chương 594, xâm nhập chương 594, xâm nhập Lữ Khinh Hầu tự Đại Vũ quốc trở về sau đó, võ khôi chi chiến trong chết kích trầm xa âm ảnh vẫn luôn bao phủ tại tâm hắn ở giữa, thật lâu khó mà tiêu tan. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo áp đáy hổm tuyệt kỹ vạn kiếm quy tông, mặc dù nương tựa theo tiên tiên cảnh tu vi, năng lực diễn hóa xuất rất nhiều kiếm ảnh, có thể trong đó chân chính thực kiếm lại chỉ có vài thành, thi triển ra vạn kiếm quy tông uy lực giảm bất đi nhiều, ngay cả hắn viên mãn trạng thái lúc một phần ngàn đều khó mà với tới. Nhưng mà, làm việc chỉ có mấy trôi thực kiếm mang theo khí thế bé nhỏ, hung hăng rơi tại trên người Hàn Lâm lúc Lạ như là châu đất xuống biển, căn bản là không có cách phá vỡ Hàn Lâm phòng ngự. Một khắc này, Lữ Kinh Hầu trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng thất lạc. Hắn trong nháy mắt ý thức được, cho dù chính mình ngày sau tấn thăng thần thông cảnh, đem một chiêu này khổ tâm nghiên cứu đến cảnh giới biên mãn, chỉ sợ cũng khó mà đối với Hàn Lâm tạo thành tính thực chất làm hại. Cái này nhận biết, giống như một chậu thấu xương nước đá, từ đầu dội xuống, nhường hắn không khỏi đối với tương lai con đường võ đạo lâm vào thật sâu suy tư. Tại tiên thiên cảnh tu hành trên đường, Lữ khinh Hầu liền làm ra một cái cực kỳ trọng yếu quyết định, mua sáng tấn thăng thần thông cảnh, liền ngay lập tức bắt đầu ngưng tụ sát khí vì để cho thực lực bản thân có thể có được trình độ lớn nhất để thăng, tăng cường uy lực của chiêu thức, hắn dứt khoát kiên quyết từ bỏ băng sát, hàn sát hai loại cùng mình trước đó chỗ tu luyện công pháp cực kỳ phù hợp sát khí, băng sát cùng hàn sát vốn là cùng công pháp của hắn hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện vậy có thể làm ít công to, có thể bọn chúng công phạt hiệu quả lại không phải định tiêm. Lữ Kinh hầu trong lòng hiểu rõ, như muốn tại cùng cường giả trong quyết đấu chiếm thượng phong, nhất là đối mặt như Hàn Lâm như vậy đối thủ đáng sợ, nhất định phải có càng cường đại hơn sức công phạt. bởi vậy, hắn đưa ánh mắt về phía hỏa sát. Loại sát khí này công phạt hiệu quả cực kỳ mãnh liệt, mặc dù cùng tự thân trước đó công pháp cũng không phải là hoàn mỹ phù hợp, tu luyện cũng sẽ khó khăn trồng chất, nhưng vì có thể đột phá tự thân cái bế hạ, có thực lực càng mạnh hơn. Lữ Kinh Hầu quyết tâm vượt khó tiến lên, lựa chọn hỏa sát là chính mình ngưng tụ mục tiêu, đây chính là Lữ Kinh Hầu tại tu vi thành công tấn thăng trí thần thông cảnh về sau cũng còn chưa kịp ngưng tụ tòa thứ nhất, thần thông đạo đài liền không kịp chờ đợi xông lên lạc phượng quật, ý đồ thu thập hỏa sát chi khí mấu chốt nguyên do hắn lòng tràn đầy chờ mong nguyện nhờ hỏa sát lực lượng để cho mình tại thần thông cảnh con đường thượng tiến thêm một bước có đủ để cùng Hàn Lâm phân cao thấp tư bản. Nhưng mà, Lữ Kinh Hầu tuyệt đối không ngờ rằng, tại đây Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn Trấn Thủ Hiểm ác Chi Địa Lạng Phượng Vật lại sẽ như thế bất ngờ gặp phải Hàn Lâm. Cái này trong lòng của hắn trải qua thời gian giải chấp nghiệp chỗ. làm Hàn Lâm thân ảnh đập vào mi mắt đấy mắt, Lữ Kinh Hầu chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, tâm phòng trong nháy mắt thất thủ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng kinh ngạc thần sắc, trong mắt càng là hơn biết đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như nhìn thấy thế gian tối khó có thể tin sự tình. Lữ sư đệ, Hàn Lâm nhìn thấy Lữ Kinh Hầu, đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có nghĩ đến sẽ ở nơi đây cùng hắn gặp nhau. nhưng rất nhanh trên mặt hắn lộ ra quen thuộc nụ cười trong giọng nói mang theo vài phần chân thành cùng thân mật nói ra không ngờ rằng ở chỗ này gặp được lữ sư đệ còn chưa chúc mừng lữ sư đệ tu vi tăng nhiều tấn thăng thần thông cảnh nụ cười kia cùng giọng nói giống như hai người chỉ là xa cách từ lâu bạn bè hoàn toàn không có bởi vì lúc trước võ khôi chi chiến mà có chút ngăn cách lữ khinh hầu hít sâu một hơi nỗ lực để cho mình theo trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng trên mặt hắn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười mặc dù cái nụ cười này nhìn lên tới có chút cứng nhắc, nhưng vẫn là hướng phía Hàn Lâm chắc tay. Nói ra, gặp qua chân Ngộ Sư Minh, võ khôi chi chiến lúc, Sư Minh Tu Vi còn không bằng ta, không ngờ rằng hôm nay còn gặp lại, Sư Minh Tu Vi liền đã cao hơn ta một bậc, thật là khiến người ta cảm thán. A, đúng, còn chưa chúc mừng Sư Minh Tu Vi tiến nhanh, Tấn Thăng thần thông. Đang khi nói chuyện, Lữ Kinh hầu ánh mắt bên trong hiện lên một kia phức tạp tâm tình, có kinh ngạc, có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Hàn Lâm thực lực để thăng bất đắc di cùng sợ hai thán phụ tại đây là phượng của trước, hai người phảng phất xa cách từ lâu hảo hữu một loại hàn nguyên, bầu không khí lại ngoài ý liệu hòa hợp. Hàn Lâm càng là hơn cực kỳ tự nhiên đem khách khanh lệnh bài hướng hai người phô bày một chút, lệnh bài kia dưới ánh mặt trời lóe ra đặc biệt sáng bóng, hiện lộ rõ ràng hắn đặc biệt thân phận cùng địa vị. một cử động kia cũng là vì để tránh cho tại đây ngự kiếm tông đại tuyết sơn chấn thủ mẫn cảm nơi, dẫn tới một ít hiểu lầm không cần thiết, nhường lẫn nhau đều có thể an tâm. sau một lát, Hàn Lâm hướng phía hai người chắp tay, cười một chút, nói ra, hai vị ở đây khá bảo trọng, ta trước cáo từ một bước. Dứt lời, hắn liền nện bước bước vàng như chân hướng phía lạc phượng một chỗ sâu đi đến, thân ảnh dần dần biến mất tại cửa động âm ảnh trong. nhìn Hàn Lâm kia từ từ đi xa bóng lưng, Lữ khinh hầu trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cực kỳ vẻ phức tạp. trong lòng của hắn đủ nỗi vị lẫn lột, cho tới nay hắn đều đem Hàn Lâm coi là chính mình cả đời chi địch, ngày đêm cổ tu, khát vọng một ngày kia có thể cùng với nó so bay, thậm chí siêu việt đối phương. nhưng mà tại đây tình cờ gặp nhau trong, hắn lại kinh ngạc phát hiện, Hàn Lâm đối với mình dường như không hề giống chính mình đối với hắn như vậy để ý ở trong mắt Hàn Lâm, chính mình có thể liền như là một cái bình thường phái khác tông môn sư minh đệ bình thường mặc dù bởi vì quá khứ gặp nhau mà có mấy phần cảm giác quen thuộc, nhưng Thủy Trung duy trì một loại nhàn nhạt xa lánh, điều này xa lánh cũng không phải là tận lực lạnh lùng, mà càng giống là một loại một cách tự nhiên thái độ, giống như hai người vốn là ở vào thế giới khác nhau, chỉ là ngẫu nhiên có gặp nhau. A, Lữ Kinh hầu bên cạnh Nam Tử đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều, thanh âm này tuy nhỏ, lại như là một quả cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tại đây vốn là khẩn trương bầu không khí bên trong khơi dậy một tia gợn sóng, chỉ thấy hắn nhìn về phía Hàn Lâm bóng lưng trong ánh mắt, vậy dần dần hiện ra một vòng vẻ cái gì Ánh mắt kia phạm phất đang xem kỹ cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Làm sao vậy, sư minh? Lữ Kinh Hầu phát giác được bên cạnh nam tử khắc thường, trong mắt lóe lên một tia tò mò, mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy Hàn Lâm xuất hiện dường như đã dẫn phát một ít hắn chưa phát giác sự việc. Hắn, hắn lại hướng phía động vật chỗ sâu đi. Bên cạnh đệ tử rối giang ngó tay, chỉ hướng Hàn Lâm dần dần biến mất tại động vật trong bóng tối bóng lưng, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa bị trước mắt một màn này kinh đến. Động vật chỗ sâu, Lữ Kinh Hầu thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Sát mặt Đống Nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng không dám tin. Hắn đột nhiên quay người, mắt sáng như bước, gắt gao nhìn chằm chằm động vật cửa vào, phản phất muốn đem kia mảnh hắc ám xuyên thủng. Quả nhiên, Hàn Lâm đã đi vào động vật, đồng thời đã đi rồi vài chục bước, mỗi một bước cũng có vẻ kiên định như vậy, theo bóng lưng của hắn đến xem, hắn dường như cũng không tính đình chỉ, bước chân không có chút nào trì trệ, một mực hướng phía động quật chỗ sâu đi đến. Lạc Vượng Quật từ trước đến giờ đều không phải là cái gì tu luyện phúc địa, mà là một chỗ tràn ngập vô tận hung hiểm, cần cương giả thời khắc chấn thủ hiểm ác chi địa. Trong động hỏa sát chi khí tràn ngập, sóng nhiệt như cuộn trào, mãnh liệt như thủy triều hay cuồng không lất, càng là đi đến xâm nhập, kia nguy hiểm trình độ liền càng là hiện lên cấp số nhân mà tăng lên. Lữ Kinh Hầu cho dù đã có thần thông cảnh tu vi, tại đây là phượng của chồng, cũng chỉ dám bồi hồi tại cửa hàng khu vực phụ cận. Hắn cẩn thận theo những kia tàn mát ra tới sóng nhiệt trong, một tơ một hào mà chậm rãi thu thập lửa cháy sát khí, căn bản cũng không dám tùy tiện xâm nhập nữa bước. Giống như động vật chỗ sâu ẩn giấu đi cái gì hùng hoang mãnh thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa hắn tuôn Nhưng mà thời khắc này Hà Lâm lại cho thấy một độ nghĩa vô phản cố tư thế. Hắn hướng phía động quật chỗ sâu sải bước đi tới, thân hình kiên định mà quyết tuyệt, liền phảng phất kia trong động quật sóng nhiệt cùng hỏa sát chi khí, đối với hắn mà nói, liền như là thành phong quất vào mặt bình thường, căn bản là không có cách sinh ra chút nào ảnh hưởng. Bóng lưng của hắn tại động quật trong bóng tối từ từ đi xa, lưu cho Lữ Kinh Hầu là sự kinh ngạc sâu sắc cùng hoài nghi. Hắn, hắn làm sao dám, chẳng lẽ không sợ vẫn lạc nơi đây sao? Lữ Kinh Hầu lẩm bẩm nói, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Chương 595, chương 595, chương tại cái kia thần bí khó lạ phượng của trong. Phảng phất một mảnh bị ngọn lửa chúa tể dị vực không gian, sóng nhiệt như cuộn tráo mảnh liệt như thủy triều quay cuồng không ngớt, từng cơn sóng liên tiếp, mang theo khiến người ta ngạt thở khí tức nóng bỏng. Hỏa sát chi khí tràn ngập tại mỗi một cái góc, giống một tầng mắt thường khó phân biệt nhưng lại ở khắp mọi nơi đậm đặc sương mù, tràn ra nguy hiểm mà cuồng bá uy thế. Như vậy ác liệt lại tràn ngập nguy cơ môi trường, cho dù là đã bước vào thần thú cảnh, có siêu phàm thực lực võ giả, vậy cũng dám tùy tiện trên chân quá sâu, sợ không cẩn thận liền bị kia tàn sát vừa bãi sóng nhiệt cùng hỏa sát thôn vệ. Lữ Kinh Hầu Tu Vi vẫn ở tại Thần Thông Cảnh sơ kỳ, ngay cả một tòa Thần Thông Đạo đài đều chưa từng ứng tụ, tự nhiên biết rõ là Phượng còn đáng sợ. Cho dù là hắn, cũng chỉ dám đứng cách cửa hang ước chừng mới bước vị trí, cẩn thận theo kia không ngừng tản mát mà ra sóng nhiệt bên dưới, vất vả thu thập lấy từng tia từng sợi hỏa sát chi khí, không dám chút nào có mảy may chủ quan. Nhưng mà thời khắc này Hà Lâm cũng đã xâm nhập đến là Phượng còn hơn 20 mét khu vực, nhìn hắn tư thế kia, dường như cũng không có như vậy dừng lại ý nghĩa, ngược lại còn muốn tiếp tục hướng chỗ càng sâu thăm dò. Một màn này không chỉ nhường khinh hầu chừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ngay cả đứng ở bên cạnh hắn vị tia thần thông cảnh nhị tầng sư minh cũng là vẻ mặt tinh dị ánh mắt nhìn chẳng trầm hàn lâm giống như nhìn thấy cái gì kỳ tích khó mà tin nổi lữ kinh hầu rung động trong lòng sau khi theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh sư minh nhịn không được hỏi sư minh vị thực lực của ngươi nhưng có năng lực đã đến hắn hiện tại vị trí một bên sử vi khẽ gật đầu vẻ mặt nghiêm túc được giống như như lâm đại địch trầm giọng nói bằng vào ta thực lực hôm nay nếu là đem hết toàn lực ngược lại cũng miễn cưỡng có thể đến hắn hiện tại vị trí nơi nhưng tối đa cũng chỉ có thể kiên trì ba canh giờ mà thôi lại nhiều lời nói chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng kính sợ, không còn nghi ngờ gì nữa Hàn Lâm biểu hiện đã vượt ra khỏi hắn đối với thường nhân thực lực nhận biết phạm chủ, làm hắn trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, nhị không được ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, cố gắng tìm ra một cái giải thích hợp lý. Mà Lữ Kinh hầu đang nghe sự vi về sau, khiếp sợ trong lòng càng là hơn khó diễn tả. Hắn nhìn qua Hàn Lâm dần dần xâm nhập thân ảnh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nét mặt, trong đầu hỗn loạn tư mừng. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại chính mình quá trình tu luyện, những kia cả ngày lẫn đêm khổ tu. Những kia vì tăng cao tu vi mà nỗ lực mồ hôi cùng nỗ lực, nhưng dù cho như thế, tu vi của mình tốc độ tăng lên vẫn như cũ vô cùng chậm rãi. Cùng Hàn Lâm so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Hán, hắn đến tuột cùng là tu luyện như thế nào? Vì sao tốc độ tu luyện nhanh như vậy? Đại Nhật Lôi chiêu tự tu luyện công pháp, liền như thế ưu tú. Trong lúc nhất thời, Lữ Kinh hầu không khỏi xa vào đến đối với tự mình tu luyện công pháp trong hoài nghi. Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình công pháp tu luyện là có hay không thích hợp bản thân, phải chăng còn có chỗ tăng lên? Thậm chí bắt đầu suy xét có phải nên đi tìm càng thích hợp bản thân con đường tu luyện? Tiểu này hoài nghi nhường trong lòng của hắn tràn đầy mê man cùng bất an, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến hắn hiện tại sở tu công pháp, nhưng mà, biến cố đều sau đó một khắc dỗng nhiên xảy ra. Lữ Kinh Hầu nguyên bản coi như bình tĩnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguyên bản trắng non gò má trong nháy mắt phun lên một vòng không bình thường ửng hồng, phản phất có cỗ hỏa diễm nóng rực trong người thiêu đốt, trong nháy mắt xông lên khuôn mặt của hắn. Đúng lúc này, chỉ nghe phốc một tiếng, Lữ Khinh Hầu cũng không nén được nữa thể nội cuồn cuộn, một ngụm cực nóng máu tươi đột nhiên phun ra ngoài, tia máu tươi trong dường như còn kèm theo khẽ khẽ hỏa sát chi khí, cảm ra khiến người ta ngạt thở nhiệt độ cao theo này một ngụm máu tươi phun ra, lữ kinh hầu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nguyên thân khí lực phảng phất đang trong nháy mắt bị rút sạch, nguyên bản thẳng tắp thân thể lại mềm luôn ra, hướng phía lạnh băng mặt đất ngã xuống. một bên xử vi thấy thế, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng, hắn không ngờ rằng lữ kinh hầu lại đột nhiên cảnh ngộ biến cố như vậy, hắn vội vàng đưa tay đem lữ kinh hầu đỡ dậy, lo lắng hô hoán tên của hắn, cố gắng nhường hắn giữ thanh tĩnh. trải qua một phen cẩn thận kiểm tra, xử sắc mặt càng biến đổi thêm trọng, hắn trầm giọng nói, hỏa sát công tâm, cái này. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng, không còn nghi ngờ gì nữa tình huống so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Việc này không nên chậm trễ, Sử Huy không chút do dự đem Lữ Khinh Hầu cóng lên người, hơi nhón chân đạp một cái, thân hình như như mũi tên rời cùng hướng phía Đại Tuyết Sơn cách 60 dặm ngự kiếm tông chấn thủ trụ sở chạy đi. Thời khắc này Hà Lâm, hết sức chăm chú ở trước mắt khiêu chiến, đồng thời không nhận thấy được chỗ cửa hàng phát sinh biến cố. Hắn tất cả chú ý, cũng tập trung vào kia nhào tới trước mặt sóng nhiệt cùng với mãnh liệt mà tới hỏa sát lực lượng bên trên không thể không nói này là phượng quật trong môi trường vô cùng ngắt liệt, nếu không phải Hàn Lâm có được cực kỳ hiếm thấy ngôn độ đạo thể chỉ sợ căn bản là không có cách bước vào là phượng quật nửa bước càng đừng đề cập xâm nhập trong đó này nhiệt độ cao sóng nhiệt mặc dù làm cho người khó mà chịu đựng nhưng so sánh giới coi như dễ ứng đối thật sự khó giải quyết chính là lửa này sát lực lượng Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng lửa này sát lực lượng mỹ lực không thể so với liêu ngạn bát kiếm sát linh quang cùng hiên viên hoành tam âm đổ lục chỉ kém bao nhiêu hắn cúi đầu nhìn ra mình bên trên kia từng đạo giống hỏa roi quật lưu lại từng đạo dấu vết những thứ này dấu vết tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Phản phất là hỏa sát lực lượng ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi chứng minh. Hàn Lâm trên mặt nhịn không được nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, Hắn biết rõ chính mình mặc dù có thể miễn cưỡng chống cự lửa này sát lực lượng, nhưng mỗi tiến lên trước một bước đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Lúc này, Hàn Lâm vị trí khu vực chỉ là lạp phượng vật khu vực bên ngoài, khoảng cách trong truyền thuyết kia khu vực trung tâm còn có tương đối một khoảng cách. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu như muốn nhìn thấy có thể xuất hiện đại nhật kim diễm, nhất định phải xâm nhập đến lạp phượng vật chỗ sâu nhất, thậm chí là muốn tìm tới cố kia chết ở đây chỗ tam túc kim ô thi thể mới được nhưng mà chỗ này hiểm ác chi địa đã tồn tại hơn ngàn năm căn cứ hắn biết vậy chưa từng nghe nói qua có người có thể thật sự xâm nhập đến lạc phượng của chỗ sâu tận mắt nhìn thấy cô kia thi thể của tam túc kim ố vậy chính vì vậy ngoại giới mới biết nghe nhầm đồn vậy đem chỗ này hiểm ác chi địa truyền nhầm là là một chỗ hỏa phượng nơi ngã xuống hàn lâm mỗi bước về phía trước một bước cũng phảng phất là tại cùng vô tận hỏa sát lực lượng tiến hành một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ vật Luật. kia nóng bỏng mà cuồn bạo sát như là cuồn mãnh liệt thủy triều không ngừng mà ăn mòn thân thể hắn cố gắng đưa hắn thôn phệ mặc dù hắn có được cực kỳ hiếm thấy huấn đạo thể. Theo lẽ thường mà nói, loại thể chất này có được cường đại kháng tính, đủ để chống cự rất nhiều ngoại giới xâm nhập. Nhưng mà tại đây lạc phượng của trong hỏa sát lực lượng cường độ vượt xa khỏi lẽ thường phạm chủ, cho dù là huyễn độn đạo thể, vậy rất khó hoàn toàn ngăn cản hắn ăn mòn. Nhưng Hàn Lâm sắc mặt lại trước sau như một, không có thay đổi chút nào. Ánh mắt của hắn kiên định mà chấp nhất, giống như không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể ngăn cản hắn đi tới những chân. Hắn không để ý chút nào trên da xuất hiện từng đạo màu đỏ dấu vết, những thứ này dấu vết giống dữ tợn vết sẹo, tại trên da rẻ của hắn răng khắp nơi, giống như như nói hắn thừa nhận đau khổ. Nhưng mà. Hàn Lâm lại giống như không cảm giác được những thống khổ này bình thường, vẫn như cũ kiên định không thay đổi hướng rơi vào Phượng Quận chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, tại Hàn Lâm không ngừng kiên trì dưới, hắn đã xâm nhập đến Lạn Phượng Quận hơn 100 mét địa phương. Lúc này trong động vật, nhiệt độ đã đạt đến một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ, vượt qua 300 độ nhiệt độ cao, làm cho cả không gian cũng giống như biến thành một tòa to lớn lò luyện. Sóng nhiệt ở chỗ này đã không còn là đơn giản khí lưu phun trào, mà là giống như đã biến thành thực chất, giống từng đạo bức tường vô hình, hướng phía Hàn Lâm đè ép mà đến. Chương 596 Thôn Vệ chương 596, thôn vệ trong không khí, hỏa sát lực lượng càng là hơn nồng đậm đến cực hạn, mắt Trần có thể thấy hỏa sát lực lượng giống từng đầu linh động rắn trường, tại sóng nhiệt trong xuyên toa, bước lên, nhảy vọt, tản ra nguy hiểm mà khí tức ma quái. Một sáng hàn lâm tới gần, những thứ này hỏa sát lực lượng liền tựa như nhìn thấy mỹ vị đồ ăn, trong nháy mắt trở nên cuồng nhiệt, chen trúc lấy hướng phía hàn lâm đánh tới, cố gắng đưa hắn thôn vệ. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, giống như một đạo đạo tia chớp màu đỏ, trong không khí xẹt qua từng đạo chói mắt quý đạo, sau đó hung hăng vọt tới hàn lâm thân thể phát ra suy suy tiếng vang, phản phất muốn đem thân thể hắn xé rách đồng dạng. Hàn Lâm nếu mày, mặc dù cùng nhau đi tới, hắn không ngừng mà thi triển cửu tự chân ngôn thuật, cố gắng trị liệu trên người không ngừng xuất hiện thương thế, khôi phục thể nội dần dần tiêu hao năng lượng. Nhưng mà đối mặt trong động vật vô cùng vô tận hỏa sát lực lượng, hắn vẫn cảm giác được một loại khó nói lên lời mỏi mệt cùng áp lực, phản phất có một đôi bàn tay vô hình đang từng chút một mà ép khô hắn thể lực cùng tinh thần và thể lực, nhưng hắn dần dần cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Hắn dừng bước lại, có hơi thở hổn hển ánh mắt nhìn phía phía trước kia sâu không thấy đáy động quận, trên mặt nổi lên một vòng vẻ không cam lòng. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng dây rủa. Hắn hiểu rõ, nay chỉ sợ là hắn cách đại nhật kim diễm gần đây thời khắc, chỉ cần có thể xâm nhập thêm một chút, có thể liền có thể tìm thấy trong truyền thuyết kia dị hỏa. Nhưng mà, trước mắt khốn cảnh lại làm cho hắn không thể không lại lần nữa xem kỹ thực lực của mình cùng lựa chọn. Nếu như không thể lấy được đại nhật kim diễm, như vậy hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng phẩm cấp thấp dị hỏa đến tạo dựng thập nhật phần không thần thông đạo cơ mặc dù như vậy cũng có thể nhường hắn ở đây trên con đường tu luyện tiến thêm một bước, nhưng lại không cách nào hoàn toàn phát huy cái tia thần thông đạo cơ toàn bộ ý lực này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tiếp nối khổng lồ. Hắn không cam tâm đều từ bỏ như vậy, không cam tâm cố gắng của mình trôi theo dòng nước, không cam tâm tương lai của mình bị cực hạn tại phẩm cấp thấp dị hỏa chói buộc phía dưới. Hắn lâm nội tâm đang dãi dỏa, hắn biết mình không thể dễ dàng buông thà, nhưng cùng lúc vậy hiểu rõ, tiếp tục đi tới đại giới đều sẽ càng lúc càng lớn. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên định, tựa hồ tại nói với chính mình, dù thế nào, đều muốn đem hết toàn lực tranh thủ kia một tia hy vọng. Cho dù là chết, ta cũng muốn đổ vào thu hoạch Đại Nhật Kim diễm trên đường, tuyệt đối không thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng cái khắc phẩm cấp thấp dị hỏa thay thế Đại Nhật Kim diễm, nhường thập nhật phần không thần thông đạo cơ hội hẹn. Hàn Lâm trong lòng kiên định mà tự đủ, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết nhiên qua mang, giống như đã đem sinh tử không để ý, chỉ có kia đối Đại Nhật Kim diễm chấp nhất truy cầu, chống đỡ lấy hắn tiếp tục tiến lên. Không có chút nào do dự, Hàn Lâm không chút do dự tiếp tục bước về phía trước một bước. Ngay tại hắn phóng ra bước này trong nay mắt, phản phất là nhận lấy cái kia kiên định niềm tin của vũ, thân thể của hắn dường như đã xảy ra nào đó biến hóa kỳ diệu. Toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ tế bào đều rất giống mở ra một loại đặc thù chốt mở bình thường, vậy mà bắt đầu chủ động thôn vệ lên những kia không ngừng xâm nhập hắn thân thể hỏa sát lực lượng. Những thứ này nguyên bản đối với hắn tạo thành cực lớn uy hiếp hỏa sát lực lượng, tại thời khắc này lại giống như biến thành thân thể của hắn tiếp tế, bị hắn tế bào từng chút một mà thôn vệ, hấp thụ. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, những thứ này bị thôn vệ hỏa sát lực lượng, cũng không có đối với hàn lâm thân thể tạo thành làm hại, ngược lại đã trở thành hắn huân độn đạo thể tiến hóa cấp dưỡng. Hán lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, theo hỏa sát lực lượng không ngừng tràn vào. Hỗn độn đạo thể đối lửa sát lực lượng kháng tính đang không ngừng đề thăng, Phản phất đang trải nghiệm lấy một hồi kỳ diệu tiến hóa. Hỗn độn đạo thể lại còn năng lực để thăng tiến hóa. Hàn Lâm trên mặt nổi lên một vòng khó mà che giấu kinh hỉ thần sắc, trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng khó nói lên lời vui sướng. Trước lúc này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hỗn độn đạo thể lại còn ẩn giấu đi thần kỳ như thế năng lực. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, những tia nguyên bản tàn sát bừa bại ở trong cơ thể hắn hỏa sát lực lượng, giờ phút này đang bị thân thể hắn từng chút một mà thôn phệ. Những thứ này hòa sát lực lượng giống từng đạo thật nhỏ màu đỏ dòng suối liên tục không ngừng mà tràn vào hắn tế bào trong, sau đó bị chuyển hóa làm huấn độn đạo thể tiến hóa động lực. Hiểu này biến hóa kỳ diệu, nhường hàn lâm ý thức được. Tại đây ác liệt môi trường trong, thân thể hắn lại có thể xảy ra thần kỳ như thế chuyển biến, đây không thể nghi ngờ là hắn ở đây lạc phượng quật trong đạt được vui mừng ngoài ý muốn. Tất nhiên huấn độn đạo thể có thể thông qua thôn vệ hòa sát lực lượng đến để thăng tiến hóa, như vậy nó có phải cũng có thể thông qua thôn vệ cái khát sát khí đến để thăng đối với những khát sát khí kháng tính đâu? Nếu như có thể làm được miễn dịch tất cả sát khí làm hại. Như vậy tại thần thông cảnh bên trong, Hàn Lâm đem thực sự trở thành cùng giai vô địch tồn tại. Ý nghĩ này nương Hàn Lâm trong lòng tràn đầy chờ mong cùng đấu trí, hắn biết mình có thể tìm được rồi một cái tăng thực lực lên hoàn toàn mới đường tắt. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm dứt khoát không còn tiếp tục thâm nhập sâu độc quật, ngược lại tùy ý tìm thấy một chỗ tương đối bằng phẳng nhám thạch, quen chân ngồi ở bên trên. Hắn hai mắt nhắm lại, quá chú tâm cảm thụ lấy toàn thân tế bào không ngừng thôn vệ lửa cháy sát lực lượng quá trình, cảm thụ lấy hôn đạo thể đối với hỏa sát lực lượng kháng tính đang nhanh chóng đề thăng. Tiều này đề thăng mặc dù nhỏ bé nhưng lại thật sự mà phát sinh, nhường Hàn Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể chính mình tại dần dần mạnh lên. Trước kia thực sự là khinh thường hỗn độn đạo thể, không ngờ rằng hỗn độn đạo thể lại còn có thể thông qua thôn vệ sát khí để thăng. Hàn Lâm vừa cảm thụ toàn thân không ngừng thôn vệ lửa cháy sát lực lượng, một bên tại thẩm nghĩ trong lòng, trong lòng của hắn tràn đầy đối với hỗn độn đạo thể kính sợ cùng tò mò, đồng thời cũng đúng tương lai của mình tràn đầy lòng tin. Hắn hiểu rõ, chỉ cần có thể tận dụng hỗn độn đạo thể cái này là tính, hắn ở đây trên con đường tu luyện chắc chắn đi được càng xa càng thêm cường đại. Theo Hàn Lâm thôn vệ càng ngày càng nhiều hỏa sát lực lượng, tại Trung Quanh hắn lại tạo thành một mảnh hỏa sát lực lượng khu vực chân không. Trong khu vực này, nguyên bản nồng nặc dường như hóa thành thực chất hỏa sát lực lượng, giờ phút này lại trở nên mỏng manh lên, giống như bị một cái bàn tay vô hình sinh sinh kéo ra ra ngoài. Trung Quanh sóng nhiệt dường như cũng nhận ảnh hưởng, không còn tượng trước đó như vậy của bạo, mà là trở nên ôn hòa rất nhiều, giống như mất đi bốn có như thế. Hàn Lâm ngồi nham thạch Trung Quanh, tạo thành từng đạo nhàn nhạt sóng, đó là hỏa sát lực lượng bị thôn vệ sau lưu lại dấu vết. Những rung động này như là sóng nước, chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua hỏa sát lực lượng sôi nổi tránh lui, phản phất như gặp phải tồn tại đáng sợ nào, mà Hàn Lâm thân thể dường như là một cái động công đáy, không ngừng mà thôn vệ lấy những thứ này hỏa sát lực lượng, đem nó chuyển hóa làm tự thân một bộ phận. Theo hỏa sát lực lượng không ngừng chăn vào, Hàn Lâm thân thể vậy bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Da của hắn mặt ngoài những kia nguyên bản bị hỏa sát lực lượng đốt bị thương dấu vết bắt đầu dần dần kết lại, thay vào đó là một loại nhàn nhạt hào quang màu đỏ, giống như da của hắn bị hỏa sát lực lượng tôi luyện qua bình thường, trở nên cứng cáp hơn cùng bóng loáng. Khí tức của hắn cũng biến thành càng ngày càng cường đại, giống như tại thời khắc này. Hắn cùng mảnh này hỏa sát lực lượng lĩnh vực hỏa làm một thể, đã trở thành một cái chân chính hỏa sát chi vương. Hàn Lâm có hơi mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình hôn độn đạo thể tại thôn vệ hàng loạt hỏa sát lực lượng về sau, đã đạt đến một cái độ cao mới. Hắn đối lửa sát lực lượng kháng tính đã tăng cường rất nhiều, thậm chí có thể nói đã đạt đến một loại miễn dịch trình độ. Hỗn độn đạo thể quả nhiên không tầm thường, đã thôn vệ đầy đủ hỏa sát lực lượng, đối với hỏa sát kháng tính cũng đã đạt tới viên mãn. Hàn Lâm trên mặt tràn đầy mừng rỡ, hắn có hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra tự tin cùng vẻ hưng phấn. Nhìn không được lờ mờm. Ta hiện tại đã có thể hoàn toàn miễn dịch hỏa sát đối với thương tổn của ta. Toàn này động quật, với ta mà nói đã không có nguy hiểm gì. Đại nhật kim diễm, vậy đã là của ta vật trong túi. Trong âm thanh của hắn mang theo một kia khó mà ước chế kích động. Rốt cuộc, này hồn độn đạo thể tiềm lực vượt xa khỏi hắn mong muốn. Nguyên bản hắn còn lo lắng tại đây lạc phượng quận trong gặp được khó mà ngăn cản nguy hiểm, nhưng bây giờ, theo hôn độn đạo thể tiến hóa, hắn đã có tại đây trong động quật tự do hành động năng lực. Hỏa sát lực lượng, cái này từng để cho hắn cảm thấy khó giải quyết tồn tại, bây giờ đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này tiến hắn đối với kế tiếp thăm dò tràn đầy lòng tin. Chương 597, thuộc tính giao diện chương 597, thuộc tính giao diện Hàn Lâm chậm rãi đứng dậy, thân hình thẳng tắp như tùng, nguyên thân tản ra một cỗ kiên nghị khí tức. Hắn ánh mắt kiên định, tiếp tục hướng phía Lạc Phượng quận chỗ sâu vững bước đi đến. Lúc này, có thể nhìn thấy, nguyên bản những kia tại Lạc Phượng quận bên trong tùy ý tràn ngập, giống nhìn thấy con muỗi một loại nhìn chằm chằm hắn hỏa sát khí tức, vậy mà bắt đầu sôi nổi tránh né lên. Tại đây đốt người sóng nhiệt trong, từng đầu giống rắn truyền bình thường hỏa sát chi khí, phát giác được Hàn Lâm tới gần về sau, đều sẽ ngay đầu tiên nhanh chóng rời xa hắn, giống như hắn trên người có làm chúng nó sợ hãi lực lượng cường đại. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, nụ cười này trong mang theo một tia tự tin cùng ung dung. Lạc Vượng có sở dĩ nguy hiểm? Cũng không phải là vì nhiệt độ của nơi này cao đến làm cho người khó mà chịu đựng, mà là bởi vì nơi này tràn ngập vô số hỏa sát chi khí. Những thứ này hỏa sát chi khí giống như ẩn nút trong bóng tối độc xa, thời khắc chuẩn bị đối với kẻ xông vào khởi sướng đòn công kích chí mạng. Nếu không có những thứ này hỏa sát chi khí tồn tại, cho dù là tiên thiên cảnh võ giả cũng có thể tương đối thoải mái mà tiến vào Lạc Phượng Quật chỗ sâu, đi tìm kiếm trong đó có thể lần táng cơ duyên cùng bí mật. Nhưng mà, chính là bởi vì những thứ này ngọa sát chi khí tồn tại, mới có thể Lạc Phượng Quật đã trở thành đông đảo võ giả trốn nước hiện địa, nhưng Hàn Lâm lại tựa hồ như có ứng đối bọn chúng đặc biệt phương pháp, điều này cũng làm cho hắn ở đây Lạc Phượng Quật trông có vẻ không giống đại chúng. Có hôn Độn Đạo Thể ta, lại tiến vào những kia tràn ngập sát khí hiểm ác chi địa, là có thể như dẫm trên đất bằng. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn cùng vẻ chờ mong. Hắn biết rõ, này Hỗn Độn Đạo Thể chỗ là thủ là hắn đem lại trước nay chưa có ưu thế. thôn vệ đầy đủ hỏa sát chi khí huân độ đạo thể, phàm phất đã trải qua một hồi kỳ diệu thay biến, chẳng những có thể miễn dịch hỏa sát chi khí làm hại, hơn nữa còn tăng lên trên diện rộng hàn lâm tố chất thân thể. nhưng hắn ở đây đối mặt các loại nguy hiểm lúc càng thêm ung dung công nội, biến thành võ giả thần thông cảnh về sau, hàn lâm phát hiện trí não thuộc tính cá nhân giao diện bên trong tiên tiên căn cốt, cường độ thân thể, tinh thần cường độ, niệm lực cường độ những thứ này thuộc tính, vậy tất cả đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, trực tiếp biến thành lực, tinh, niệm ba loại thuộc tính, biến hóa như thế làm cho hắn cảm thấy vừa kinh ngạc lại hiếu kỳ. Trong đó, lực thuộc tính giống một khỏa lộng lấy tinh thần, đã bao hàm tiên tiên căn cốt cùng cường độ thân thể hai loại thuộc tính tổng hợp đánh giá, tượng trưng cho Hàn Lâm cường đại thân thể lực lượng, tinh thuộc tính thì như là một cỗ linh động thanh tuyển, là đúng tinh thần lực tinh chuẩn đánh giá, đại biểu cho Hàn Lâm cảm giác bén nhạy cùng kiên định ý chí, mà niệm thuộc tính, càng là hơn giống như một đạo thần bí quan mang, là niệm lực võ giả đặc hữu thuộc tính, là đúng võ giả. Niệm lực thuộc tính quyền uy đánh giá, hiện lộ rõ ràng Hàn Lâm tại niệm lực phương diện siêu phàm thiên phú. Hàn Lâm nhẹ nguyệt thái dương hai lần, trí não giao diện lập tức như ảo ảnh trong mơ loại nổi lên đi ra. Tại trước mắt hắn rõ ràng hiện ra, tính danh Hàn Lâm Tuất Tắc, 23 tuổi cảnh giới, thần thông cảnh nhất tầm thuộc tính, lực 203, tinh 110, niệm 320. Phổ thông võ giả thần thông cảnh, tại thần thông cảnh hạ phẩm lúc, tất cả thuộc tính bình thường đều tại 100 điểm đến 120 điểm trong lúc đó, như là bình thường hạt cát, khó mà dẫn nhân chú mục. Nhưng mà, Hàn Lâm lực thuộc tính lại giống một tòa núi cao nguyên nga, có thể vượt qua 200 điểm đánh giá, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn tiên thiên căn Quốc thuộc tính vượt qua thường nhân một mạng lớn, giống như thiên sinh đều có được siêu việt phẩm tục tiềm lực. Đồng thời bởi vì lần này thôn vệ hàng loạt hỏa sát chi khí, này mới khiến hàn lâm lực thuộc tính đánh giá đột phá 200 điểm, bằng không hàn lâm lực thuộc tính đánh giá, nên chỉ có 195 điểm tạ. Thiếu, mà có 33 trọng nghiệp lực chư thiên, thì nhường hàn lâm nghiệp lực thuộc tính đánh giá, đạt đến 320 điểm, đây tuyệt đối là một cái nhường tất cả thần thông cảnh nghiệp lực võ giả cảm thấy tuyệt vọng một cái đánh giá số lượng, như là một quả trói mắt tinh thần, tại đông đảo võ giả trong riêng một ngọn cờ, hiện lộ rõ ràng hàn lâm phi phàm cùng đại. Hàn Lâm chỉ là hơi nhìn lướt qua thuộc tính cá nhân giao diện, nhanh chóng xác nhận chính mình lực thuộc tính đã đột phá 200 điểm mấu chốt này thông tin về sau, liền chuẩn bị tiện tay đóng lại giao diện, tiếp tục hướng về lạc vượng quận chỗ sâu bước bước rảo bước tiến lên. Nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Lâm ánh mắt đột nhiên bị hấp dẫn lấy. Hắn nhìn thấy, tại thuộc tính cá nhân giao diện góc dưới bên trái, có một cái kim sắt nhỏ, đang phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt lóe lên rồi lên, phản phất có được nào đó ma lực, tựa hồ là đang tận lực nhắc nhở lấy Hàn Lâm chuyện quan trọng gì. Tình hình chung dưới tại cái này liên minh trí vong bao trùm thế giới bên trong này bình thường đều là liên minh trí vong cho Hàn Lâm gửi đi thông tin, tỉ như một ít dâu dịa quảng cáo thôi tiến loại hình, đại đa số võ giả đối với những tin tức này thường thường đều là làm như không thấy, trực tiếp xem nhẹ. nhưng ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị quan bế thuộc tính giao diện trong chấp nháy này, hắn đột nhiên ý thức được, nơi này chính là cổ võ thế giới, cá nhân trí vong hiện nay ở và ngỏ sơ lỉnh trạng thái, theo lý thuyết căn bản không thể nào tiếp thu được trí vong gửi đi bất cứ tin tức gì. nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng không khỏi sinh ra một tia tò mò. Theo bản năng mà ấn mở cái đó kim sắc đốm nhỏ đại biểu thông tin. Chỉ thấy thông tin cá nhân trên lan can, trong nháy mắt xuất hiện một thì tin tức mới, nội dung như sau: "Kiểm tra đến ngài có thần lực nguyên dịch số lượng đã đột phá đến 1000 điểm, có phải tại thuộc tính cá nhân giao diện bên trên tiến hành định lượng." "Thần lực của ta nguyên dịch đã có 1000 điểm rồi." Hàn Lâm trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng nụ cười vui mừng, trong mắt vậy hiện lên một tia khó mà che dấu vẻ hưng phấn. Phải biết, Hàn Lâm 33 trọng nghiệp lực chưa tiền, mặc dù bây giờ đã thành công diễn hóa thành tòa thứ nhất thần thông đạo đại, tạo dựng kiên cố thần thông đạo cơ nhưng hắn nguyên bản muốn có tất cả thuộc tính cùng hiệu quả thần kỳ cũng không có vì vậy mà bị xóa đi, ngược lại là bị hoàn mỹ giữ lại. Nay tòa thứ nhất thần thông đạo đài, liền như là một chỗ thần bí mà độc lập tiểu thiên thế giới, nội bộ vẫn như cũ tồn tại kia 33 trọng nghiệm lực chư thiên, chúng nó đan vào lẫn nhau, lẫn nhau liên quan, tạo thành một bước đặc biệt mà huyền diệu cảnh tượng. Nguyên bản, dựa theo di vãng quy tắc, tất cả linh hồn tín đồ chỉ có đạt tới cùng tín đồ cấp bậc, mới có tư cách tiến vào đến niệm lực trong chư thiên, biến thành một thành viên trong đó, hưởng thụ lấy niệm lực chư thiên mang đến đủ loại ích lợi. Nhưng bây giờ Bởi vì Phật cốt chấn ma tháp tồn tại, Phật Dương không gian dung lượng đã có vẻ hơi chật hẹp chật trội, thật sự là khó mà dung nạp nhiều hơn nữa linh hồn tín đồ. Bởi vậy, Hàn Lâm Quả quyết làm ra điều chỉnh, chỉ cần linh hồn tín đồ có thể đạt tới phổ thông tín đồ tiêu chuẩn, hắn rồi sẽ đưa chúng nó tất cả đều đưa vào đến 33 trọng niệm lực trư thiên tầng thứ nhất trong. Nói cách khác, lúc này 33 trọng niệm lực trư thiên đã dần dần biến thành Hàn Lâm thần quốc bình thường, gánh chịu đông đảo linh hồn tín đồ tín ngưỡng cùng kỳ vọng, vậy liên tục không ngừng đất là Hàn Lâm cung cấp lấy thần lực nguyên Theo linh hồn tín đồ quần thể không ngừng phát triển lớn mạnh, Hàn Lâm mỗi ngày đạt được thần lực nguyên dịch số lượng cũng tại vững bước, bước kéo lên. Hắn không ngờ rằng, trong lúc vô tình, lại đã tích lũy dòng rãi một ngàn điểm thần lực nguyên dịch. Đây chính là một bút tương đối khả quan tài nguyên. Cái khác võ giả thần thông cảnh tượng phẩm, vì dự cuối cùng một tòa thần lực đạo đài, thường thường không tiết tốn hao vạn kim đi thu mua thần lực nguyên dịch. Nếu để cho bọn hắn hiểu rõ, ta có thể dễ dàng như vậy đều đạt được một ngàn điểm thần lực nguyên dịch, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào, sợ rằng sẽ kinh ngạc được chừng rơi con mắt đi. Hàn Lâm trong lòng nhịn không được âm thầm suy nghĩ một loại khó nói lên lời cảm giác thành tựu dưới đáy lòng lặng yên sinh sôi, không chút do dự, định lượng thần lực thuộc tính. Hàn Lâm ngay lập tức làm ra lựa chọn, trong âm thanh của hắn mang theo một kia chờ mong cùng tư vấn. Sau một khắc, thần kỳ biến hóa đã xảy ra. Tại Hàn Lâm thuộc tính giao diện bên trên, nguyên bản rõ ràng hiện ra lực, tinh, niệm ba loại thuộc tính phía sau, rất nhanh lại nổi lên một cái mới thuộc tính, thần thuộc tính. Cùng phía trước ba loại thuộc tính khác nhau chính là, cái này thần thuộc tính phía sau trị số cũng không phải là một cái đánh giá trị số, mà là chân thật hiện ra giờ phút này Hàn Lâm muốn có thần lực nguyên dịch số lượng, thuộc tính. Lượt 203, tinh 110, niệm 320, thần 1000 nhìn này hoàn toàn mới thuộc tính giao diện, Hàn Lâm trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tân sắc. Chương 598, nguyên thú chương 598, nguyên thú rèn đúc thập nhập phần không thần thông đạo cơ, cần ngưng tụ cửu tòa thần lực đạo đài, một ngàn điểm thần lực, đã đầy đủ ngưng tụ một tòa thần thông đạo đài. Hàn Lâm nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó đóng lại giao diện thuộc tính, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, chỉ cần ta có thể đạt được đại nhật kim diễm là đạo đài hệ tâm, có thể ngưng tụ tòa thứ hai thần thông đạo đài. Phổ thông võ giả thần thông cảnh, tại trên con đường tu luyện Và thứ nhất thần thông đạo đại thường thường đều là tiên tiên đạo đại. Bọn hắn vì tiên tiên chân khí làm nền tằm, nương dựa theo tự thân đối với pháp lực cảm nộ cùng khống chế, tiêu hao hàng loạt pháp lực đến ngưng tụ mà thành. Mà tòa thứ hai thần thông đạo đại thì là khí huyết đạo đại, vì tự thân khí huyết chi lực làm nền tằm, đồng dạng cần tiêu hao pháp lực đến ngưng tụ. Bởi vậy, phổ thông võ giả thần thông cảnh tại thần thông cảnh trước hai tầng lúc, bởi vì chủ yếu dựa vào tiên tiên chân khí cùng khí huyết chi lực, tốc độ tu luyện thường thường tự nhanh, có thể nhanh chóng đề thăng thực lực của mình. Mà niệm lực võ giả thì có chút khác biệt, bọn hắn sẽ ở khí huyết đạo đại trên cơ sở có thể nhiều ngưng tụ một tòa niệm lực đạo đài. Sau đó, bất luận là niệm lực võ giả hay là khí huyết võ giả, đều cần tu luyện khác nhau năng lượng công pháp thần thông cảnh. Làm tu luyện đến viên mãn cảnh về sau, liền có thể vì năng lượng kỳ dị làm mỹ tâm, ngưng tụ tòa thứ 3, tòa thứ 4 cho đến thứ 8 tòa thần thông đạo đài. Cứ như vậy, tại thần thông cảnh trong quá trình tu luyện, niệm lực võ giả so với khí huyết võ giả sẽ tiết kiệm ngưng tụ một tòa thần thông đạo đài thời gian, tinh thần và thể lực cùng phí tổn. Rốt cuộc, một bộ có thể tu luyện ra năng lượng kỳ dị công pháp thần thông cảnh, hắn giá trị liên thành, người bình thường tùy tiện không cách nào đạt được chỉ có những kia có cường đại tài nguyên cùng bối cảnh thế lực hoặc cá nhân mới có cơ hội nắm giữ dạng này công pháp. Nhưng mà, nay chỉ là tại chưa từng có thần thông đạo cơ dưới tình huống. Giả sử thật sự có thần thông đạo cơ, vậy tu luyện độ khó đều sẽ hiện lên cấp số nhân đáng sợ mà kéo lên. Liên lấy Hàn Lâm muốn có thập nhật phần không thần thông đạo cơ mà nói, hắn con đường tu luyện có thể xưng gian nan hiểm trở. Đầu tiên, nhất định phải có tiên thiên chi cơ, này tiên thiên chi cơ tuyệt vật không tầm thường, nó là tất cả hệ thống tu luyện hạch tâm căn cơ, chỉ có vì nó làm cái tâm, mới có thể bắt đầu ngưng tụ tòa thứ nhất thần thông đạo đại một bước này liền như là tại bóng tối mênh mang trong tìm kiếm kia một tia yêu ớt ánh dạng đông có chút sai lầm liền có thể năng lực phí công nỗ sức. khi mà tòa thứ nhất thần thông đạo đài ngưng tụ sau đó tiếp xuống khiêu chiến càng là hơn theo nhau mà tới theo tòa thứ hai thần thông đạo đài bắt đầu liền cần vì đại nhật kim diễm làm huy tâm đại nhật kim diễm đây chính là giữa thiên địa chí dương chí cương thần diễm hắn nhiệt độ chi cao lực phá hoại mạnh thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng không chỉ như vậy còn muốn đi kèm với thần lực nguyên dịch thần lực nguyên dịch càng là hơn hi hữu chất quý tận chứa vô tận thần lực tinh hoa dùng cái này đến ngưng tụ còn lại cửu tòa thần thông đạo đài. nay cửu tòa thần thông đạo đài ngưng tụ quá trình liền như là tại nhảy múa trên lưới đao, mỗi một bước cũng tràn đầy nguy hiểm cùng sự không chắc chắn. tiên thiên chi cơ thu hoạch cùng vận dụng là thứ một cửa hải khó, giống như một tòa núi cao nguy nga vắt ngang tại tu luyện người trước mặt. đại nhật kim diễm không chế thì là đạo thứ hai chỗ khó, tia ngọn lửa nóng bỏng giống như năng lực đốt cháy tất cả, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kỳ phản vệ. mà cửu tòa thần lực đạo cần thiết thần lực nguyên dịch thu thập cùng vận dụng thì là đạo thứ ba chỗ khó. cái này thần lực nguyên dịch thu mạch độ khó cực lớn, lại trong quá trình sử dụng cần cực kỳ tinh tế không chế. Như vậy, mong muốn tu luyện đến thần thông cảnh viên mãn, trong đó độ khó quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, so với cái khác võ giả thần thông cảnh, Hàn Lâm muốn gặp phải khiêu chiến cùng khó khăn, không biết muốn cao hơn gấp bao nhiêu lần. Kia đơn giản chính là một cái che tiến kinh cấp cùng long đong gian nan con đường, mỗi tiến lên trước một bước đều cần nỗ lực tưởng nhân khó có thể tưởng tượng nỗ lực cùng đại giới. Tu luyện độ khó to lớn như thế, đem đối ứng, một sáng tu luyện đến viên mãn, uy lực cũng không phải phổ thông võ giả thần thông cảnh có thể so sánh, thập nhận phân không nguyên bản là đứng đầu nhất thần thông tiên phú, một sáng thi triển phổ thông võ giả thần thông cảnh ở tại trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thủ chỉ có thể ở kia vi thế bị thiên diệt địa hạ run lẩy mặc cho xâm lược Hàn Lâm quả quyết mà đóng lại cá nhân giao diện lập tức nện bước bước chân trầm ổn tiếp tục hướng phía lạc phượng quật chỗ sâu trầm rãi đi tiến lạc phượng quật bên trong bốn phía tràn ngập một cỗ thần bí mà khí tức ngột ngạt mở tối quang tuyến nhường hoàn cảnh nơi này có vẻ càng thêm vị dị chỉ trong chốc lát phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng biết hai nhức gót gào thét này tiếng gào thét giống như đất bằng kinh lôi trong nháy mắt phá vỡ lạc phượng quật trong yên tĩnh Hàn Lâm trong lòng đột nhiên run lên theo bản năng mà dừng bước lại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm xông lên đầu. đúng lúc này, một đầu toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy gần hực cự thú, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện ở Hàn Lâm trước mặt. cái này cự thú nhìn qua tựa như một đầu đi phong lấm lấm hùng sư, chỉ là trên người toàn bộ lông tóc, toàn bộ do ngọn lửa nóng bỏng cấu thành. hỏa diễm tại trên người nó nhảy gọn, búa, run run ở giữa, kia lửa tung tóe, giống như pháo hoa rực rỡ nhưng lại nguy hiểm vô cùng. kia cực nóng khí tức đập vào mặt, nhường không khí trung quanh cũng giống như bị nhen lửa, nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Hàn Lâm thậm chí có thể cảm giác được da của mình tại đây cô sóng nhiệt xâm nhập dưới, mơ hồ làm đau. Nguyên thú. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiêm trọng. Trước mắt cái này hỏa sư, nhìn như chỉ có toàn thân lông tóc là do lửa cháy gừng hực ngưng tụ mà thành, nhưng trên thực tế thân thể của nó mỗi một chỗ cũng hoàn toàn do hỏa sát ngưng tụ mà thành, đây là một loại hoàn toàn ứng hỏa mà thành đặc thù nguyên tố sinh vật. Nó tồn tại vốn là giữa thiên địa hỏa chi nguyên tố cực hạn ngưng tụ, có được vượt mức bình thường lực lượng cường đại cùng lực phá hoại, tuyệt không phải phổ thông giá thú có thể so sánh. Hỏa sư ánh mắt rơi tại trên người Hàn Lâm, ánh mắt bên trong lại hiện lên một vòng vẹt kinh dị, đó là một loại sen lẫn tò mò cùng cảnh giác phức tạp qua mang dường như nó tại đây là phượng quật trong một mình sinh tồn năm tháng dài đằng đẵng này còn là lần đầu tiên gặp phải nhân loại loại sinh vật này trên mặt của nó lại hiện ra một vòng nhân cách hóa loại vẻ chờ chờ kia hơi nhíu lên lông mày cũng có hơi bị lật đầu giống như đang suy tư trước mắt cái này xa lạ hai cức sinh vật đến tột cùng là thần thánh phương nào là bạn là địch hống hỏa sư hướng phía hàn lâm phát ra một tiếng biết hai nhức góc gào khét thanh âm này giống như đất bằng tiếng sấm trong lạc phượng của tầm vang vang lên chấn động đến bốn phía vách đá cũng run nhẹ nhẹ đá vụn lăn xuống nếu như không phải thân thể hắn hoàn toàn do hỏa sát ngưng tụ mà thành Chỉ từ này gào thét khí thế cùng động tác đến xem, bất luận là theo nó gào thét hay là động tác, cũng cùng phổ thông dị thú, thung thú không có nửa điểm khác nhau, hoàn toàn chính là một đầu ở vào đỉnh chuối thực vật đỉnh cấp loài săn mồi, tại dùng phương thức của mình biểu thị công khai lấy lãnh địa cùng minh nghiêm, cảnh cáo Hàn Lâm không nên tùy tiện tới gần. Hàn Lâm như mày, trước mắt cái này hòa sư, chỉ từ bề ngoài mạo cùng tán phát khí tức đến xem, đều tuyệt không phải người lương thiện. Trên người nó sóng nhiệt cuồn cuộn, giống như một tòa sắp phun trào núi lửa, kia quần cuộn sóng nhiệt trong, còn kèm theo khiến người ta run sợ khủng bố sát khí, này sát khí giống như thực chất, chèn ép được không khí chung quanh cũng giống như ngưng kết lại. Sát khí. Hàn lâm sững sở, dường như nghĩ tới điều gì, lập tức trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc phức tạp. Nguyên thú chi như vậy khủng bố, cho dù là tam giai thần thông cảnh võ giả đối mặt chúng nó cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, nguyên nhân ngay tại ở chúng nó có thể thuần thụ bận dụng khí ma sát khí đối với tuyệt đại đa số võ giả thần thông cảnh mà nói đều là cực khó chống đỡ tồn tại một sáng bị sát khí xâm nhập nhẹ thì thực lực giảm lớn nặng thì trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu lạc phượng vật bên trong nguyên thú dựa vào không phải liền là hỏa sát sao hàn lâm thầm nghĩ trong lòng hắn huấn độn đạo thể đã vừa mới thôn vệ đầy đủ hỏa sát đối với hỏa sát khẳng tính cũng đã tăng lên tới có thể miễn dịch hỏa sát trình độ tương thương. cứ như vậy tại đây lạc phượng vật trong những thứ này nguyên bản làm cho người e ngại nguyên thú trong mắt hắn chỉ sợ ngay cả một cái tiên tiên cảnh võ giả cũng không bằng nghĩ đến đây. Hàn Lâm trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tự tin, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, Hàn Lâm không chút do dự một chỉ hướng phía trước mắt cái này khủng bố cự thú điểm tới. Theo động tác của hắn, Nhất Đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, thanh âm kia giống như mũi tên phá không, phá bỡ lạc phượng bật trong yên tĩnh. Đúng lúc này, Nhất Đạo tản ra nhàn nhạt âm khí kình khí theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, trên không trung lưu lại bôi đen màu xám dấu vết, tia kình khí giống như một cái linh động du long, vô cùng tinh chuẩn hướng phía hỏa sư đầu bay đi. Hỏa sư dường như vậy đã nhận ra cô kia đập vào mặt nguy cơ chí mạng. Nó kia nhiên hỏa diễm thiêu đốt trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, lập tức liền phát ra một tiếng biếc thai nhức óc, tràn ngập phẫn nộ gào ghét, cố gắng bằng vào bản năng nhanh chóng vận bèo thân thể cao lớn, tránh lẽ Hàn Lâm này nhìn như hời hợt lại ẩn chứa vô tận sát cơ một chỉ. Nhưng mà, Hàn Lâm tốc độ công kích thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức giống như vạch phá bầu trời đêm sa băng, căn bản không cho hỏa sư bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Tại hỏa sư kia chưa hoàn toàn đảo ngược thân thể trước, Hàn Lâm công kích đã giáng lâm. Chỉ nghe một tiếng băng nhỏ, kia tản ra nhàn nhạt âm khí kinh khí vô cùng tinh chuẩn trúng đích mục tiêu, trực tiếp xuyên thủng hóa sư đầu, ở tại ở giữa trà nương lưu lại một cái đầu ngón tay lớn nhỏ, biên giới cháy đen xuyên qua hạ động, trung quanh thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, giống như bị một kích chí mạng này triệt để rút đi sinh mệnh lực, hỏa sư thân thể cũng theo đó ầm vang nga xuống, rơi lên một mảnh cho bụi. Chương 599, trọng sinh chương 599, trọng sinh Hàn Lâm ánh mắt như điện, chỉ là nhìn lướt qua một chút kia đang nằm tại đất hỏa sư nguyên thú thi thể, trong chốc lát, trong mắt không khỏi lướt qua một vòng khó mà che dấu vẻ kinh ngạc, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Rốt cuộc, nguyên thu thực lực vốn là vượt xa cùng giai nhân loại võ giả. Đây là mọi người đều biết sự thực. Chúng nó tiên sinh có thực lực cường đại, lại thêm chiếm cứ địa lợi, có thể chúng nó tại đồng bậc trong giường như khó tìm bị thủ. Ma Hà Lâm, cho dù có huân độn đạo thể bậc này hiếm thấy thể chất, lại thôn phệ hàng loại hỏa sát đến tăng cường tự thân, có đó không đối mặt hỏa sư nguyên thu công kích mãnh liệt lúc, vậy mệt mệt có thể làm đến chống cự tiên nóng bỏng hỏa sát xâm nhập, tránh tự thân bị thương, lại căn bản là không có cách mượn nhờ những thứ này thôn phệ tới năng lượng đi để thằng tự thân công pháp uy lực, khiến cho nâng cao một bước này tam âm đồ lục chỉ chẳng qua mới vừa vặn nhập môn như thế nào dễ dàng như vậy liền đem một đầu thực lực mạnh mẽ nguyên thú chém giết hàn lâm lòng tràn đầy hoài nghi lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng chính mình vừa nãy thi triển tam âm đồ lục chỉ cái kia ngón tay trên mặt viết đầy khó hiểu cùng kinh ngạc giống như cái kia ngón tay đột nhiên có thần kỳ ma lực đồng dạng nhưng mà ngay tại này ngắn ngủi hoài nghi thời khắc biến cố nảy sinh chỉ thấy kia hỏa sư nguyên thú trên thi thể đột nhiên truyền ra một tiếng biết hai nhức quá quanh mình đúng lúc này hỏa diễm phảng bất nhận nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, trong nháy mắt như mãnh liệt thủy triều loại đột nhiên tăng vọt trong chốc lát đem toàn bộ thi thể triệt để thuần vệ. chẳng qua thời gian qua một lát, Tiêu nguyên bản đứng im bất động thi thể lại hỏa diễm bên trong dần dần xảy ra thay đổi. một đôi vai phong, nguyên thân cuốn theo lửa nóng hừng hực hỏa diễm sư tử, chậm rãi theo kia nóng bỏng hỏa đoàn trong cất bước mà ra, mỗi một bước rơi xuống, cũng dường như mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, giống như nó chưa bao giờ ngã xuống, chỉ là đã trải qua một hồi hoa lệ thay biến. dục hỏa trùng sinh. Hàn Lâm thấy thế, khoe miệng không tự chủ được có hơi co quắp hai lần, trong lòng càng là hơn nhức lên sóng to gió lớn. nay dục hỏa trùng sinh chi thuật, chính là trong truyền thuyết thần thú vượng hoàng đặng lưu thiên phú thần hồng chỉ có tại gặp chí mạng thương hại hoặc là gần như thọ hết chết già thời điểm mới có thể dẫn động thiên địa chi lực tại hỏa diễm bên trong trọng sinh từ đó thoát thai hoàn cốt phản lao hoàn động hắn tuyệt đối không ngờ rằng tại sự thần bí khó lường này là phượng của trong một đầu hỏa diễm nguyên thú lại cũng năng lực lĩnh ngộ tịnh thi triển bực này lịch thiên thần thông thật khiến cho người ta khó có thể tin chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa gầm thét vang lên kia khởi tử hoàn sinh hỏa sư nguyên thú giống như đem hàn lâm coi là không đội trời chung kẻ thù xuống còn sau khi sống lại phản ứng đầu tiên chính là hướng phía hàn lâm nhạo đem qua thứ. Hàn Lâm còn không tới kịp theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ là ngây người một lúc cơ vu. Kia hỏa sư nguyên thú đã giống như là một trận cuốn phong nhào tới trước mặt hắn, hàn cháy hừng hực chân trước cuốn theo vô tận nóng bỏng cùng lực lượng bị diện, hung hăng hướng phía Hàn Lâm lực trổi tới, rất có nhất kích tất sát tư thế, quay mình không khí cũng tại cố khí thế tường này hạ trở nên bắt đầu bẩn mèo. Chi chi một tiếng bén nhọn gào thét bạch phá không khí, hỏa sư nguyên thú sắc bén kia như đao lợi chảo, mang theo không thể ngăn cản ngoan lệ, hung hăng sệ qua Hàn Lâm ngược. Trong chốc lát chỉ thấy Hàn Lâm ngược quần áo trong nháy mắt vỡ tan. Trên da thịt mang theo từng đạo nhìn thấy mà giật mình mất lửa, trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe, kia kinh khủng hỏa sát lực lượng, tại thời khắc này giống như được trao cho thực chất, lại theo hỏa sư Nguyên Tú này bén nhọn một chảo, nương tụ trở thành bốn chuôi long lánh hàn mang vô hình lưỡi dao, vì thế sét đánh không kịp bưng hai, theo hàn lâm lực bạch một cái mà qua, những nơi đi qua, không khí cũng giống như bị xé. Nước ra. Hỏa sư Nguyên Tú động tác nhanh như thiểm điện, căn bản không cho hàn lâm mấy may cơ hội thở dốc, sau một kích không chỉ không có chút nào ngừng, ngược lại càng thêm điên cuồng mà mở ra tiêm miệng to như chợ máu, lộ ra dãy đặc răng trắng, hướng phía hàn lâm cái cổ hùng hăng tới. Miệng miệng lớn trong phun ra nóng dục khí tức, xem lẫn lộn đậm mùi lưu hình, khiến người ta buồn nôn, phản phất muốn đem Hàn Lâm cả người cũng thôn phệ hầu như không còn. Đối mặt hung ác như thế công kích, Hàn Lâm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong đôi mắt trong nháy mắt hiện hiện một vòng bén nhọn chi sắc, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, Hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn không chút do dự, ngay lập tức vận chuyển thể nội pháp lực, một trường hướng phía Hỏa Sư Nguyên thú đầu bố tới, trong miệng hét lớn một tiếng, lôi chiu ấn. Trong chốc lát, tại pháp lực mãnh liệt ra chỉ phía dưới, một đầu hoàn toàn do lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành bàn tay màu tím đột nhiên hiện ra kia trên bàn tay điện quang tiệm thước, lôi minh chợt trợn, trợ, tản ra khiến người ta ngạt thở lực lượng cường đại. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, giống như thiên băng địa liệt, nay màu tím lôi đỉnh bàn tay hung hăng đập vào hòa xương nguyên thú thân thể bên trên. Một trường này uy lực, có thể xưng kinh thiên động địa, đủ để khai sơn phá thạch, đánh vào hỏa xương nguyên thú trên thân thể, lại trực tiếp đem nó nửa bản thân thể cũng đánh thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia tứ tán bay ra, giống như là một đoàn bị cuồng phong dông nhiên đánh tan hòa diễm, trên không trung xẹt qua từng đạo tia mỹ đường còn cùng, sau đó bất lực rơi xuống trên mặt đất, phát ra trận trận đùng đùng, không dữ, tiếng vang. Hàn Lâm ánh mắt buông xuống, nhìn chăm chú trước mắt con kia còn lại nửa đoạn thân thể hỏa sư nguyên thú lồng ngực kịch liệt phập phồng hung hăng tở hồn hên hai cái khí thô lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt xê dịch về lồng ngực của mình chỗ chỉ thấy kia nguyên bản bị hỏa sư nguyên thú lợi chảo xẹt qua địa phương giờ phút này chính hiện hiện lấy tứ đạo nhàn nhạt màu đỏ dấu vết giống bốn cái dài nhỏ dây đỏ vắt ngang tại hàn lâm trên lồng ngực nhưng mà hỏa sư nguyên thú này nhìn như hung ác một chảo lại ngay cả hàn lâm kia hỗn độn đạo thể phòng ngự đều không thể phá vỡ này tứ đạo màu đỏ dấu vết tại xuất hiện chẳng qua sau một lát tựa như cùng băng tuyết tan ra loại dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lâm làn ra lần nữa khôi phục trước kia trắng nõn, giống như chưa bao giờ từng chịu được bất luận cái gì công kích. Hàn Lâm trong lòng không khỏi bùi bùi mai thôi. Nguyên thú công kích, chí mạng nhất chỗ liền ở chỗ kia hận chứa ở trong đó sát khí. Nếu là đội thành vừa tiến vào lạc phượng vật lúc chính mình, hỏa sư nguyên thú này một đòn bánh liệt mang theo hỏa sát, chỉ sợ đủ để tùy tiện phá vỡ chính mình hỗn độn đạo thể phòng ngự, tạo thành làm hại. tuyệt sẽ không đây chính nghĩa minh phó đường chủ liêu ngạn bát kiếm kia sát linh quang mang đến làm hại nhỏ hơn mảy may. Đến lúc đó. Hàn Lâm chỉ sợ chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tạm thời rút lui, rời khỏi này nguy cơ tứ phía lạc phượng quật tìm một chỗ chỗ an toàn trị liệu thương thế, mà mong muốn lần nữa xâm nhập lạc phượng quật không thể nghi ngờ trở thành một loại khó mà với tới bọc tường. Rốt cuộc lạc phượng quật càng đi chỗ sâu, trong đó nghỉ lại hỏa sát nguyên thú số lượng liền càng nhiều, thực lực vậy càng thêm cường đại, tôi không cẩn thận liền có thể năng lực lâm vào chỗ vạn tiếp bất phục. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười, nhìn lướt qua hỏa xương nguyên thú lửa đoạn thi thể, cất bước chuẩn bị hướng phía lạc phượng quật chỗ sâu đi đến, nhưng mà Hàn Lâm còn chưa kịp phóng ra hai bước. Sau lưng lại lần nữa truyền đến một tiếng biết hai nhức có quanh mình. Trong lòng của hắn giật mình, nhanh chóng quay người nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ nào hỏa sư nguyên thú thi thể vị trí, lại một lần bốc lên một đoàn ngọn lửa nó bỏng, ngọn lửa kia phản phất có linh tính, trên không trung nhảy bọn, bốc lên, tản ra khiến người ta ngạt thở nhiệt độ cao. Sau một lát, một đầu hoàn toàn mới hỏa sư nguyên thú, lại lần nữa theo đoàn kia hỏa diễm bên trong chậm rãi đi ra, mỗi một bước rơi xuống, cũng dường như mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Nó quanh thân hỏa diễm cháy hực, đem không khí quanh cũng đến bật mẹo biến hình, giống như trước đó bị những kia chí mạng thương hại, cũng chỉ là hư ảo bất nước chưa từng ở bộ này, trọng sinh trên người lưu lại mảy may dấu vết. Biết tay, Hàn Lâm khỏe miệng nhịn không được co giáp hai lần, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ bất đắc dĩ. Lựa này sư nguyên thú, lại lại một lần ở chỗ nào ngọn lửa nóng bỏng trong trọng sinh. Loại này có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục hai lần dục hỏa trùng sinh năng lực, quả thực chưa từng nghe thấy, chỉ sợ cũng ngay cả trong truyền thuyết cao quý mà cường đại thần thú Phượng Hoàng, đều khó có khả năng có như vậy nghịch tiên bản sự. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này ngọa sư nguyên thú, vậy mà sẽ đây trong truyền thuyết vương hoàn còn muốn lợi hại hơn. Ý nghĩ này chỉ ở Hàn Lâm trong đầu chợt lóe lên. Nguyên thú lại làm sao hung hãn, cũng không có khả năng cùng trong truyền thuyết thần thú so sánh. Trước mắt hỏa xương nguyên thú năng đủ liên tục trọng sinh, chỉ sợ còn muốn cùng lạc phượng quật chỗ này hiểm ác chi địa liên quan đến. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thể trọng sinh bao nhiêu lần? Hàn Lâm cắn răng thở nghĩ, niệm lực cánh tay. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, trong chốc lát, chín cái niệm lực cánh tay đột nhiên hiện lên ở xung quanh thân thể của hắn, kia 9 cái cánh tay trên không trung múa, tỏa ra khí tức cường đại, giống như ẩn chứa lực lượng vĩ địa địa. Tùy thời chuẩn bị nghe theo Hàn Lâm chỉ lệnh, đối lửa xương nguyên thú phát động một kích chí mạng, lôi chưa ấn. Hàn Lâm hét lớn một tiếng, pháp lực như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tuôn ra, trong chốc lát, một đầu hoàn toàn do lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành bản tay màu tím, ở chỗ nào đình thai nhấc góc trong tiếng ầm ầm, hung hăng hướng phía hỏa sư Nguyên Thú đánh. Một trường này uy lực so trước đó càng đậm, giống như ngay cả không gian cũng tại đây lực lượng cường đại hạ run rẩy. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, hỏa sư Nguyên Thú toàn bộ thân hình tại đây cố không thể địch nổi lực lượng dưới, trong nháy mắt bị đánh tan thành vô số mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm hỏa tinh tứ tán bay ra, tràng cảnh kia liền như là một hồi rực rỡ mà thê mỹ khói lửa thị Cùng lúc đó, Một bên còn có tám đầu niệm lực cánh tay nắm thật chặt quyền, quanh thân còn có năng lượng cường đại ba đạo, chúng nó như là bắt tôn trầm mặc chiến thần, vận sức chờ phát động, chỉ chờ hỏa sư Nguyên thú lần nữa trọng sinh một khắc này, liền sẽ ngay đầu tiên hung hăng trụ đi lên, tuyệt đối không cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chương 600, cuối cùng chương 600, cuối cùng anh, Wayne, Wayne. Tại La Phượng vật kia đang cầm lại nóng bỏng không gian tròn, một hồi tiếp một trận tiếng nổ tung như là liên miên bất tuyệt kinh lôi. không ngừng mà ở vang vang lên, vốn quần tại đây phiến tràn ngập nguy hiểm cũng không biết khu vực. Mỗi một lần hỏa sư Nguyên thú ở chỗ nào ngọn lửa nóng bỏng trong sinh, Hàn Lâm lôi chia ấn liền như bóng với hình, không chút lưu tình đón đầu vô tới. Kia hỏa xương nguyên thú cho thấyương ngạnh đến khiến người ta kinh ngạc sinh mệnh lực, mà ngay cả tủ sống lại mười mấy lần. Cuối cùng, tại một lần cuối cùng tiếng nổ tung vang vọng sau đó, nó tại nguyên chỗ lưu lại một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xích hồng hạc châu, sau đó liền không còn có lại lần nữa phục sinh, chỉ để mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Thời khắc này Hà Lâm, sắc mặt có vẻ hơi khó coi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mọi cùng bất đắc dĩ. Cái này nguyên thuương trình độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, theo lần đầu tiên đem nó diệt sát đến cuối cùng triệt để đem nó tiêu diệt, lửa này Sư Nguyên Thú lại tổng cộng sống lại 13 lần nhiều. Hàn Lâm vì đem nó triệt để tiêu diệt, dường như hao hết thể nội tất cả pháp lực, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy mệt mỏi, pháp lực khô kiệt nhường hắn cảm thấy từng đợt suy yếu. Nhưng mà, đang nhìn đến Hỏa Sư Nguyên Thú cuối cùng bị triệt để diệt sát về sau, Hàn Lâm không kịp đi lục tìm kia nhìn như chân quý chiến lợi phẩm, ngay lập tức đối với mình thi triển một lần hữu tự chân môn thuật. Chỉ nghe một tiếng Phật âm trong Lạc Phượng Quật nhiên vang lên, quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này, thanh âm kia giống như mang theo một loại lực lượng thần bí mà cường đại. Vinh đeo này thanh Phật âm rơi xuống, Hàn Lâm nguyên bản tiêu hao sạch sẽ pháp lực, lại như kia như thủy triều trong nháy mắt trào ra hồi thể nội, hắn tình trạng vậy tại thời khắc này lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cả người trong nháy mắt cảm giác tinh thần phấn chấn, trước đó mọi bệnh cùng suy yếu trở thành hư không. Lúc này, Hàn Lâm mới không đội vàng mà chậm rãi tiến lên, xoay người đem viên kia hạt châu màu đỏ thắm nhận lên. Nhìn qua trong tay hạt châu, Hàn Lâm khỏe miệng có hơi co quắp một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng bất ngờ. sát khí nguyên châu, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, đây là một viên ẩn chứa cường đại hỏa sát lực lượng bảo châu, chính là nguyên thú một thân chỗ tinh hoa hán giá trị không thể đo lường có này mai sát khí nguyên châu những kia mong muốn dung hợp hỏa sát võ giả liền không cần tượng lưỡng khinh hầu như thế theo lạc phượng của sóng nhiệt trong tiêu tốn rất nhiều thời gian đi rút ra từng kia từng sợi hỏa sát chi khí lại bất vả ngưng tụ hỏa sát bọn hắn có thể trực tiếp sử dụng này mai sát khí nguyên châu nhưng công pháp của mình kình khí nhiễm trong đó hỏa sát lực lượng chẳng những đỡ tốn thời gian công sức với lại có thể đạt tới lam ít công to hiệu quả cực đại để tăng tốc độ tu luyện cùng thực lực với lại này mai hỏa sát nguyên châu còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu công dụng đó chính là có thể dùng đến rèn đúc tam dài thú binh Dung hắn đoán tạo nên thú binh, tại công kích lúc lại mang theo cường đại sát khí công kích, tiểu này thú binh tại tam giai thần thông cảnh võ giả trong mắt, tuyệt đối là nhất đẳng thần binh lợi khí, có thể xương vạn kim có cầu, là vô số võ giả tha thiết ước mơ bảo vật. Hàn Lâm khe khẽ thở dài, cẩn thận đem này mai sát khí nguyên châu thu bảo, sau đó chậm rãi ngồi thẳng lên, vẻ mặt phiền muộn hướng lấy phía trước lạc phượng quật nhìn lại. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ nói, lúc này mới chỉ là một đầu nguyên thú, liền như thế khó có thể đối phó, hao hết ta toàn thân pháp lực, mới khiến cho hắn hoàn toàn chết đi. Nếu là lỡ như bị hai con trở lên nguyên thú của lấy kia chỉ sợ cũng thật sự nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng cùng cảnh giác. Biết rõ tại đây là phượng của chồng, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ khiêu chiến cùng nguy cơ. hơi không cẩn thận, liền có thể năng lực lầm vào chô Vạn kiếp bất phục. Vì đại nhật kim diễm, bất kể phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta cũng muốn luận mọi trong gai, một đường về phía trước. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vẻ kiên định thần sắc, thần nghĩ trong lòng, hỏa sát nguyên thú sở dị đối với tam giai thần thông cảnh võ giả mà nói, đều là muôn phần tồn tại nguy hiểm. Nguyên nhân chủ yếu có hai phương diện. Thứ nhất chính là chúng nó tại phát động công kích thời điểm mang theo hỏa sát lực lượng cực kỳ cường đại lại khó mà ngăn cản võ giả thần thông cảnh một sáng bị đánh chúng, thường thường khó có thể chịu đựng kia nóng bỏng mà lực lượng khủng bạo rất dễ dàng rồi sẽ bản thân bị trọng thương thứ hai chính là tại lạc phượng quật tiểu này đặc thù trong hoàn cảnh hỏa sát nguyên thú có một loại làm người đau đầu năng lực đặc thù đó chính là chúng nó có thể theo hỏa diễm bên trong phục sinh với lại mỗi một lần phục sinh sau đó đều sẽ trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong giống như trước đó chiến đấu cùng làm hại đều chưa từng đối bọn chúng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì dường như hàn lâm gặp được cái này hỏa xương nguyên thú lại liên tiếp sống lại 13 lần nhiều. Cái này cũng đều mang ý nghĩa, Hàn Lâm tương đương với cùng 13 con hỏa sư nguyên thú tiến hành liên tục không ngừng chiến đấu, chiến đấu cường độ cùng độ khó có thể nghĩ. Đừng nói là một tên võ giả, cho dù là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực không tầm thường thần thông tiểu đội võ giả, đối mặt như thế khó chơi lại sinh mệnh lực ngoan cường nguyên thú, nếu là hơi không cẩn thận, vậy rất có thể sẽ gặp tổn thương, thậm chí có thể biết có đội viên vì vậy mà vẫn lạc tại này, nguy cơ tứ phía lạc phượng của trong. Cũng đúng thế thật vì sao chấn thủ cái này hiểm ác chi địa, người canh giữ sẽ không tiến vào tham dò tầm bạo nguyên nhân. Hàn Lâm tiếp tục hướng lạc phượng vượt chỗ sâu xuất phát. Trên đường đi hắn đi được cực kỳ cẩn thận, mỗi một bước cũng giống như đạp ở miếng băng mỏng chi thước, cẩn thận từng li từng tí. Cảm giác của hắn toàn bộ triển khai, thời khắc lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Mỗi khi phát hiện nguyên thú tung tích, hắn đều sẽ ngay đầu tiên lặng yên tránh đi, xa xa đường vòng mà đi, cố gắng tránh cùng những thứ này sinh vật nguy hiểm xảy ra chiến đấu. Theo Hàn Lâm không ngừng xâm nhập, lạc phượng vượt nội bộ không gian trở nên ngày càng rộng rãi, giống như một cái to lớn thế giới dưới đất hiện ra ở trước mặt của hắn. Nơi này sinh hoạt hàng loạt nguyên thú, bọn chúng hình dạng khác nhau, chủ loại phong phú, làm cho người không thể nhìn. Trừ ra trước đó gặp phải sư tử trạng nguyên thú ngoại, Hàn Lâm còn chứng kiến hổ hình, hình bò, mang hình và khác nhau hình thái nguyên thú, mỗi một loại cũng tản ra khí tức cường đại, để người không dám tin tưởng. Càng làm cho Hàn Lâm khiếp sợ lạ, hắn còn xa xa xem đến một tên hình người nguyên thú. Nhân hình mẫu nguyên thú đứng ở một mảnh bóng râm trong, trung quanh thân thể còn quấn quang mang nhàn nhạt, giống như có trí tuệ của nhân loại cùng lực lượng. Hàn Lâm chỉ là xa xa nhìn qua, đều ngay lập tức cảm thấy trong lòng còi báo động đại chấn, một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Hắn giống như cảm giác được, nếu như tiếp tục nhìn chăm chú đi, rồi sẽ dẫn phát không thể dự báo nguy hiểm chí mạng. Loại đó tim đập nhanh cảm giác nhường Hàn Lâm không dám có chút dừng lại, hắn đội vàng xa xa lách qua, không dám tới gần nửa bước. Cùng nhau đi tới, Hàn Lâm vẫn luôn giữ vững tránh được nên tránh nguyên tắc, chỉ có làm nguyên thú chặn hắn tiếp tục thâm nhập sâu thông đạo, tránh cũng không thể tránh thời điểm, hắn mới biết bất đắc dĩ cùng với nó triển khai chiến đấu. Mà cũng chính là tại những này trong chiến đấu, Hàn Lâm dần dần phát hiện một cái chuyện trọng yếu thực, cũng không phải là tất cả nguyên thú cũng có tại hỏa diễm bên trong phục sinh 13 lần năng lực. Có nguyên thú tại sống lại 5 lần sau đó, liền triệt để mất đi sinh cơ, hóa thành một viên hỏa sát nguyên châu cao tử vong, mà có nguyên thú thì càng thêm vững mạnh, có thể phục sinh 17-18 kém hơn nhiều, cho Hàn Lâm mang đến cực lớn tiêu chiến. Tại đây trong đó, Hàn Lâm gặp phải phục sinh số lần nhiều nhất nguyên thú là một đầu hỏa sát cự viên. Cái này hỏa sát cự viên thân cao 2 mét có thửa, hình thể khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, làn ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Công kích của nó cường độ vượt xa Hàn Lâm trước đó gặp được bất luận cái gì nguyên thú, mỗi một lần cơ to lớn năm đấm đệ xuống, cũng giống như mang theo lực lượng vũ thiên địa địa, nhưng Hàn Lâm không thể không dốc toàn lực mà đối. Với lại, cái này hỏa sát cự viên chọn bện sống lại 32 kém hơn nhiều mỗi một lần phục sinh đều bị Hàn Lâm cảm thấy vô cùng áp lực. Vì chiến thắng cái này cường đại nguyên thú, Hàn Lâm không thể không thi triển hai lần cựu tự chân ngôn thuật đến khôi phục pháp lực, thậm chí còn vận dụng một dọn chân quý thần lực nguyên dịch đem nó chuyển hóa làm pháp lực. Lúc này mới cuối cùng tại dài dằng dặc chiến đấu về sau thành công mà xử lý cái này khó có thể đối phó hỏa sát cử viên. Hàn Lâm tại cùng những thứ này nguyên thú trong chiến đấu dần dần phát hiện một cái quy luật, phục sinh số lần ít nguyên thú. Tại sau khi chết lưu lại hỏa sát nguyên châu trong lận chứa hỏa sát lực lượng vậy tương đối ít, mà những kia có thể đủ nhiều lần phục sinh nguyên thú. Hán hỏa sát nguyên châu trong lận chứa hỏa sát lực lượng thì càng cường đại hơn. Nhất là con kia hỏa sát cự biên, nó sau khi chết lưu lại hỏa sát nguyên châu, mặt ngoài lại tạo thành một tấm giống như thực chất hỏa diễm loại quang ảnh, lóe ra hào quang chói sáng, tỏa ra năng lượng cường đại ba độ. Cho dù là một cái chưa bao giờ thấy qua hỏa sát nguyên châu người, chỉ cần thấy được này mai nguyên châu cũng sẽ ngay lập tức nhận định đây là một kiện cực kỳ bảo vật khó được. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, đem thể nội thế giới bên trong hỏa sát nguyên châu đều lấy ra, mở ra bàn tay, nhìn qua những thứ này hoặc sáng hoặc tối, lớn nhỏ không đều nguyên châu, không khỏi khẽ thở dài một cái đối với những đia khát vọng đem hỏa sắt dung nhập tự thân công pháp tình khí võ giả mà nói những thứ này hỏa sắt nguyên châu không thể nghi ngờ giá trị liên thành là bọn hắn tha thiết ước mơ bàu bối nhưng mà đối với Hàn Lâm mà nói những thứ này hỏa sắt nguyên châu lại cũng không năng lực trực tiếp để thăng thực lực của hắn hắn chỉ có thể lựa chọn đưa chúng nó bán ra đổi lấy một ít đối với mình hữu dụng tài nguyên hoặc là đem nó giữ lại là trân tặng hắn giá trị thực tế đồng thời không như trong tưởng tượng cao như vậy lúc này Hàn Lâm đã xâm nhập lạc phượng quật mấy cây xô xa, hoàn cảnh xung quanh cũng biến thành càng thêm ác liệt hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng. Nhiệt độ trung quanh đã tăng lên tới hơn 1.000 độ trình độ kinh khủng. Tại dạng này dưới nhiệt độ, đừng nói là một người bình thường, liền xem như một khối sắt thép cứng rắn, từ lâu bị nóng chạy trở thành một bãi nước thép. Theo Hàn Lâm biết, tiên thiên cảnh võ giả nhiều nhất có thể ngăn cản 300 độ nhiệt độ cao, mà phổ thông võ giả thần thông cảnh, có thể ngăn cản 1.000 độ nhiệt độ cao cũng đã là cực hạn. Hàn Lâm sở dĩ có thể tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan tiếp tục thâm nhập sâu, toàn do mình kia cường đại hỗn độ đạo thể cùng với lúc trước hắn hấp thụ thôn vệ đủ nhiều hỏa sát lực lượng, cái này mới miễn cưỡng nhường thân thể hắn có thể chịu đựng được này nhiệt độ nóng bỏng, tiếp tục hướng phía lạc phượng quận chỗ càng sâu thăm dò mà đi. lại qua hơn nửa canh giờ, hắn lâm đột nhiên cảm giác được nhiệt độ trung quanh đột nhiên đề thăng, hơi không khí nóng bỏng giống như hóa thành một đầu ngọn lửa vô hình cử thủ, chăm chú mà nắm lấy hắn mỗi một tấc da thịt, ngay cả hắn vậy cảm giác được một cách rõ ràng trên da truyền đến trận trận thiêu đốt loại đau đớn giống như mỗi một tấc làn da cũng tại đây nhiệt độ cao thiêu đốt hạ trở nên đỏ bừng, tùy thời đều có thể bị nướng cháy rụng dạng. cùng lúc đó, trong tầm mắt của hắn. Phía trước xuất hiện một mảng lớn quay cuồng không thôi dung nham hải. Kia dung nham hải giống như sôi trào khắp chốn biển lửa, sóng lửa không ngừng mà cuồn cuộn lấy, từng cơn sóng liên tiếp, phát ra đinh tai nhức óc tiếng ầm mình, giống như một đầu ngủ say cự thú đang thức tỉnh, tản ra khiến người ta ngạt thở khí tức khủng bố. Dung nham trong biển đình thoảng có hỏa hoa tóe lên, những tia hỏa hoa trên không trung sẹt qua từng đạo sáng ngời đường vòng cung, sau đó lại rơi vào dung nham trong, trong nháy mắt bị nuốt hết, chỉ để lại từng đợt càng thêm kịch liệt quay cuồng. Nơi này đã là lạ phượng vật cuối cùng, chẳng lẽ nói con kia thi thể của Tam Túc Kimô đang ở trước mắt mảnh này dung nham trong biển? Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm không để ý tới chung quanh nóng bỏng cùng nguy hiểm, ánh mắt của hắn chăm chú mà tập trung vào phía trước kia phiến quay quần Không Thôi Dung nham Hải, trong mắt lóe ra khó mà ước chế kích động cùng vẻ chờ mong. Chương 601, Thi thể chương 601, thi thể Hàn Lâm cắn chặt hàm răng, cố nén trên da truyền đến như bị liệt diễm thiêu đốt loại đau đớn, hướng phía phía trước Lạc Phượng Quật cuối cùng kia phiến bốc lên Không Thôi Dung nham Hải chậm rãi đi đến. Lúc này, Lạc Phượng Quật bên trong sóng nhiệt quần quần đánh tới, nồng đậm lại nóng bỏng, phản phất muốn ngưng kết thành thực chất bình thường, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị này nhiệt độ cao làm méo, có hơi rung động để người dường như khó mà hô hấp, giống như tất cả không gian đều bị cỗ này sóng nhiệt chỗ chặn động, không chỗ có thể trốn. Hàn Lâm ánh mắt buông xuống, nhìn mình đã có chút cháy đen là ra, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo âu. Tiếp tục như vậy nữa, cho dù hắn có huấn độn đạo thể, sợ rằng cũng phải hóa thành một bộ cháy đen nhân hình thăng cốc, triệt để mất đi sức sống. Cuối cùng, Hàn Lâm cũng chịu không nổi nữa này khiến người ta ngạt thở cực nóng, hắn hít sâu một hơi, thể nội pháp lực như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều phun trào lên, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Đúng lúc này, hắn thi triển ra chính mình áp đáy hõm công pháp kim thân pháp tướng. Theo Hàn Lâm tiếng hét phẫn nộ rơi xuống, sau một khắc, một tôn gần cao 5 mét kim sắc cự nhân, giống từ trên trời giáng xuống chiến thần, sừng sững tại dung nham hải bên dưới. Tôn này cự nhân quanh thân tản ra chói mắt kim vàng, cho dù thân ở sóng nhiệt quần quật dung nham trong biển, kia ám kim sắc ra thịt vậy chỉ là bắt đầu có hơi phím hồng, nhưng đã đủ để ngăn chặn ở dung nham hải kia như mưa to gió lớn loại đánh tới sóng nhiệt. Hàn Lâm cuối cùng là nương tựa theo này kim thân phát tướng, ổn định thân hình của mình, không tiếp tục bị cái đáng sợ sóng nhiệt bước đến liên tục lùi về phía sau. Hàn Lâm đứng ở dung nham bờ biển duyên, dõi mắt nhìn lại, đập vào mắt đi tới chỗ đều là một mảnh bốc lên không thôi, mảnh liệt dung nham, kia nóng rực hào quang màu đỏ tỏa ra tất cả không gian, trừ ra này không ngừng bay cuồn sóng nhiệt, cái gì khác cũng không nhìn thấy. phổ thông dung nham nhiệt độ, nhiều nhất chỉ có bãi đủ tả hữu, nhưng mà trước mắt mảnh này dung nham hải lại tản ra khiến người ta ngạt thở nhiệt độ cao, nhiệt độ khoảng chừng hơn 3.000 độ. kinh khủng như vậy nhiệt độ, trừ ra tại lạc phượng vật bên trong sinh tồn nguyên thú ngoại, chỉ sợ không có những sinh vật khác có thể đã đến nơi này. tam túc kim ấu ngay tại mảnh này dung nham trong biển, hàn lâm trong mắt hiện hiện một vòng vẹn ni hoặc, mảnh này dung nham hải trừ ra nhiệt độ cao đến có chút thái quá bên ngoài đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường. Trong lòng của hắn nhịn không được hoài nghi, trong truyền thuyết thi thể của Tam Túc Kim Ô, thật sự có có thể ngay tại mảnh này dung nham trong biển sao? Nhưng là muốn xác nhận điểm này, Hàn Lâm nhất định phải tiến vào dung nham trong biển. Mặc dù vì hắn hiện tại pháp tướng kim thần, có thể tạm thời ngăn cản được dung nham hải tản mát ra tới sóng nhiệt, nhưng này chỉ là tại dung nham hải biên giới vị trí. Dung nham trong biển nhiệt độ sẽ chỉ cao hơn, Hàn Lâm không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn dám nhẹ đi xuống, liền xem như hắn này danh xứng cứng không thể phá kim thần, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp bị tia nhiệt độ cao dung nham hòa tan. Hàn Lâm do dự một lát quanh thân khí tức đột nhiên biến đổi, chỗ mi tâm đột nhiên chậm rãi mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Con mắt dọc kia ánh mắt hiện lên quỷ dị màu xám, tràn ngập một cỗ huyền ảo mà cổ lao hỗn độn khí tức, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Thụ nhang gắt gao nhìn trầm trầm trước mắt mảnh này bốc lên không thôi dung nham hải, ánh mắt kia giống như thực chất, phản phất muốn xuyên thấu này tầng tầng lớp lớp dung nham cùng sóng nhiệt, đem mảnh này dung nham hải chỗ sâu bí mật nhìn xem, cái thông thấu đồng dạng hỗn độn đạo nhãn. Đây là Hàn Lâm tại Tiên cảnh lúc trải qua gian nguy, góp nhặt thập đại Tiên Thiên linh vật thai mà ra hỗn độn đạo nhãn. Cái này hỗn độn đạo nhãn không thể coi thường. Nó ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, có thể xem thấu tất cả hư ảo, nhìn rõ giữa thiên địa huyền bí. Cũng chính là bởi vì cái này Hỗn độn đạo nhãn, Hàn Lâm mới có thể thoát thai hoán cốt, thu được danh xưng không gì không phá, không có gì không dung Hỗn độn đạo thể. Hỗn độn đạo thể bởi vì Hỗn độn đạo nhãn mà sinh, phẩm giai bên trên cũng là Hỗn độn đạo nhãn cao hơn một bậc. Hỗn độn đạo nhãn, mới là Hàn Lâm giấu sâu nhất át chủ bài, Hỗn độn đạo nhãn mở ra một khắc này, trước mắt Dung Nham Hải, ở trong mắt Hàn Lâm dần dần trở nên trong suốt, kia nguyên bản buốt lên không thôi, nóng bỏng đốt người Dung Nham, giờ phút này lại giống như mất đi ngày xưa của bảo Trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà trong suốt, chỉ thấy một mảnh bóng đen to lớn đều yên lặng tại dung nham hải dưới đáy, mảnh này hấp ảnh dường như bao trùm tất cả dung nham hải dưới đáy, giống một đầu ngủ say cự thú, lặng lặng mà ẩn nấp ở chỗ nào nhiệt độ cao trong nham tương. Tương kia từng sợ, giống như thực chất loại hỏa sát chi khí, chính là từ mảnh này trong bóng đen bút lên mà ra, chậm rãi dung nhập vào trùng quanh trong nham tương, có thể tất cả dung nham hải cũng tràn ngập một cố khiến người ta ngạt thở khí tức. Tại Hàn Lâm Hỗn Độn Đạo Nhân trong, mảnh này bao trùm tất cả dung nham ngáy biển bộ hấp ảnh, chính là một đầu tam túc kim ô hình đạo. kia thân thể khổng lồ Kia mang tính tiêu chí ba cái chân, cùng với kia triển khai cánh chim, cũng rõ ràng cho thấy đây là một đầu thi thể của Tam Túc Kim Mô cái này Tam Túc Kim Mô, khi còn sống chính là giữa thiên địa thần điểu, có được vô tận thần thông cùng lực lượng, mà giờ khắc này lại lẳng lặng mà nằm ở dung nham hải dưới đáy, đã trở thành một cỗ thi thể. Có thể nói, cả tòa lạc phượng quật đều là bởi vì này cỗ thi thể của Tam Túc Kim Mô tạo thành. Thi thể của Tam Túc Kim Mô ẩn chứa vô tận hỏa thuộc tính năng lượng, những năng lượng này tại trải qua vô số năm tích lũy cùng lắng đọng sau đó, dần dần tạo thành mảnh này dung nham hải, cùng với tất cả lạc phượng quật môi trường. Nơi này nhiệt độ cao Nơi này hỏa sát chi khí, đều là vì thi thể của Tam túc Kim Ô mà tồn tại. Hàn Lâm mắt sáng như lúc, nhìn chằm chằm dung nham đáy biển con kia Tam túc Kim Ô thi thể, nhìn rất rất lâu. Hắn cố gắng theo cái này to lớn trên thi thể tìm thấy một ít manh mối, một ít có thể giải thích đại nhật kim diễm tồn tại dấu vết. Nhưng mà, mặc dù hắn cẩn thận quan sát mỗi một chi tiết nhỏ, lại từ đầu đến cuối không có phát giác được mảy may đại nhật kim diễm tung tích. Cái này khiến hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ, trong lòng tràn đầy hoang mang cùng có hiểu. Theo lý thuyết, Tam túc Kim Ô chính là thái dương trong thai nén mà ra thần điểu. Đại Nhật Kim Diễm vốn là Tam Túc Kim Ô Thiên Phú thần thoại. Tất nhiên cái này thi thể của Tam Túc Kim Ô đều nằm ở nơi này, lớn như vậy ngày Kim Diễm hẳn là cũng ở phụ cận đây mới đúng. Thế nhưng, Hàn Lâm lại cái gì vậy tìm không thấy, cái này khiến hắn không thể không bắt đầu hoài nghi, Đại Nhật Kim Diễm là có tồn tại hay không tại mảnh này dung nham trong biển. Thật chẳng lẽ phải thâm nhập dung nham hải, theo cái này Tam Túc Kim Ô trong thi thể đi tìm Đại Nhật Kim Diễm. Hàn Lâm không khỏi nhíu mày, trong lòng Lâm thầm suy đoán, xâm nhập dung nham hải, đối với Hàn Lâm mà nói, căn bản là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Kia phiến buộc lên không thôi dung nham tản ra khiến người ta ngạt thở nhiệt độ cao, cho dù là đứng ở biên giới cũng có thể cảm nhận được cỗ kia đủ để nóng chảy tất cả sóng nhiệt. lại càng không cần phải nói, còn muốn tới gần hình thành đây hết thể đồ vờn, thi thể của tam túc kim ô tam túc kim ô thể nội ẩn chứa vô tận hỏa thuộc tính năng lượng. thi thể của nó trải qua vô số năm lắng đọng, đã cùng mảnh này dung nham hải hòa làm một thể, đã trở thành một loại tồn tại cực kỳ nguy hiểm. tới gần nó đều mang ý nghĩa phải thừa nhận cỗ kia đủ để hủy diệt hết thể nhiệt độ cao cùng hòa diễm. hàn lâm tin tưởng, liền xem như lăng hư cảnh giả, thậm chí là cảnh giới cao hơn cường giả. Cũng không dám tùy tiện tới gần nơi này, chỉ thi thể của tam Túc Kim O đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên nhìn thấy, một cái lớn trừng bàn tay kim hồng sắc cá con, đột nhiên xuất hiện tại tam Túc Kim O bên cạnh thi thể, ở tại dưới cánh chim chui tới chui lui, cái này khiến Hàn Lâm ánh mắt không khỏi hướng phía đầu này kim hồng sắc cá con nhìn sang. Chỉ thấy cái này cá con tại dung nham trong biển nhanh chóng vươn lội, một lát sau, nó đột nhiên hướng phía mặt biển mới đi, tại sắp tiếp cận mặt biển lúc ra sức nhảy lên, lại theo dung nham trong biển nhảy lên mà ra. Đúng lúc này, cái này cao cao nhảy ra dung nham mặt biển cá con, đột nhiên biến thành một đóa kim hồng sắc ngọn lửa trên không trung cách ra hào quang chói sáng, phản phất là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tản ra vô tận nhiệt lượng cùng năng lượng. Chương 602, Đại Nhật Kim Diễm chương 602, đại nhật kim diễm những thứ này dùng nham trong biển cá bơi, đều là tam túc kim ô trong thi thể dự dụng đại nhật kim diễm biến thành. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng tinh hỉ thần sắc, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn theo bản năng mà liền muốn tiến vào dung nham trong biển, đi bắt được tại tam túc kim ô thi thể trung quanh lêu lồng kim hồng sắc cá con, có thể những thứ này cá con trên người đều ẩn chứa hắn một mực đang tìm đại nhật kim diễm. Đúng lúc này, một cỗ thao thiên cự lãng sen lẫn nồng đậm đến thực chất hỏa sát chi khí, hướng phía Hàn Lâm đánh tới, kia cổ lực lượng cường đại, gắng lượm đem hắn bước lui hơn 10 bước xa. Hàn Lâm chỉ cảm thấy một cỗ nóng dục khí tức đập vào mặt, phản phất muốn đem da của hắn nướng cháy đồng dạng. Hàn Lâm nghe dung nham sóng lớn đánh vào bên bờ tiếng oanh minh, kia thanh âm điếc tai nhức óc, phản phất muốn đem mảng nhĩ của hắn đánh nổ. Hắn không khỏi sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Này dung nham hải đang ngăn trở ta tiến vào bên trong. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn qua kia phiến bức lên không thôi dung nham hải, trong mắt lóe lên một tia hung trộm. Đúng lúc này, Hàn Lâm vậy cuối cùng đã rõ ràng rồi đến, chính mình may mắn không có tùy tiện nhảy vào dung nham trong biển, bằng không mà nói, vì dung nham trong biển kia cao tới hơn 3000 độ khủng bố nhiệt độ, đủ để đem chính mình kim thân trong nháy mắt hòa tan, ngay cả cặn cũng không còn. Ta muốn như thế nào mới có thể thu thập được này dung nham trong biển đại nhật kim diễm? Hàn Lâm nhìn qua trước mắt quay cuồng không thôi dung nham hải, không khỏi lâm vào trầm tư. Kia phiến nóng bỏng dung nham, phản phất là thiên nhiên cuồng dã nhất lực lượng tại tùy ý phát tiết, mỗi một lần quay cuồng cũng nương theo lấy đinh thai nước góc tiếng mình, phất muốn đem toàn bộ thế giới cuốn thôn dạng. Một lát sau, Hàn Lâm Mi tâm huấn độ đạo nhãn chậm rãi nhắm lại, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ mệt mỏi. Thi triển huấn Độn Đạo Nhãn, không chỉ cần phải tiêu hao hàng loạt pháp lực, còn có thể kéo dài tiêu hao Hàn Lâm thể lực cùng tinh thần lực. Vì Hàn Lâm thực lực trước mắt, cũng không thể thời gian dài thi triển cái này thần thông. Mỗi mở ra một lần Hỗn Độn Đạo Nhãn, hắn cũng cần nghỉ ngơi ngồi lâu, mới có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hỗn Độn Đạo Nhãn nhắm lại về sau, dung nham hải ở trong mắt Hàn Lâm, lại lần nữa biến thành dung nham quay cuồng ám biển lớn màu đỏ. Nam ở đáy biển tang tốc kim ô thi thể, cùng với dung nham trong biển những kia do đại nhật kim diễm hóa mà thành cá con, Hàn Lâm tất cả đều nhìn không thấy. Lúc này, hắn chỉ có thể nhìn thấy dung nham hải mặt ngoài thỉnh thoảng sẽ nổi lên một đóa ngọn lửa màu vàng sậm. Chỉ là ngọn lửa này xen lẫn đang lan lộn sóng nhiệt cùng dung nham trong, căn bản sẽ không dẫn nhân chú ngủ. Nếu như không phải Hàn Lâm trước đó dùng Hỗn Độn Đạo nhãn đã nhận ra khắc thường, vậy rất khó phát hiện, những thứ này nhìn như phổ thông hòa diễm, đúng là hắn tha thiết ước mơ đại nhật kim diễm. Hàn Lâm khoanh chân ngồi ở dung nham trên bờ biển một khối nô lên nham thạch bên trên, lặng lặng cảm thụ lấy hơi nóng phả vào mặt, chỉ cần Hàn Lâm không có bước vào dung nham hải ý đồ, dung nham hải cũng sẽ không nhấc lên sóng lớn ngăn cản hắn lúc này dung nhâm hải giống như vậy cảm nhận được hàn lâm bình tĩnh không còn tượng trước đó như thế sôi trào mãnh liệt mà là chậm rãi cuồn của lấy phát ra trầm thấp tiếng anh minh giống như như nói mảnh đất này truyền thuyết cổ xưa ngay tại quay cuồng sóng nhiệt trong hàn lâm nhắm mắt trầm tư suy tư làm sao theo dung nhâm trong biển thu thập được đại nhật kim diễm trong đầu của hắn không ngừng mà hiện ra các loại có thể phương pháp nhưng lại một mỗi lần bị hắn phủ định đại nhật kim diễm chính là giữa thiên địa thần vật há lại dễ dàng như vậy có thể đảo được hành bách lý giả bán cửu thập vi sơn cửu nhận thất bại trong ngần thấp hàn lâm tất nhiên đã tìm được rồi đại nhật kim diễm lại thế nào cam tâm cứ thế mà đi, nhất định phải phải nghĩ biện pháp, thu thập được đại nhật kim diễm mới được. Tất nhiên đại nhật kim diễm nguyên hóa chính là ngư, không biết có thể hay không bắt bọn nó tượng câu cá một dạng, theo dung nham trong biển câu ra đây. Hàn Lâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, ý nghĩ này nhường hắn hai mắt tỏa sáng. Hắn tưởng tượng lấy dùng một cái đặc thù cần câu, phối hợp có thể thu hút đại nhật kim diễm con mồi, có thể có thể đem những thứ này kim hồng sắc cá con theo dung nham trong biển câu ra đây. Đại nhật kim diễm nguyên hóa cá con cho Hàn Lâm linh cảm, dùng thả câu phương pháp, thu thập đại nhật kim diễm biện pháp này mặc dù nghe có chút hoang đường nhưng giờ phút này Hàn Lâm đã không còn cách chỉ có thể ôm còn nước còn tắt tâm thái đếm thử một phen nghĩ đến đây Hàn Lâm không khỏi vận chuyển pháp lực vì pháp lực ngưng tụ làm sợi tơ lấy tay cánh tay là cần câu làm thành một cái đơn giản thả câu công cụ còn cần mùi câu Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng không khỏi tại thể nội thế giới bên trong lục lọi lên Hàn Lâm thể nội thế giới trong có không ít bảo vật dù sao cũng là thu được khô lâu vương một chỗ bảo tàng nhưng Hàn Lâm lật ra hồi lâu vậy không có tìm được thích hợp mùi câu vì không có bất kỳ cái gì một kiện vật phẩm có thể tại ném vào dung nham hải về sau còn có thể đền giữ hoàn hảo. Dung nham trong nước nhiệt độ, Hàn Lâm đoán chừng đã vượt qua 5.000 độ. Khe nóng bỏng dung nham giống như năng lực đốt cháy tất cả, ngay cả không gian đều tựa hồ bị bơm méo. Đáy biển Tam Túc Kim ô thi thể nhiệt độ trung quanh, chỉ sợ có thể đạt tới vạn độ, khủng bố như thế nhiệt độ cao, đủ để cho tuyệt đại đa số vật chất trong nháy mắt khí hóa. Hàn Lâm thực sự nghĩ không ra có vật phẩm gì, ném vào sau còn có thể đền giữ hoàn hảo. Ngay tại Hàn Lâm mặt ủ mày trong lúc, nhất đạo linh quang theo trong óc hiện hiện. Sau một khắc, một viên hạt châu màu đỏ sẫm xuất hiện ở Hàn Lâm trong tay. Hạt châu này mặt ngoài lưu chuyển lên quỷ dị đường vân tạo ra một cố làm người sợ hãi ba động, sát khí nguyên châu, ẩn chứa hỏa sát lực lượng sát khí nguyên châu, Hàn Lâm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chỉ sợ cũng chỉ có nó mới có thể ngăn cản dung nham hải nhiệt độ cao, rốt cuộc đây chính là hỏa sát nguyên thú một thân chỗ tinh hoa, Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, hắn cẩn thận đem pháp lực sợi tơ cuốn quanh ở sát khí nguyên châu bên trên, sau đó hít sâu một hơi, tiện tay ném đi, pháp lực sợi tơ lập tức hướng phía xa xa dung nham trong biển bay đi, trên không trung sệ qua nhất đạo duyên dáng đường vòng cung, phụ phụ một tiếng, sát khí nguyên châu tiến vào dung nham trong biển, bắt đầu không ngừng hướng phía đáy biển là xuống. Hàn Lâm nắm thật chặt pháp lực sợi tơ một chỗ khác, ánh mắt nhìn chằm chằm Dung Nham hải mặt ngoài, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng căng thẳng. Không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được pháp lực sợi tơ đột nhiên hướng xuống trầm xuống, dường như có đồ vật gì tại dắt lấy pháp lực sợi tơ, hướng phía Dung Nham biển sâu chỗ trôi vào. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Xong rồi, Hàn Lâm vung quát tay, pháp lực sợi tơ ở dưới sự khống chế của hắn bắt đầu nhanh chóng co vào. Một lát sau. Pháp lực sợi tơ cuốn quanh lấy sát khí nguyên châu chỗ, một cái dài hơn một thước kim hồng sắt cá bơi đã đem hỏa sát nguyên châu tất cả nuốt vào trong bụng, bị pháp lực sợi tơ túm ra dung nham hải. Hàn Lâm nhìn đầu này ám kim sắt cá bơi, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà ngay tại đầu này kim hồng sắt cá bơi bị câu đi lên một khắc này, trong nháy mắt hóa thành một đóa kim sắc hỏa diễm. Sát khí nguyên châu tại đây đám kim sắc hỏa diễm thiêu đốt dưới, bắt đầu biến mềm, hóa lỏng, cuối cùng hóa thành một đoàn sát khí, dung nhập vào đóa này kim sắc hỏa diễm trong. Cùng lúc đó Hàn Lâm pháp lực sợi tơ tại đại nhật kim diễm thiêu đốt dưới vậy bắt đầu nhanh chóng bốc cháy lên, giống tiếp nổ bình thường, hướng phía Hàn Lâm cánh tay chạy tới. Hàn Lâm bị hủ đội vàng cắt đứt cùng pháp lực sợi tơ liên hệ, cứ như vậy chớm mắt nhìn pháp lực sợi tơ bị đốt cháy hầu như không còn. Ma tia đám ngọn lửa màu vàng, thì tại dung nham trên biệt không, đột nhiên nổ bể ra đến, giống một đóa lộng lây khói lửa, cuối cùng tiêu tán giữa thiên địa. Chương 603, câu lên chương 603, câu lên Hàn Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chăm chú trên không trung rực rỡ nổ tung kia đám đại nhật kim diễm, nó như là một hồi thịnh đại pháo hoa biểu diễn, vì một loại chấn động lòng người đẹp tràn phóng. Hào quang sáng chói chiếu sáng tất cả không gian, thậm chí nhường không khí chung quanh đều tựa hồ vì đó rung động. Hàn Lâm trên mặt chẳng những không có hiện ra sự thất vọng, ngược lại trong nháy mắt nổi lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, có thể thực hiện. Hàn Lâm tại sâu trong đấy lòng lâm thầm hô, âm thanh mang theo một loại không kiềm chế được kích động cùng phân chấn, tại trái tim của hắn tiếng vọng. Cái kia nguyên bản vì lo âu và không xác định mà căng cứng bả vai, vậy tại thời khắc này lòng xuống dưới, giống như tháo xuống một bộ nặng nề gánh. Hàn Lâm cái này ý tưởng đột phát, dùng thả câu phương thức đi thu thập đại nhật kim diễm, cái này theo người khác có thể đường sát xuất thành công cơ hội là linh suy nghĩ tại lúc này lại như là một khỏa tại trong hắc ám bị nhen lửa hy vọng hóa trùng bị đại nhật kim diễm kia rực rỡ mênh tạc chỗ nghiệm chứng thật sự có thể thực hiện hàn lâm trong lòng âm thầm phân tích sát khí nguyên châu có thể thu hút đại nhật kim diễm huyên hóa cá bơi thôn phệ, hẳn là bên trong hỏa sát chi khí hấp dẫn đại nhật kim diễm mong muốn cùng với nó dung hợp Này phát hiện đường hàn lâm nguyên bản khóa chặt lông mày sơ qua giãn ra trong mắt lóe lên một tia tinh quang, giống như tại trong hắc ám tìm được rồi một tia ánh đông nhưng mà đúng lúc này hàn lâm nét mặt lại trở nên nghiêm túc lên hắn biết rõ trước đó sử dụng pháp lực sợi tơ quá mức yếu kém, căn bản là không có cách tiếp nhận đại nhật kim diễm tiêu kinh khủng tiêu đốt lực lượng, tại nếm thử trong nháy mắt đều cơ hồ bị hủy đi, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy đau đầu. Hàn Lâm nhanh chóng trong đầu tìm kiếm biện pháp khả thi, muốn tìm được một loại có thể thay thế pháp lực sợi tơ cao hơn phẩm chất năng lượng sợi tơ. đột nhiên, suy nghĩ của hắn dừng lại tại thần lực nguyên dịch trí thượng, có thể thử một chút thần lực nguyên dịch. vì thần lực nguyên dịch là sợi tơ, rốt cuộc thần lực nguyên dịch có thể đảm nhiệm thần hóa nguyên liệu, hắn năng lượng ẩn chứa cùng tính ổn định vượt xa pháp lực, tiêu cháy sẽ không giống pháp lực nhanh như vậy. Hàn Lâm ở trong lòng yên lặng nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hàn Lâm tiên thiên cảnh lúc, không thể thừa nhận quá nhiều thần lực nguyên dịch, bởi vậy sẽ đem thần lực nguyên dịch là nhiên liệu, cung cấp u minh thần hỏa. U minh thần hỏa phẩm giai có lẽ không bằng đại nhật kim diễm, nhưng cũng không kém đi nơi đó. Tất nhiên thần lực nguyên dịch có thể làm u minh thần hỏa nhiên liệu, như vậy cũng liền có thể làm làm lớn ngày kim diễm nhiên liệu, sẽ không giống pháp lực sợi tơ như thế, thời gian nháy mắt rồi sẽ đốt không còn một mảnh. Cùng lúc đó, Hàn Lâm vậy. Chú ý tới, đại nhật kim diễm một sáng rời khỏi dung nhâm hải, nó rồi sẽ tựa mất đi căn cơ cô hồn, trong nháy mắt nổ bể ra đến tiêu tán giữa thiên địa. Do đó, Hàn Lâm nhất định phải trong thời gian ngắn đem đại nhập kim diễm dung nhập thần thông của mình đạo Đại trong, mà duy nhất có thể làm được điều này chính là hắn khổ tu nhiều năm thập nhập phần không thần thông đạo cơ. Một sáng đem đại nhập kim diễm câu ra, ta nhất định phải vận chuyển thập nhập phần không thần thông đạo cơ, đem dung nhập thần thông đạo Đại trong, tất cả quá trình không thể có một tia sai lầm, bằng không chẳng những phí công nhọc sức, ta cũng phải bị đại nhập kim diễm thiêu đến hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm ngồi ngay ngắn ở dung nham trên bờ biển trên một khối nham thạch, trải qua đối với tất cả thả câu quá trình cẩn thận phân tích, hắn đầu tiên là từ trong ngực lấy ra một giọt thần lực nguyên dịch, kia thần lực nguyên dịch tại hắn lòng bàn tay này lên, giống một quả tràn ngập năng lượng trái tim. Hắn đem một giọt này thần lực nguyên hóa lỏng là pháp lực, bổ sung chính mình duy trì kim thân pháp tướng tiêu hao năng lượng, đợi pháp lực bổ sung hoàn tất, hắn mới bắt đầu điều khiển trước đó góp nhặt thần lực nguyên dịch, cẩn thận đem nó chậm rãi ngưng tụ thành tơ tuyến, thần lực nguyên dịch có thể so sánh pháp lực phẩm giai cao hơn quá nhiều, nó chân quy trình độ đã có thể coi như võ giả thần thông cảnh ở giữa tiền tệ sử dụng đối với phổ thông võ giả thần thông cảnh mà nói, một giọt thần lực nguyên dịch giá trị đều có thể sánh ngang một viên tam giai linh tài. đây chính là bọn hắn tại trên con đường tu hành tha thiết ước mơ chí bảo. Ma Lâm mặc dù bằng vào bây giờ khổng lồ tín đồ số lượng, mỗi ngày đều năng lực ngưng tụ gần hai giọt thần lực nguyên dịch, nhưng khi nhìn thấy vì ngưng tụ đầy đủ chiều dài sợi tơ, những kia chân quý thần lực nguyên dịch giọt giọt mà tiêu hao, lòng của hắn liền giống bị vô số cây châm nhỏ hung hăng im, từng đợt tâm đau. phải biết những thần lực này nguyên dịch một sáng ngưng tụ thành tơ liền như là bị giữa thiên địa nào đó lực lượng thần bí sợ tiêu nhớ, triệt để mất đi trở về nguyên bản hình thái cơ hội, không có cách nào lại một lần nữa thu về lợi dụng. Dù là Hàn Lâm đem lương tụ tốt sợi tơ để đó không cần, không được bao lâu, chúng nó cũng sẽ ở năng lượng thiên địa tự nhiên thay thế trong, chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa, hóa thành hư vô, giống như chưa từng tồn tại một loại, làm thần lực nguyên dịch trọn vẹn tiêu hao hơn 100 trăm tích lúc. Một cái ám kim sát sợi tơ, cuối cùng lương tụ thành công. Kia sợi tơ tại Hàn Lâm trong tay lóe ra, yếu ớt lại kiên định ám kim và mang, giống một kiện cơ bảo, mỗi một giọt thần lực nguyên dịch tiêu hao đều giống như theo Hàn Lâm trong lòng nhỏ xuống máu tươi, nhường hắn cảm thấy đau lòng không thôi, nhưng vì đại nhật kim diễm, hắn không có lựa chọn nào khác. Hàn Lâm lần nữa lấy ra một viên sát khí nguyên châu, cẩn thận đem sát khí nguyên châu quấn quanh ở thần lực sợi tơ bên trên, quấn quanh hoàn tất về sau, Hàn Lâm hít sâu một hơi, hướng phía xa xa dung nham hải dùng hết toàn lực ném đi. Sát khí nguyên châu trên không trung sệ qua nhất đạo duyên dáng đường vòng cùng, giống một quả rơi xuống tinh thần, mang theo vô tận thần bí cùng không biết, chìm vào kia phiến cuộn cuộn lấy sóng nhiệt cùng nguy hiểm cùng tồn tại dung nham trong miệng mặt biển trong nháy mắt bị nguyên châu rơi và quấy lên chấn động kịch liệt một hồi, giống bận mệnh bận sóng, hướng về bốn phía quyết tán ra đến, tuyên cao trận này chờ đợi bắt đầu. còn lại chính là tiên nhẫn chờ đợi. Hàn Lâm con mắt chăm chú khóa chặt tại dung nham hải phía trên, đôi tròng mắt kia trong loé ra phức tạp tâm tình, có chờ mong, có căng thẳng, còn có một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. hắn chờ đợi tiếp theo cái đại nhật kim diễm huyên hóa cá bơi, sẽ bị này mai sát khí nguyên châu thu hút, bơi về phía khả năng này là nó bận mệnh bước ngập địa phương. thời gian giống như tại thời khắc này trở nên đặc biệt dài dằng dặc mỗi giây đều giống như bị kéo dài trở thành một thế kỷ, Hàn Lâm Tâm cũng tại kiểu này trong khi chờ đợi, bị dây vò quá chặt chẽ quá bảo, nhưng lại mang theo một tia không cam lòng cùng chấp nhất, chờ mong vận mệnh bắp lại. Một lát sau, Hàn Lâm lần nữa cảm giác được cánh tay trầm xuống, kia cảm giác quen thuộc nói cho hắn biết, có đồ vật đã đem sát khí nguyên châu nuốt mất, chính lôi kéo thần lực sợi tơ hướng phía dung nham biển sâu chỗ bậc tới. Hàn Lâm trên mặt lập tức hiện ra một vòng ý cười, nụ cười kia như là ngày xuân trong nở rộ đóa hoa, mang theo một loại không đẻ nén được vui sướng, tại mặt mày của hắn ở giữa nở rộ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra đại nhật kim diễm huyên hóa cá bơi mười phần yêu thích sát khí nguyên châu à này phát hiện đường hàn lâm nguyên bản căng cứng thần kinh sơ qua thả lỏng trong mắt lóe lên một tia tinh quang giống như tại trong hắc ám tìm được rồi một tia ánh dạng đông cổ tay rung lên thần lực sợi tơ bị hàn lâm nhanh chóng thu hồi lại một lát sau một đôi dài hơn một thước màu vàng nóng cá bơi bị thần lực sợi tơ tốn ra đây ngay tại rời khỏi dung nham hải một khắc này màu vàng nóng cá bơi trong nháy mắt hóa thành một đóa xích ngọn lửa màu vàng ngọn lửa kia đầu tiên là vì một loại tham lam tư thế đem sát khí nguyên châu hòa tan tuốt vệ. Phàm phất đang nuốt yêu thích đồ ăn, sau đó lại bắt đầu thiêu đốt lên thần lực sợi tơ. Sa sa nhìn lại, thật tốt dường như Hàn Lâm dùng thần lực sợi tơ, câu lên một đóa thiêu đốt hỏa diễm, hình ảnh kia vừa xinh đẹp lại dẫn một loại làm người sợ hãi nguy hiểm. Lần này, thần lực sợi tơ thiêu đốt tốc độ, muốn so trước đó pháp lực sợi tơ chấm rất nhiều. Nếu như muốn làm một cái so sánh, thiêu đốt pháp lực sợi tơ, thật giống như túi thuốc nổ dây dẫn nổ, thiêu đốt tốc độ cực nhanh, mà thần lực sợi tơ thiêu đốt tốc độ thì tựa như một cái ngọn nến, thiêu đốt tốc độ đã chậm đến người bình thường đều có thể phát giác tình trạng, lần này cuối cùng xong rồi. Hàn Lâm nhẹ nhàng thở ra Trên mặt cuối cùng hiện ra một vòng nụ cười hài lòng, nhanh chóng mà ổn định bắt đầu thu nạp lên thần lực sợi tơ, cùng lúc đó, Hàn Lâm thể nội thập nhập phần không thần thông đạo cơ, vậy bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Chương 604, Chân hồn chương 604, Chân hồn Hàn Lâm tòa thứ nhất thần thông đạo cơ, chính là vị tiên tiên chi cơ làm nền tâm, đương tụ pháp lực kiến tạo mà thành, vị trí là trong cơ thể con người quan trọng nhất nó bộ, thần thông đạo cơ một sáng rèn đúc thành công, đều không cách nào lại sửa đổi, nó dường như là một khối đã đổ bê tông thành hình nền tảng, thật sâu khảm vào đến Hàn Lâm tu hành hệ thống trong, biến thành hắn đến tiếp sau tu hành không thể thiếu một bộ phận nhưng mà thập nhật phần không thần thông đạo cơ lại hoàn toàn khác biệt cái gọi là thập nhật phần không chính là muốn đem 10 tòa thần thông đạo đài toàn bộ diễn hóa thành hoàng sợ đại nhật tái hiện tượng cổ thần thoại thời đại huy hoàng bởi vậy dù là tòa thứ nhất thần thông đạo đài đã vì tiên thiên chi cơ làm hạch tâm vẫn như cũ có thể dung nhập đại nhật kim diễm làm cho biến thành thập nhật phần không bên trong ngày đầu tiên đại nhật kim diễm tại thần lực sợi tơ dẫn ra dưới chậm rãi hướng phía hàn lâm tới gần trận trận sóng nhiệt bọt tới giống dùng thần binh lợi khí chém vào tại hàn lâm kim thân thượng bình thường nhường hàn lâm cảm giác được trận trận đau đớn cùng lúc đó hàng luồn kim sắc khí tức Vậy theo đại nhật kim diễm trong tản mát ra đây, bị Hàn Lâm chậm rãi hấp thụ. vì Hàn Lâm thực lực bây giờ, nếu như đem trước mắt cái này cả đám đại nhật kim diễm trực tiếp nuốt vào, không khác nào tự sát, chỉ có thể tượng lửa khinh hầu thu thập hỏa sát chi khí như thế. Một tia một sợi chậm rãi hấp thụ tiêu hóa, mỗi một lần hấp thụ tiêu hóa, tốc độ có thể chậm, số lượng có thể thiếu, nhưng tất cả quá trình không thể xuất hiện bất luận cái gì một tia sai lầm, bằng không chính là nhóm lửa tự tiêu. Trong nay mắt, ba ngày quá khứ, Hàn Lâm đã lui đến khoảng cách dung nham hải trăm trượng có hơn, tia dài trăm trượng thần lực sợi tơ cũng chỉ còn lại ngắn ngủi hơn 10 mét chẳng qua tại thần lực sợi tơ cuối đại nhật kim diễm cũng chỉ có lúc mới đầu một phần ba lớn nhỏ theo hàn lâm đem đại nhật kim diễm một tia một sợi mà thu thập nhập thể dung nhập vào tòa thứ nhất thần thông trong đạo đài nguyên bản tối tăm mờ mịt thần thông đạo đài giờ phút này vậy toàn thân lộ ra nhàn nhạt xích kim sắc bao mang thần thông đạo đài mặt ngoài vậy mơ hồ hiện ra một vòng màu vàng kim nhàn nhạt đường vân nhìn xem này đường vân hình dạng chính là một đầu tam túc kim ô tại dương cánh bay lượng lúc này hàn lâm khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi nếu như không phải có cửu tự chân môn thuật có đầy đủ thần lực nguyên dịch hàn lâm thu thập đại nhật kim diễm. Dung nhập thần thông đạo đài đã sớm nửa đường thất bại. Ba ngày ba đêm, Hàn Lâm chỉ là thần thông cảnh nhất tầng tu vi, đều vọng tưởng thu thập một đóa hoàn chỉnh đại nhật kim diễm, cơ hội là một chuyện không thể nào. Nhưng tốt tại cuối Hàn Lâm vẩn thâm hậu, lúc này mới đem cái này chuyện không có thể biến thành có thể. Toà thứ nhất thần thông đạo đài đã thuế biến hơn phân nửa, chỉ cần ta đem đóa này đại nhật kim diễm hoàn toàn dung nhập trong đó, có thể ngưng tụ thập nhật phần thiên thần thông trong đạo đài ngày đầu tiên. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong nay mắt lại là một ngày một đêm lặng yên trôi qua. Tại đây giải giàng dạt thời gian trong. Hàn Lâm từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao chuyên chú cùng cứng cỏi, chưa từng có chút lời biếng. Giờ phút này, thần lực sợi tơ đã đốt cháy hầu như không còn. Cuối cùng một tia ngọn lửa màu vàng trên không trung nảy lên, phản phất đang tuyên cáo thời khắc cuối cùng. Hàn Lâm hít sâu một hơi, tay không tức sắc đột nhiên bắt lấy kia một điểm cuối cùng đại nhật kim diễm, không chút do dự nhét vào trong miệng. Sau một khắc, một cỗ giống như ăn vào biến thái quả ớt loại cảm giác đau trong nháy mắt theo khoang miệng trong truyền ra, đó là một loại dường như muốn đem khoang miệng đốt đốt thành cho bụi nóng bỏng, phảng có vô số hỏa diễm tại trên đầu lôi điên cuồng ngẩng Nhưng mà. Hàn Lâm lại như là bàn thạch không hề bị lay động, ánh mắt của hắn kiên định như sắt, thể nội công pháp trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, toàn lực thôn phệ này một điểm cuối cùng đại nhật kim diễm đem kia nóng bỏng lực lượng từng chút một dung nhập trong cơ thể của mình. Anh, ngay một khắc này, Hàn Lâm thất hải chấn động mạnh một cái, giống như bị một cổ lực lượng cường đại xung kích được sóng lớn. Toa thứ nhất thần thông đạo đài tại sâu trong thức hải run rẩy kịch liệt, sau đó hóa thành một đầu hỏa cầu khổng lồ, khí tức nóng bỏng trong nháy mắt tràn ngập ra, nhiệt độ kia chi cao, thậm chí nhường chính Hàn Lâm vậy cảm giác được có hơi mê muội. Nhưng mà. Hàn Lâm trên mặt lại hiện ra một vòng nụ cười vui mừng, nụ cười kia trong mang theo một tia như chút được gánh nặng vui mừng, giống như tất cả nỗ lực cũng được đền đáp. Xong rồi, hắn thấp giọng liu diu, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là khó mà che giấu vui sướng. Cùng lúc đó, Hàn Lâm góp nhặt thần lực nguyên dịch bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, những tia chân quý thần lực nguyên dịch như là róc rách dòng suối, liên tục không ngừng mà dung nhập vào tòa thứ nhất thần thông trong đạo đài. Thức hải bên trong đại hỏa cầu, giống như bị tăng thêm nhiên liệu bình thường, hỏa diễm càng thêm thì bự, quang mang vậy càng thêm vững phản phất muốn đem toàn bộ thức hải cũng chiếu sáng. Giờ khắc này, Hàn Lâm Thức Hải bên trong giống như ra đời một vòng mới Thái Dương. Mặt trời kia tản ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, trường lực quang huy giống như nước thủy triều phun trào, đem Hàn Lâm Thức Hải cũng bao phủ tại vi hoàng khắp chỗ trong. Quang mang này không bèn bèn là khả năng nhìn bên trên rung động, càng là hơn một loại sâu trong linh hồn xúc động, giống như toàn bộ thế giới đều bị nảy vô tận quang minh chỗ chiếu sáng. Đúng lúc này, Hàn Lâm bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thanh minh, thanh âm kia cao vút mà xa xăm, giống đến từ viễn cổ kêu gọi, xuyên thấu thời gian cùng không gian chói buộc, trực kích Hàn Lâm sâu trong tâm linh. Lệ sau một khắc, Trong nham trong biển đột nhiên hiện ra một đầu Tam Túc Kim Ô nhàn nhạt, nhạt hư ảnh. Cái này Tam Túc Kim Ô toàn thân tản ra kim sắc quang mang, ba cái chân chảo sắc bén như dao, hai cánh triệt hai, giống như năng lực che khuất bầu trời. Nó phát ra hét to một tiếng, tiếng hú kia trong ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, phảng phất là giữa thiên địa chúa tể trí cao vô thượng tại tuyên cáo nó đến. Nó tại dung nham trong biển bay múa hai vòng, mỗi một lần vỗ cánh cũng bay lên dung nham mảnh liệt sóng cả, giống như liền thiên địa cũng đang vì nó nhường đường. Nhưng mà, ngay tại Hàn Lâm còn chưa kịp phản ứng thời khắc, cái này Tam Túc Kim Ô nhàn nhạt, nhạt kim sắc hư ảnh, lại trực tiếp hướng phía Hàn Ninh tới tốc độ kia nhanh chóng, giống như ngay cả thời gian đều bị nó xé rách, trong nháy mắt liền đi tới Hàn Lâm trước mặt. Hàn Lâm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tam Túc Kim Ô hư ảnh đã chui vào mi tâm của hắn, trực tiếp tiến vào trong thức hải. tại sâu trong thức hải, Tam Túc Kim Ô hư ảnh hướng phía kia cháy hừng hực đại hỏa cầu đánh tới. sự xuất hiện của nó phảng phất là sự an bài của vận mệnh, cùng kia đại hỏa cầu trong lúc đó tồn tại một loại tự nhiên phù hợp. chỉ trong chốc lát, Tam Túc Kim Ô hư ảnh đều cùng đại hỏa cầu hòa làm một thể, nguyên bản ngọn lửa cuồng bạo bắt đầu nhanh chóng thu liễm, không còn tùy ý lan tràn. kia ánh sáng nóng rực, mang dần dần ấm tụ cuối cùng biến thành một vòng tản ra ánh sáng nu hòa đại nhật. tại đây luân đại nhật trong mơ hồ có thể thấy được một đầu tam túc kim ô hư ảnh hiện hiện trong đó. nó lặng lặng mà nghỉ lại tại trong ngọn lửa, phảng phất là này luân đại nhật thủ hộ giả, lại phảng phất là này vô tận quang minh đầu vồn. giờ khắc này, hàn lâm tức hải bên trong không còn bẹn bẹn là quang mang cùng nhiệt lượng hội tụ, càng là hơn một loại cổ lão mà lực lượng thần bí thất tỉnh. lực lượng này giống như vượt qua thời không, đem thượng cổ trong thần thoại huy hoàng cùng hàn lâm con đường tu hành chặt chẽ tương liên, nhưng hắn ở đây vô tận quang minh trong, cảm nhận được một loại trước nay chưa có rung động cùng hy vọng. cái này đây là một sợi tam túc kim ô chân hồn. Hàn Lâm đứng tại chỗ, con mắt chăm chú khóa chặt tại sâu trong thức hải kia luân tản ra ánh sáng lưu hòa đại nhật trong. cặp mắt của hắn trở lên, trong con mắt phản chiếu lấy kia hư ảo nhưng lại vô cùng chân thực tam túc kim ô hư ảnh, giống như ngay cả thời gian cũng tại thời khắc này ngưng kết. trên mặt của hắn tràn đầy khó có thể tin rung động, đó là một loại theo sâu trong linh hồn tuân ra kinh ngạc, nhường cả người hắn cũng lâm vào đỡn trạng thái. chương 605 rời khỏi chương 605 rời khỏi Hàn Lâm tu luyện thần thông đạo cơ thập nhật phần không. dựa theo cổ lão pháp môn tu luyện, hắn cần rèn tòa thần thông đạo đài mà mỗi một tòa thần thông đạo đài hệ tâm đều phải là một đóa trí thuần trí dương đại nhật kim diễm. Gen lúc này mười tòa thần thông đạo đài cũng không phải là một lần là xong sự tình, mỗi một lần Gen lúc, Hàn Lâm đều phải tự mình đến đến lạc phượng quật. Theo kia thần bí hỏa diễm nguyên tuyển trong thu hoạch một đóa đại nhật kim diễm, quá trình vừa gian nan lại tràn ngập nguy hiểm. Quan trọng nhất chính là, lạc phượng quật cũng không phải là lôi chiêu tự chấn áp hiểm ác chi địa, mà là ngự kiếm tông đại tuyết sơn chấn áp. Lần một lần hai mượn dùng tu luyện có tốt, cần phải mượn dùng mười lần. Ngự kiếm tông đại tuyết sơn như thế nào lại không khả nghi tâm? Một sáng bại lộ lạc phượng quật trong có thể thu thập được đại nhật kim diễm bí mật này, Hàn Lâm chỉ sợ rốt cuộc không có cách nào tiến vào lạc phượng quật trong rồi. Nhưng bây giờ Hàn Lâm bất ngờ thu được một sợi tam túc kim ô chân hồn, nay loạn chân hồn dung nhập tòa thứ nhất thần thông đạo đài về sau vốn chỉ là tử vật đại nhật kim diễm, lại như kỳ tích địa sống đi qua, giống như được trao cho sinh mệnh đồng dạng. Từ giờ khắc này, Hàn Lâm lại cũng không cần lần lượt mạo hiểm đi vào lạc phượng quật thu thập đại nhật kim diễm, hắn chỉ cần theo tòa thứ nhất thần thông trong đạo đài tách ra để nhị đám đại nhật kim diễm, liền có thể tiếp tục rèn đúc tòa thứ hai thần thông đạo đài. Nhưng mà này tuyệt không mệt mệt là đơn giản cách ra một đóa đại nhật kim diễm tại tam túc kim ô chân hồn thai nhân giới đệ nhị đám đại nhật kim diễm trong lại sản sinh ra cái thứ hai tam túc kim ô chân hồn chuyện này ý nghĩa là hàn lâm chế tạo mỗi một tòa thần thông đạo đài đều đem có một sợi tam túc kim ô chân hồn mỗi một tòa thần thông đạo đài đều đem vận chứa cường đại sinh mệnh lực cùng vô tận thần lực theo từng tòa thần thông đạo đài đúc thành thập nhị phần không thần thông đạo cơ cũng đem dần dần ngưng tụ ra một tia thần uy cuối cùng hóa thành vô thượng thần thông lực lượng nhường hàn lâm tại con đường tu luyện thượng phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước biến thành thật sự khống chế thái dương chi lực cường giả có tam túc kim ô chân hồn thập nhị phân không mới xem như hoàn mỹ nhất thần thông đạo cơ. Hàn Lâm trong lòng đột nhiên hiện ra một tia hiểu ra. đúng lúc này Hàn Lâm sâu trong thức hải tòa thứ nhất thần thông đạo đài đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, quang mang trong ngẩn chứa vô tận nóng bỏng cùng uy nghiêm. đúng lúc này tia thần thông đạo đài lại chậm rãi nguyên hóa thành một đầu sinh động như thật tam túc kim ô toàn thân nó kim quang thiêng thước, ba chân đạp trên hỏa diễm, hai mắt như là mặt trời trói trang nóng bỏng, giống như có nhìn rõ tất cả lực lượng. tam túc kim ô vô cánh bay cao, trong nháy mắt tại Hàn Lâm thức hải bên trong nhất lên một hồi sóng to gió lớn thân hình của nó vô cùng to lớn, nó tại Hàn Lâm Thất Hải bên trong niệm lực chư thiên trong bay lượn, kia tư thế giống một vị trí cao vô thượng hoặc giả, giống như mảnh này tinh không mênh mông vốn là lãnh địa của nó. nó mỗi buông một lần cánh, liền dẫn lên một hồi cồn phong, cuốn lên lấy chúng quanh niệm lực tinh thần. những kia tinh thần tại Tam Túc Kim Mối uy áp dưới, sôi nổi ảm đạm rồi quan mang, giống như thần phục với vị này chân chính tinh không chỗ tể. giờ khắc này, Hàn Lâm Thất Hải bên trong chỉ còn lại Tam Túc Kim Mối kia uy nghiêm mà hưởng được thân ảnh nó như là một vị trí cao vô thượng quân vương vì một loại không ai bị nổi tư thế nạo nghệ tuần hành tại đây phiến thuộc về nó tinh không trong hai mắt của nó giống như là nhật lóe ra vô tận và mang giống như năng lực nhìn rõ thế gian tất cả hư ảo nó ba chân đạp trên hỏa diễm mỗi một bước cũng tản ra vô song nguyên nghiêm phản phất đang hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo nó chủ quyền tại đây cố không có gì sánh kịp vi áp phía dưới mấy biên nguyên bản lộng lây chói mắt nghiệp lực tinh thần trong nháy mắt tạm đạm rồi quan huy giống như bị tam túc kim ô thần uy nhiếp không còn dám phát ra một chút ánh sáng chúng nó như là thần phục con dân Cung kính là vị này tinh không chúa tể nhường ra con đường, mà Tam Tốc Kim Ô thì tại phiến tinh không này trong tự do bay lượn, thể hiện ra nó uy nghiêm vô thượng cùng lực lượng. Hàn Lâm cảm thụ lấy theo tòa thứ nhất thần thông trong đạo đài tàn mát ra lực lượng kinh khủng, loại lực lượng kia mênh mông như biển, bành trướng như nước thủy triều, nhưng hắn dường như không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trên mặt của hắn không tự chủ được hiện ra một vòng nụ cười vui mừng. Cố lực lượng này là hắn có thể hoàn mỹ không chế, nó không chỉ cường đại, với lại cùng hắn hoàn mỹ phù hợp, phàm là một phần của thân thể hắn. Hắn biết rõ, thần thông đạo cơ càng mạnh, thực lực của hắn cũng liền càng mạnh. Mà giờ khắc này Hàn Lâm đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút, khi thật sự rèn đúc ra 10 tòa thần thông đạo đài, 10 con tam túc kim ô ở trong tiên địa tự do tuần hành lúc, vậy sẽ là thế nào một bộ chấn động lòng người hình tượng. Lạc vượng con ngoại, Lữ Kinh Hầu lặng lặng đứng lặng, không lúc đích. Hắn không có giống những người khác như thế thu thập hỏa sát chi khí, chỉ là yên lặng đứng ở ngoài cửa động, hai mắt như kiếm bàn nhìn chăm chú kia không ngừng phun ra nóng bỏng hỏa diễm cùng quần quật sóng nhiệt cửa hang. Hỏa diễm quang mang chiếu rọi trên mặt của hắn, lúc sáng lúc tối, là thần sắc của hắn tăng thêm mấy phần nghiêm trọng. 2 ngày trước, Lữ Khinh Hầu tại thu thập hỏa sát chi khí lúc bị thương nhẹ Nghỉ ngơi ròng dã hai ngày, mãi đến khi trạng thái thân thể khôi phục lại đỉnh phong, hắn mới kéo lấy mệnh mỏi thân thể đi vào Lạc Phượng Quật. Lữ Kinh Hầu lấy giúp trí, xâm nhập Lạc Phượng Quật, cố gắng tìm kiếm Hàn Lâm tung tích. Nhưng mà, Lạc Phượng Quật môi trường xa so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng liệt. Hắn bèn bèn xâm nhập đến Lạc Phượng Quật trăm mét có hơn, liền không còn cách nào chịu đựng kia giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt quần cuộn, cuộn sóng nhiệt. Càng hòng mét chính là, hắn còn bị một đầu hung mãnh nguyên thú để mắt tới. Hoàng Nguyên thú hai mắt như là thiêu đốt lửa than, tỏa ra hung ác qua màn, nó mới bước ra một bước, mặt đất cũng giống như vì đó rung động. Lữ Kinh Hầu mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ở trong môi trường này, đối mặt cường đại như Thế Nguyên thú, hắn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn lui ra đây. Đứng ở ngoài cửa động, Lữ Kinh Hầu lông mảy có hơi nhũ lên, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi cùng suy tư. Hắn tự lẩm bẩm, Đại Nhật Lôi Chiêu tự có công pháp gì? Cần đến Lạc Phượng vượt tới tu luyện sao? Hắn cố gắng nhớ lại lấy đã từng từng thu được tình báo, nhưng trong đầu lại chống giống. Đại Nhật Lôi Chiêu tự công pháp bác đại tinh thầm, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua có cái nào một môn công pháp cần dung hợp hỏa sát chi khí. Lạp Phượng vượt hỏa sát chi khí mặc dù cường đại, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Tu sĩ tầm thường căn bản không dám tùy tiện trên chân Lữ Kinh Hầu thần sắc càng thêm lương trọng, trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia lo nghĩ cùng bất an. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, Hàn Lâm có phải đã táng thân tại đây phiến tràn ngập nguy hiểm lạc phượng của trong? Vì hắn đối với Hàn Lâm hiểu rõ, cùng với chính mình tại lạc phượng quật bên trong siêu tầm cẩn thận trình độ, theo lý thuyết không thể nào tìm không thấy tung tích của hắn. Nhưng mà, Hàn Lâm lại như là hư không tiêu thất bình thường, cái này khiến Lữ Kinh Hầu trong lòng không khỏi sinh ra một tia dự cảm bất thường. Đúng lúc này, lạc phượng quận chỗ sâu trong sương mù, một thân ảnh mơ hồ dần dần hiện hiện. Thân ảnh kia tại hỏa diễm cùng sóng nhiệt làm nổi ở dưới, có vẻ đặc biệt hư ảo mà thần bí. Lữ Kinh Hầu mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể tin được, Hàn Lâm lại thật sự một mực thân ở lạc phượng vật bên trong, mà lúc trước hắn lại không hề phát giác. Ngươi, ngươi lại. Giọng Lữ Kinh Hầu có chút run rẩy, hắn nhất thời lại nói không nên lời đầy đủ tới. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, lúc này Hàn Lâm, cùng lúc trước tại cửa hàng gặp phải lúc so sánh, đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lật đất mặc dù Hàn Lâm tu vi vẫn như cũ dừng lại tại thần thông cảnh nhất tầng, nhưng khí chất của hắn cùng khí tức lại đã xảy ra chất thay biến. Từ trên người hắn phát ra khí tức cường đại, nhường Lữ Kinh Hầu cũng cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác gắt bách, thậm chí nhường trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra một tia tim đập nhanh. Lữ Kinh Hầu con mắt chăm chú trầm trầm vào Hàn Lâm, cố gắng từ trên người hắn tìm ra đáp án. Hắn không rõ, Hàn Lâm tại đây mấy ngày ngắn ngủi trong, đến tột cùng đã trải qua cái gì, lại có thể khiến cho hắn trở nên cường đại như thế. Lạc Phượng quật chỗ sâu đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, có thể khiến cho một cái thần thông cảnh nhất tầm tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn đạt được to lớn như vậy thuế biến. Chương 606, sáng tạo công chương 606, sáng tạo công hàn lầm tỏa thứ nhất thần thông đạo đài tại Lạc Phượng quật bên trong đã trải qua triệt để thuế biến, lực lượng tăng lên vượt xa hắn mong muốn. Thực lực của hắn chỉ ít tăng cường ba thành, mà kiểu này thuế biến cũng không phải là chỉ là đơn thuần tu vi để thăng, càng là hơn một loại bay vọt về chất. Trên người hắn một cách tự nhiên tỏa ra một tia thần uy, loại thần uy này mặc dù yếu ớt, Nhưng đối với võ giả mà nói, có thể chỉ có những kia có cực kỳ cảm giác bén nhạy võ giả mới có thể phát giác được. Nhưng mà, đối với yêu thú cấp 3 mà nói, cái này ti thần uy lại như là thiên uy bình thường, đủ để cho chúng nó sợ vỡ mật, không dám cùng là địch. Chúng nó tại Hàn Lâm trước mặt, giống như cảm nhận được một loại đến từ thượng vị giả trấn ép, bản năng sinh ra kính sợ cùng sợ hãi. Rời khỏi Lạc Phượng vật về sau, Hàn Lâm trước may về Ngự kiếm tông đại tuyết sơn, hướng tư đồ bác bái biệt về sau, liền trở về Đại Nhật Lôi Chiêu tự. Hàn Lâm về tới Đại Nhật Lôi Chiêu tự, trực tiếp đi tới Tuệ Chí Thiền sư tiền phòng. Hán cung kính quỳ lạy tại tuệ trí thiền sư trước mặt, đem chính mình tại lạc phượng quật trải nghiệm cùng với đạt được đại nhật kim diễm sự việc một một bẩm báo. Tuệ trí thiền sư sau khi nghe xong, trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng thần sắc tin dị. Tuệ trí thiền sư khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia khen ngợi, nói ra: Lạc phượng quật bên trong tam túc kim ô thi thể đã tồn tại hơn ngàn năm, đó là một cái tràn ngập địa phương nguy hiểm. Mấy năm gần đây, lạc phượng quật bên trong nhiệt độ càng thêm cực nóng, đã không ai có thể tiến vào động vật chỗ sâu. Ngươi có thể đi vào động quật chỗ sâu đồng thời đạt được đại nhật kim diễm, đây là cơ duyên của ngươi. Tuệ trí thiền sư trong giọng nói mang theo một tia vui mừng, hắn tiếp tục nói: vất quá, đối với người bên ngoài cũng đừng có nói tới. Này không chỉ có là là chính ngươi suy nghĩ, cũng là vì tất cả đại nhật lôi chiêu tự an bình." Hàn Lâm gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra: "Đây là tự nhiên, đệ tử minh bạch." đệ tử vậy lo lắng ngự kiếm tông đại tuyết sơn sẽ tìm đệ tử muốn về kim diễm đấy. Hai người chuyện phiếm sau một lúc, tuệ trí thiền sư hơi cười một chút, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Hàn Lâm, lần nữa hướng hắn hỏi thăm về tương lai dự định. Hàn Lâm trầm mặt một lát, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định sau đó chậm rãi nói ra đệ tử chuẩn bị biến thành thái thượng trưởng lão sau khi tiến vào sơn thanh tu thanh tu sao tuệ trí thiền sư nao nao trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc hàn lâm bây giờ mới 22 tuổi cũng đã là một tên võ giả thần thông cảnh tu vi như vậy trong người đồng lứa đã là gần như không tồn tại trẻ tuổi như vậy hắn vốn nên tại con đường võ đạo thượng triển khai kế hoạch lớn truy cầu cao hơn binh quan cùng địa vị lại lựa chọn bước vào lôi chiêu tự hậu sơn tiến hành thanh tu cái này thực sự vượt quá tuệ trí sư dự kiến cũng tốt. Tuệ trí tiền sư rất nhanh khôi phục bình tĩnh, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, khẽ gật đầu một cái, nói ra: "Tương lai của ngươi, thành tựu không thể đoán trước, nhất định sẽ không ở thần thông cảnh dừng lại." Lạc hư cảnh chỉ sợ là 10 phần chắc 9, nếu như không có gì ngoài ý muốn, cho dù là trong truyền thuyết Tử Phủ cảnh, cũng là có như vậy một tia cơ hội có thể bước vào. Tử Phủ cảnh, đây là võ giả tu luyện đỉnh phong, dường như tất cả mọi người đem nó coi là không thể vượt qua núi cao. Bất luận là chủ thế giới hay là cổ võ thế giới, Tử Phủ cảnh đều bị cho rằng là võ giả tu luyện đỉnh điểm. Mà Tử Phủ cảnh võ giả số lượng có biết phần lớn đều là tuổi tác vượt qua trăm tuổi lão giả, chưa có võ giả năng lực tại 60 tuổi trước tấn thăng tử phụ cảnh. Tử phụ cảnh thật là võ giả tu luyện đỉnh điểm sao? Hàn Lâm trong lòng tràn đầy hoài nghi. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, tử phụ cảnh chi thượng dường như còn có cảnh giới càng cao hơn. Nhưng mà bất luận là chủ thế giới hay là cổ võ thế giới, tựa hồ cũng chưa bao giờ xuất hiện qua chân chính bước vào tử phụ cảnh chi thượng võ giả. Hàn Lâm về đến chủ thế giới lúc, màn đêm đã hàng lâm từ lâu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hán thu được đại nhật kim diễm, đem tòa thứ nhất thần thông đạo đài diễn hóa thành huy hoàng đại nhật dấu hiệu này trong hắn thập nhật phần không thần thông đạo cơ đã mở một cái hoàn mỹ mở đầu đến tiếp sau tu luyện chỉ cần làm từng bước mà ngưng tụ còn lại cửu tòa thần thông đạo đài là đủ có thể nói tại thần thông cảnh hàn lâm đã không có bất luận cái gì bình cảnh còn lại chỉ là thời gian cùng tinh thần và thể lực đầu nhậm tất cả chỉ là ai nước công phu đêm khuya hàn lâm bên cạnh nằm ở trên giường thân thể có hơi thả lỏng nhìn lên tôi giống như một tôn ngủ phần lúc này hàn lâm đang vận chuyển thụy mộc la hán độ thế công trong giấc mộng hàn lâm bắt đầu từng lần một mà vận chuyển tu luyện lên tam âm đổ lục chỉ môn này công pháp thần thông cảnh có thể nói là Hàn Lâm hiện nay nắm giữ uy lực lớn nhất võ kỹ, dù là lôi chiêu ấn so sánh cùng nhau, vậy hơi có không đủ. Rốt cuộc lôi chiêu ấn chỉ là một môn tiên thiên cảnh công pháp, mặc dù miễn cưỡng có thể dùng pháp lực thúc đẩy, uy lực cũng có thể có chỗ để thăng, nhưng cuối cùng không cách nào cùng chân chính thần thông cảnh sát lục công pháp đánh đồng. Thâm độc, âm hàn, âm sát. Này tam âm đồ lục chỉ mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng lại cùng đạo cơ của ta thuộc tính không hợp. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, lông mày có hơi nhíu lên, cho dù tu luyện đến biên mãn cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới môn công pháp này trên lý luận uy lực lớn nhất. Thần trí của hắn trong đầu phi tốc một chuyện, suy tư làm sao cải tiến môn công pháp này. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, không bằng đem thâm động âm hàn đổi thành u minh lực lượng, đem âm sát đổi thành hòa sát, lại lấy âm dương quyết là điều hòa, lại lần nữa sáng tạo ra một môn thích hợp công pháp của mình. Ý nghĩ này giống như một đạo tia chớp trong nháy mắt chiếu sáng nội tâm của hắn. Hàn Lâm khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Thụy Mộc là hắn độ thế công chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể trong giấc ngẫu tu luyện, với lại hoàn toàn không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma, cho dù là nguy hiểm nhất. Công pháp, một sáng quá trình tu luyện nguy hiểm cho tự thân tính mệnh, tu luyện giả cũng sẽ ngay lập tức theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thật giống như theo một hồi trong cơn ác mộng bừng tỉnh đùng dẳng. Loại công pháp này tồn tại, nhường Hàn Lâm có thể tại an toàn môi trường dưới, thỏa thích nếm thử các loại độ khó cao phương thức tu luyện. Hàn Lâm bắt đầu dựa theo tam âm đồ lục chỉ công pháp vận chuyển, cố gắng đem thể nội u minh lực lượng cùng hỏa sát lực lượng dung nhập trong đó. U minh lực lượng tương đối dễ dàng điều động, Hàn Lâm toàn thân xương cốt đều có thể liên tục không ngừng sinh ra u minh lực lượng, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể thoải mái không chế. Nhưng mà. Hòa sát lực lượng lại không phải chuyện dễ. Hòa sát lực lượng đã bị hắn huấn độn đạo thể thôn phệ, mong muốn điều động nó, đầu tiên nhất định phải điều động huấn độn đạo thể. Theo hôn độn đạo thể trong rút ra hòa sát lực lượng này không thể nghi ngờ tăng lên tu luyện độ khó. Huấn độn đạo thể như là một cái sâu thẳm mà phức tạp bồng xoáy, ẩn chứa vô tận năng lượng, nhưng cũng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Hàn Lâm thử nghiệm đem ý thức xâm nhập trong đó, cố gắng tỉnh lại ngủ say hòa sát lực lượng. Nhưng mà hỏa sát lực lượng dường như bị huấn độn đạo thể chăm chú bao vây, khó mà tùy tiện tách rời. Một lần, hai lần, ba lần, Hàn Lâm liên tiếp thử mấy lần. Nhưng cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, hỏa sát lực lượng điều động tốc độ quá chậm. Khi hắn thật không dễ dàng theo hỗn độn đạo thể trong rút ra một tia hỏa sát lực lượng lúc, u minh lực lượng sớm đã ở trong kinh mạch lưu chuyển mấy vòng. Cả hai không thể cùng bước, không cách nào hình thành hữu hiệu dung hợp, cái này khiến Hàn Lâm nếm thử lần lượt thất bại. Hàn Lâm đã không nhớ rõ chính mình thất bại bao nhiêu lần. Mỗi một lần nếm thử điều động u minh lực lượng cùng hỏa sát lực lượng, đều giống như tại cùng vận mệnh chống lại, nhưng kết quả luôn luôn không như ý muốn. Nhưng mà, ngay tại hắn dường như muốn từ bỏ lúc, vận mệnh lại cho hắn một cái ngoài ý muốn chuyển cơ. Lần này Làm hàn Lâm lần nữa vận chuyển U Minh lực lượng cùng Hỏa Sát lực lượng lúc, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng tại kinh mạch chỗ sâu trong lúc vô tình sở đụng vào nhau. Trong nháy mắt, giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hai loại năng lượng trong nháy mắt trở nên bắt đầu của bạo, chúng nó đụng vào nhau, qua lại để ép, phóng xuất ra lực lượng kinh người ba độ. U Minh lực lượng như là lạnh băng hàn băng, mà Hỏa Sát lực lượng thì như là nóng bỏng liệt diễm, cả hai kết hợp, dường như băng cùng lửa va chạm, trong nháy mắt đã dẫn phát kịch liệt phản ứng. Anh, một tiếng điếc hai nhức óc tiếng minh tại Hàn Lâm thể nội vang lên, đó là một loại phản phất muốn đem tất cả sẽ rách tiếng vang. Hàn Lâm đột nhiên mở ra hai mắt, từ trên giường ngồi dậy, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Thân thể hắn tại thời khắc này giống như bị hai loại năng lượng va chạm xung kích được phá thành mảnh nhỏ, trong kinh mạch truyền đến một từng trận đau nhức, nhường hắn dường như không thể thừa nhận. Hai loại năng lượng đụng vào vậy mà như thế nguy hiểm, trực tiếp đem cơ thể của ta cũng nổ thành mảnh vỡ. Hàn Lâm thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, ánh mắt của hắn đảo qua thân thể chính mình, thân thể hắn hoàn hảo không chút tổn hại, không có nhận bất cứ thương tổn gì, trước đó cảm nhận được kinh mạch kịch liệt đau nhức chỉ là trong lúc ngủ mơ ý thức lưu lại mà thôi, nhưng mà ngay một khắc này, Hàn Lâm trong mắt kinh sợ chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó là một vòng hương phấn cùng kinh hỉ. Ý nghĩ của ta không có sai, hai loại năng lượng dung hợp lẫn nhau sinh ra huy lực, tuyệt đối so với thâm động, âm hàn, âm sắt dung hợp sinh ra huy lực lớn nhiều. Hàn Lâm đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng tinh quang. Ý hắn biết đến, vũ minh lực lượng cùng hỏa sắt lực lượng mặc dù tính chất hoàn toàn khác biệt, nhưng chúng nó dung hợp lại năng lực phóng xuất ra lực lượng kinh người. Loại lực lượng này cuồng bạo cùng cường đại, vượt xa khỏi hắn mong muốn. Hàn Lâm quẹt miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. hắn hiểu rõ, đây chỉ là một bắt đầu chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp, đem hai loại có thể đo xong đẹp mà dung hợp lại cùng nhau, hắn sẽ có được một môn thật sự thuộc về mình, uy lực vô song công pháp. Chương 607, mời chương 607, mời Hàn Lâm biết rõ, mong muốn sáng tạo ra một môn thật sự thích hợp công pháp của mình tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất là muốn sáng tạo một môn tam giai thần thông cảnh công pháp, khó khăn kia càng là hơn khó có thể tưởng tượng. Tại công pháp chưa hoàn toàn thành hình trước đó, Hàn Lâm thậm chí không dám ở trong thế giới hiện thực tùy tiện nếm thử, sợ ngoại ý muốn nổi lên. Thế là, hắn chỉ có thể lựa chọn tại mỗi ngày ban đêm Vận chuyển tùy mộc la Hán độ thế công mượn nhờ mộng cảnh thế giới đặc biệt môi trường, cẩn thận tiến hành công pháp sáng tạo. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong mấy mắt, Hàn Lâm đại học năm 4 sinh hoạt sắp kết thúc, tốt nghiệp sắp đến. Khi hắn thuận lợi cầm tới chứng nhận tốt nghiệp về sau, đại học Lang Tiêu Tiên môn hướng hắn buôn cảnh ô lưu, thậm chí lấy ra một cái giáo sư biên chế, cố gắng mời hắn gia nhập, nhưng mà Hàn Lâm lại không chút do dự từ chối nhã nhặn. Vì tại đầu Hàn Lâm nhập thần thông cảnh thời điểm, Lang Tiêu Tiên môn từng cố gắng dùng thần thông cảnh tu công pháp tới bắt bớ hắn, cách làm này nhường Hàn Lâm trong lòng cực kỳ bất mãn. Bây giờ, Hàn Lâm đã có thần thông đạo cơ. Đối với tu luyện công pháp bước thiết nhu cầu vậy đã giảm mạnh. Hắn biết rõ, chỉ cần làm từng bước mà ngưng tụ ra mời tòa thần thông đạo đài, chính mình liền có thể một cách tự nhiên đạt tới thần thông cảnh cựu tầng viên mãn, tiến tới xung kích lang hư cảnh. Hàn Lâm năm có hàng bạn tín đồ, những thứ này tín đồ có thể vì hắn liên tục không ngừng mà ngưng tụ ra thần lực nguyên dịch. Ngoài ra, hắn còn có được một kia tam túc kim mộ thần hồn biến thành đại nhật kim diễm, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, hắn liền có thể dựng dục ra đệ nhị đám, đệ tam đám, thậm chí nhiều hơn đại nhật kim diễm, vì đại nhật kim diễm làm tâm thần thông cảnh đối với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì bình cảnh có thể nói. Cự Tuyệt Lăng Tiêu Tiên môn Hà Lâm, lựa chọn nhàn cư trong nhà. Trừ ra mỗi ngày tu luyện bên ngoài, hắn đem phần lớn thời giờ cũng đầu nhập vào sáng tạo một môn thích hợp thần thông của mình cảnh công pháp trong. Trong đoạn thời gian này, hắn dường như chân không bước ra khỏi nhà, nhất tâm chuyên chú vào chính mình tu luyện cùng sáng tạo, giống như toàn bộ thế giới cũng không có quan hệ gì với hắn. Ngày này, Hà Lâm đang đắm chìm tại tu luyện lục thức diễn diện công cùng lục đạo luân hồi cảnh giới trong, đột nhiên, trí não thanh âm nhắc nhở vang lên, ngắt lời hắn tu luyện. Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay mở ra trí não thông tin giao diện sau một khắc trên màn hình xuất hiện một tấm quen thuộc thanh lệ tuyệt tục gương mặt đó là vũ văn yên liên minh tướng quân một vị tại hàn lâm trong lòng có địa vị đặc thù tồn tại nhìn vũ văn yên tấm kia quen thuộc lại thân thiết mặt hàn lâm trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút hơi kinh ngạc mà hỏi thăm tướng quân xin chào hàn lâm vũ văn yên hơi cười một chút ánh mắt bên trong mang theo một tia ôn hòa cùng thân thiết hướng phía hàn lâm khoát qua tay nhẹ nói ngươi bây giờ cũng đã tấn thăng làm võ giả thần thông cảnh về sau chúng ta ngang hàng luận giao là được không cần lại như thế giữ lễ tiết hàn lâm sững sốt một chút lập tức gật đầu cung kính nói đúng tướng quân, không, vũ văn tướng quân. vũ văn yên hơi cười một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khen ngợi. sau đó do dự một lát, giọng nói trở nên tùy ý. ta nghe nói ngươi cự tuyệt đi lăng tiêu tiên môn dạy học. trong giọng nói của nàng mang theo một tia thăm dò, nhưng lại có vẻ mười phần tự nhiên. hàn lâm hơi cười một chút, gật đầu một cái, ngựa khí bình tĩnh mà kiên định. vừa mới tấn thăng thần thông cảnh nhất tầng, cảnh giới còn không vững chắc, ta nghĩ và tu luyện một quãng thời gian, cảnh giới vững chắc sau lại suy xét sự tình khác. vũ văn yên đã sớm đem hàn lâm tình hình gần đây điều tra được rõ ràng. Tự nhiên hiểu rõ hắn cùng Lăng Tiêu Tiên Môn trong lúc đó phát sinh tất cả. Giờ phút này nhìn thấy Hàn Lâm đã thành công tấn thăng làm Thần Thông Cảnh Nhất Tầng, không còn nghi ngờ gì nữa đã rèn đúc tòa thứ nhất Thần Thông Đạo Đài. Trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm may mắn. Lăng Tiêu Tiên Môn mong muốn dùng Thần Thông Cảnh Tu luyện công pháp tới bắt bóp Hàn Lâm, bây giờ nhìn tới, hiện nhiên là thất bại. Vũ Văn Yên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại mang theo một tia trêu chọc đủ cười, nói ra, còn trẻ như vậy, vẫn ở nhà cũng không tốt. Hiện tại liên minh, thế nhưng cần gấp ngươi dạng này thanh niên tài tuấn đi kiến thế đâu? Hàn Lâm hơi cười một chút, không có trực tiếp trả lời nhưng trong lòng có tính toán của mình. Những ngày gần đây, hắn mặc dù một mực đợi ở nhà trong tu luyện, nhưng cũng không quên mình còn có hai cái giải quyết căn cứ khu dị ủy nhiệm vụ chưa hoàn thành. So sánh với gia nhập những ngành khác, Hàn Lâm cảm thấy làm một tên thành chủ dường như càng có thể khiến cho hắn cảm thấy thư thái tự tại. Hàn Lâm, ngươi đừng quên, ngươi nhưng vẫn là một tên quân chức nhân viên. Vũ Văn Yên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, giọng nói cũng biến thành nghiêm túc lên. Nàng dù sao cũng là liên minh tướng quân, thân phận địa vị cùng khí thế sớm đã dung nhập xương thủy. Giờ phút này, nàng nghiêm sắc mặt, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt trà ngập ra. Giống như không khí cũng trở nên ngưng trọng lên. Hàn Lâm lập tức cảm thấy một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ đập vào mặt, thật giống như một học sinh đột nhiên nhìn thấy chủ nhiệm lớp bình thường, hắn theo bản năng mà ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt cũng biến thành chuyên chú mà nghiêm túc. "Chuẩn Quân, có ra lẽ gì, cứ việc nói thẳng." Hàn Lâm ngay lập tức điều chỉnh trạng thái, ngựa khí kiên định mà cùng kính đáp lại nói. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia nghiêm túc, Vũ Văn Yên nhìn chăm chú Hàn Lâm, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Nàng gật gật đầu, trên mặt lại lần nữa hiện ra một vòng nụ cười ôn hòa. Giọng nói cũng biến thành nu hòa rất nhiều, tốt, ngươi còn nhớ chính mình là một tên quân liên minh người là được. Hàn Lâm Quân Hàm bây giờ đã là chú ý, tại quân đội liên minh trong, đây đã là một cái coi như không tệ khởi điểm. Phải biết, cho dù là đại học lăng tiêu tiên môn dạng này đỉnh tiêm học phủ, hắn tốt nghiệp như nghĩ bước vào quân đội, bình thường cũng phải theo chuẩn lý làm lên, từng bước một tích lũy kinh nghiệm. Chỉ có số ít quân đội bị bồi quốc phòng sinh, bằng vào đặc thủ đổi dưỡng bối cảnh, khởi điểm mới biết hơi cao một ít. Mà Hàn Lâm bằng vào thực lực bản thân cùng biểu hiện xuất sắc, trực tiếp từ đó uy các bước, này tại quân đội liên minh trong đã thuộc hiếm thấy. Nếu không tính những kia bằng vào gia tộc thế lực bước vào quân đội con em thế gia, Hàn Lâm tại cái tuổi này liền có thể lấy được thành tựu như thế, đã coi là quân đội liên minh bên trong người nổi bật. Vũ Văn Yên ánh mắt có hơi tiếc thước, giống như tại trong hắc ám tìm kiếm lấy cái gì, lại giống là tại cân nhắc lấy nào đó quan trọng quyết sách. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêm túc cùng chờ mong, giống như mỗi một chữ cũng trải qua nghị sâu tính kỹ. "Hàn Lâm, trong liên minh có một chi bộ đội đặc thủ, tất cả đều là quân bộ trong mỗi cái quân khu tối chiến sĩ ưu tú. Chi này bộ đội đặc thủ nhiệm vụ, chính là thăm dò thời không di tích." Nghe nói như thế, Hàn Lâm nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia suy tư khó mang. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nói, Vũ Văn Yên mong muốn để cho ta gia nhập chi này bộ đội đặc thủ, chuyên môn là liên minh tham dò thời không di tích. Hàn Lâm suy nghĩ phi tốc chuyển động, bắt đầu cân nhắc trong đó lợi và hại. Vì thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần tránh đi tứ tinh, ngũ tinh khó khăn thời không di tích, những kia độ khó thấp di tích với hắn mà nói dường như không có gì uy hiếp, chỉ cần hắn không chủ động đi trêu chọc nguy hiểm, theo thời không trong di tích thu hoạch một ít lợi ích là tương đối dễ dàng cũng đúng thế thật Hàn Lâm sau khi tốt nghiệp cũng không nóng nảy nguyên nhân cùng lắm thì có thể đi làm một tên tự do thợ săn chuyên môn thăm dò thời không di tích vì thực lực của hắn tin tưởng không thể so với những người khác kém thậm chí còn năng lực bằng vào trí tuệ của mình cùng năng lực đạt được càng nhiều thuộc về thu hoạch của mình nhưng mà nếu như gia nhập quân bộ bộ đội đặc thủ, tình huống đều hoàn toàn khác biệt Hàn Lâm biết rõ quân bộ hành động thường thường nhận rất nhiều hạn chế khắp nơi cũng có quân xáo ở vào tình thế như vậy hắn không chỉ mất đi tự do tính nguy hiểm cũng sẽ không vì có đoàn đội mà giảm xuống tương phản bởi vì nhiệm vụ gian khổ tính cùng tính chất phức tạp, hắn có thể biết đứng trước nhiều hơn nữa mạo hiểm. Với lại, theo thời không trong di tích đạt được thu hoạch, còn cần phân phối thống nhất, cái này hiển nhiên không phù hợp Hàn Lâm dự tính ban đầu. Hàn Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu là những người khác, có thể sẽ còn bị bộ đội đặc thù tên tuổi hấp dẫn, nhưng với hắn mà nói, tiểu này khắp nơi nhận hạn chế, thu hoạch còn muốn bị chia cắt sự việc, hiển nhiên là hắn không muốn tiếp nhận. Ngay tại Hàn Lâm do dự làm sao từ chối nhã nhặn lúc, Vũ Văn Yên dường như nhìn ra lòng hắn nghĩ, tiếp tục nói, "Hàn Lâm, nếu như ngươi vui lòng trở thành chi bộ đội đặc tù một tên giáo quan, chẳng những quân hàm có thể ngay lập tức để thăng đến thượng ý, hơn nữa còn có cơ hội học tập quân bộ trong chân tảng công pháp thần thông cảnh. nàng có hơi dừng lại, trong giọng nói lộ ra một tia thành ý. ngoài ra, ta nghe nói ngươi nhận lấy giải quyết dị quỷ nhiệm vụ, chuẩn bị thu phục một tòa luân hãm căn cứ khu. nếu như ngươi vui lòng biến thành lời của huấn luyện viên, là có thể mượn nhờ quân bộ lực lượng giải quyết dị quỷ, thu phục căn cứ khu. vũ văn yên khoẹt miệng hơi dừng lên, lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. cho dù tương lai ngươi trở thành tòa căn cứ thị thành chủ, cũng giống vậy có thể tại quân bộ tạm giữ trước. có quân bộ ủng hộ tin tưởng sẽ càng có lợi cho một tòa căn cứ khu phát triển chương 608 cạnh tranh chương 608 cạnh tranh trong nấy mắt hơn một tháng thời gian lặng yên trôi qua tại tây kinh thị vùng ngoại thành một mảnh nguyên bản hoang vu thổ địa bên trên một tòa mới tinh trụ sở huấn luyện đang như hỏa như đồ kiến thiết trong rộng lớn thao trường đã trải hoàn tất mặt đất vương bức mà cứng rắn đủ để tiếp nhận cường độ cao huấn luyện cùng đại quy mô diễn luyện từng dãy chỉnh tề sạch sẽ ký túc xá đột ngột từ mặt đất mọc lên trắng thoát tường ngoài dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt lóa mắt mỗi một gian ký túc xá cũng trải qua thiết kế tỉ mỉ vừa bảo đảm đầy đủ không gian. Lại chiếu cố thông gió cùng lấy ánh sáng. Một tòa hiện đại đại lâu văn phòng đứng sừng sững ở căn cứ vị trí trung tâm, thủy tinh mảng tường dưới ánh mặt trời lóe ra quá mang, có vẻ trang nghiêm tốc độ. Mà ở căn cứ khác một bên, một mảng lớn sân huấn luyện mà vậy đã đơn giản quy mô, các loại huấn luyện công trình cùng chiến trường mô phỏng cũng đang khẩn trương lắp đặt trồng, dường như tất cả cơ sở công trình đều đã tiếp cận hoàn thành. Đây là quân bộ mới thành lập đệ lục đặc chủng trại huấn luyện, nó thành lập ký hiệu lấy liên minh tại bồi dưỡng tinh anh chiến sĩ phương diện bước ra quan trọng một bước. Dự tính sẽ có lớp trường 1000 học viên lại tới đây, bọn hắn đem tiếp nhận trong vòng 6 tháng cường độ cao huấn luyện. Trong 6 tháng này, không chỉ có là đối với thân thể bọn họ cùng ý chí cực hạn khảo nghiệm, càng là đối với bọn hắn kỹ xảo chiến đấu cùng đoàn đội hợp tác năng lực toàn diện mài. Sau khi kết thúc huấn luyện, trải qua từng vòng nghiêm khắc sàng chọn, cuối cùng chỉ có ưu tú nhất 300 người có thể đủ lưu lại. Này 300 tên tinh anh sắp bị chia làm mấy chục cái tiểu đội, bước vào Tây Kinh thị trung quanh xuất hiện thời không trong di tích tiến hành thực chiến huấn luyện. Những thứ này thời không di tích tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa vô tận kỳ ngộ. Trong thực chiến, bọn hắn đem đứng trước thử thách sinh tử, ma luyện năng lực của mình. Trong đó ưu tú nhất, một nhóm Liên minh sẽ nghiêng hàng loạt tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, mục tiêu là để bọn hắn toàn bộ biến thành võ giả thần thông cảnh, biến thành liên minh tương lai lực lượng trung kiên. Có thể nói, có thể tiến vào chỗ này trụ sở huấn luyện học viên, đã cụ bị chuẩn võ giả thần thông cảnh tiềm chất. Bọn hắn đều là theo mỗi cái bộ đội tỉ mỉ chọn lựa ra binh vương, mỗi một cái đều là bạn giảm chọn một tinh anh, có phi phàm thực lực cùng cứng, cứng cỏi ý chí. Chỉ có dạng này người, mới có tư cách trở thành bên trong học viên. Trên bãi tập, liên nhật treo cao, ánh nắng bể vào rộng lớn trên đất cát, nổi lên một mảnh vàng nóng. Mấy tên thân xuyên quân trang nam tử trung niên chính chậm rãi dạo bước dò xét tòa này mới tinh trại huấn luyện. Bọn hắn quân trang thẳng, quân hàm dưới ánh mặt trời lóe ra qua mang, cho thấy riêng phần mình thân phận bất phàm cùng địa vị. Lâm Thiếu giáo, đây đã là tòa thứ 6 trại huấn luyện, không biết lần này trại huấn luyện chủ quan sẽ là thập nhị gia tộc cái nào một nhà. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên dừng bước lại, ánh mắt đảo qua xa xa chính đang trong quá trình kiến thiết đại lâu văn phòng, nhẹ giọng cười hỏi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc, phản phất đang thảo luận một kiện chuyện thú vị. Lâm dống hơi cười một chút, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ cùng trêu tức. Hắn hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, giống như đang suy tư cái gì, một lát sau mới chậm rãi nói ra, "Ha ha, nghe nói tào gia, Vũ văn gia, còn có Hoàng gia, đều muốn tranh đoạt tòa này trại huấn luyện chủ quan vị trí. Ba nhà này tại quân liên minh bộ lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, lần này tranh đoạt chắc hẳn sẽ tương đối kịch liệt." Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Hiện ở trại huấn luyện sắp thành lập xong được, đoán trưởng chủ quan nhân tuyển xác định, cũng liền tại đây mấy ngày." Lâm Đống lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc cùng bất đắc dĩ, giống như đối với loại gia tộc này ở giữa quyền lực đánh cờ sớm đã nhìn lắm thành quen như tới lần này lại là một hồi trò hay a. khác một người đàn ông tuổi trung niên nhịn không được chen miệng nói, trong giọng nói mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Ba nhà này nếu tranh, coi như náo nhiệt. Lâm Đống hơi cười một chút, không có nói tiếp, chỉ là ánh mắt sâu thẳm nhìn phương xa. Hắn hiểu rõ, bất kể cuối cùng ai trở thành tọa trại huấn luyện chủ quan, trận này tranh đoạt phía sau cũng không vẹn vẹn là gia tộc vinh quang, càng liên quan đến liên minh tương lai chiến lược bố cục. Mà bọn hắn những thứ này thân ở trong đó người cũng chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, chờ đợi kết quả sau cùng. Lâm Đống cùng mấy vị khác nam tử trung niên đều là quân bộ điều động xuống giáo quan, dựa theo kế hoạch, 1000 học viên chí ít cần 50 tên kinh nghiệm phong phú giáo quan đến chỉ đạo cùng huấn luyện. Nửa năm sau, trải qua tầm tầng sàng chọn, cuối cùng chỉ còn lại 300 học viên có thể chỗ hết tài năng. Làm học viên nhân số trên diện rộng giảm bất lúc, giáo quan đoàn đội cũng đem đứng trước lại lần nữa điều chỉnh, đại bộ phận giáo quan sắp rời đi trại huấn luyện, trở về quân bộ tiếp tục chức trách của bọn hắn, chỉ có một phần nhỏ người sẽ bị lưu lại, tiếp tục là trại huấn luyện đến tiếp sau phát triển cống hiến lực lượng nào giáo quan sẽ trở về quân bộ, nào lại sẽ lưu lại. Quyết định này quyền tự nhiên nắm giữ tại đây, tọa trại huấn luyện chủ quan trong tay. Chủ quan quyết định không chỉ sẽ ảnh hưởng các huấn luyện viên đi ở, càng sẽ ở một mức độ rất lớn quyết định trại huấn luyện tương lai phương hướng phát triển. Đợi đến trại huấn luyện chủ quan nhân tuyển cuối cùng xác định được về sau, chủ quan phía sau gia tộc tất nhiên sẽ là trại huấn luyện cung cấp cường đại ủng hộ. Tiểu này ủng hộ có thể bao gồm tài nguyên, mối quan hệ, thậm chí là cấp bậc cao hơn tu luyện công pháp cùng trang bị. Nói cách khác, mặt ngoài nhìn xem, trại huấn luyện là vì liên minh bồi dưỡng võ giả thần thông cảnh, nhưng trên thực tế nó càng giống là vì thập nhị gia tộc chế tạo riêng tinh anh môi trường của thấy thông qua trại huấn luyện sàng chọn cùng bồi dưỡng thập nhị gia tộc có thể từ đó chọn lựa ra phù hợp chính mình nhu cầu tinh anh vì gia tộc tương lai phát triển dự trữ lực lượng loại mô thức này mặc dù nhìn như hợp lý nhưng cũng ẩn chứa nguy cơ trại huấn luyện tài nguyên phân phối học viên bồi dưỡng phân hướng thậm chí giáo quan đi ở đều có thể nhận ra tộc lợi ích ảnh hưởng mà lâm đông cùng cái khác các huấn luyện viên mặc dù gánh bắt quân bộ sứ mệnh nhưng bọn hắn vậy hiểu rõ chính mình tại đây chàng gia tộc cùng liên minh lợi ích xen lẫn trong trò chơi chỉ là trong đó một con cờ trở thành chỗ trại huấn luyện giáo quan, không chỉ có thể đạt được một phần khả quan công văn, càng quan trọng chính là có thể mượn cơ hội này cùng khống chế liên minh thập nhị gia tộc thành lập liên hệ, thậm chí có cơ hội leo lên trên thập nhị gia tộc quyền thế. Đây mới là đông đảo các quân quan không tiết hao tốn sức lực, toàn quân bộ điều đến trại huấn luyện nguyên nhân thực sự. Đối với những quân quan này mà nói, trại huấn luyện không bèn bẹn là một cái tạm thời cơ vị, càng là hơn một cái thông hướng tầm thứ cao hơn văn cầu. Một sáng bước vào nơi này, bọn hắn tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện mà lại trở lại quân bộ phổ thông trên cơ vị. Tương phản, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả cách lưu ở trại huấn luyện, bắt lấy cơ hội khó có này, vì chính mình tranh thủ càng lớn không gian phát triển cùng lợi ích. Có thể đoán được, trong tương lai trong vòng nửa năm, bên trong trại huấn luyện cạnh tranh đem dị thường bị liệt. Các học viên vì tranh đoạt kia 300 quý giá lưu doanh danh hạch, sẽ triển khai tàn khốc tranh đấu, mà các huấn luyện viên đồng dạng sẽ không không đếm xỉa đến. Bọn hắn không chỉ muốn chứng minh năng lực của mình, thắng được chủ quan tín nhiệm, còn muốn tại gia tộc thế lực đánh cờ trong tìm thấy chính mình nơi sống yên ổn. Sự cạnh tranh này không chỉ liên quan đến cá nhân tiền đồ, càng năng lực ảnh hưởng đến bọn hắn tại trong liên minh tương lai bất mệnh. Tại loại này dưới cục thế phức tạp, trại huấn luyện không còn chỉ là một cái đơn giản sân huấn luyện, mà là một cái tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến chiến trường. Chương 609, trại huấn luyện chương 609, trại huấn luyện tại đệ lục đặc chủng trong trại huấn luyện, Lâm Đống là một vị bị trịu chú mục giáo quan. Hắn cũng không phải là phổ thông chiêu mộ mà đến, mà là do quân bộ tỉ mỉ chọn lựa đồng thời cố ý điều động đến tận đây, gánh vác đặc thủ sứ mệnh cùng kỳ vọng. Cùng Lâm Đống cùng nhau bị quân bộ điều động giáo quan, tổng cộng có thập mắt tên, bọn hắn mỗi một vị cũng ôm trong lòng chắc tuyệt quân sự kỹ năng cùng kinh nghiệm phong phú, là quân bộ bồi dưỡng cần thận tinh anh. Nhưng mà Này thật bắt tên quân bộ điều động giáo quan cũng không phải là trại huấn luyện giáo quan đoàn đội toàn bộ. Tại bọn họ bên ngoài, còn có hơn 10 người giáo quan cương vị chưa xác định, vận mệnh của bọn hắn để cho trại huấn luyện chủ quan sai khiến đến quyết định. Những thứ này do chủ quan sai khiến giáo quan, bị coi là trại huấn luyện dòng chính lực lượng. Bọn hắn cùng quân bộ điều động giáo quan trong lúc đó tồn tại một loại vi diệu mà quan hệ phức tạp. Một phương diện, dòng chính giáo quan là trại huấn luyện căn cơ lực lượng, bình thường ở trong trại huấn luyện chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu, kinh nghiệm của bọn hắn cùng đối với trại huấn luyện hiểu rõ khiến cho bọn hắn tại cạnh tranh trong cũng có nhất định ưu thế. Mặt khác, Quân bộ điều động giáo quan thì đại biểu cho quân bộ quyền uy cùng cao hơn tiêu chuẩn huấn luyện lý niệm. Bọn hắn khát vọng thông qua năng lực của mình cùng biểu hiện thắng được trại huấn luyện tán thành. Đồng thời tại cạnh tranh trong chỗ hết tài năng. Mặc dù ở quá khứ trong lịch sử, dòng chính giáo quan sẽ rất ít bị quân bộ điều động giáo quan thay thế, nhưng tiền lệ như vậy cũng không phải là không tồn tại. Lúc trước trong trại huấn luyện đều từng xuất hiện quân bộ điều động giáo quan bằng vào hắn xuất sắc tài năng cùng đặc biệt phương pháp huấn luyện bị giáo huấn luyện doanh chủ quan coi trọng, từ đó thay thế dòng chính giáo quan đồng thời lưu ở lại. Loại tình huống này mặc dù không thông thường, nhưng đủ để cho mỗi một vị giáo quan cũng thời khắc giữ cảnh giác không dám có chút lười biếng, chính là tiểu này tiềm ẩn khả năng tính, có thể quân bộ giáo quan cùng dòng chính giáo quan ở giữa cạnh tranh càng thêm rõ ràng hóa, hai bên cũng đang cố gắng chứng minh giá trị của mình, là tranh thủ ở trong trại huấn luyện đặt chân mà liều mạng đoạt sức. Tại bối cảnh như vậy dưới, đệ lục đặc trùng trại huấn luyện chủ quan nhân tuyển cuối cùng mọi chuyện lắng xuống, trải qua tầm tầm sàng chọn cùng suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng xác định chủ quan là thập nhị gia tộc một trong vũ văn gia tộc vũ văn yên. Lông cá nhân trí não trên màn hình, thông tin thanh âm nhắc nhở vừa mới lên, hắn liền nhanh chóng ấn mở xem xét khi thấy đại lục đặc chuẩn trại huấn luyện chủ quan xác định là vũ văn yên thông tin lúc ánh mắt của hắn có hơi ngưng tụ sau đó nhanh chóng đóng lại trí não đưa nó nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà hắn chậm rãi đứng dậy nhẹ bước bước chân trầm ổn đi về phía ghế sofa sau khi ngồi xuống hai tay giao chắp trên đầu gối ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lâm vào thật sâu trầm tư vũ văn gia sao hắn nhẹ giọng tự nói trong giọng nói mang theo một tia phức tạp tâm tình vũ văn gia là thập nhị gia tộc một trong nội tinh thâm hậu thế lực khổng lồ một mực là quân bộ trong không thể coi thường lực lượng mà vũ văn yên càng là hơn vũ văn gia năm gần đây quật khởi người nổi bật, nàng tuổi còn trẻ, không đến 30 tuổi, đều đã đạt đến võ giả thần thông cảnh độ cao, này tại tu luyện người trong có thể sung hiếm thấy thiên tài. tại quân bộ nàng càng là hơn bằng báo chắc tuyệt tài năng quân sự cùng cường đại cá nhân thực lực, sớm mà thu được quân hàm thiếu tướng, đã trở thành quân bộ bên trong tân tinh. lâm đồng biết rõ, nếu như vũ văn yên biến thành đệ lục đặc trùng trại huấn luyện chủ quan, nàng mang đến không vẹn vẹn là gia tộc bối cảnh cùng cường đại tài nguyên ủng hộ, nàng trẻ tuổi, có bất đồng, lại có vũ văn gia tài nguyên cùng mối quan hệ, cái này đem là trại vấn luyện đem lại trước này chưa có kỳ ngộ nhưng cùng lúc cũng có thể đem lại khiêu chiến thật lớn. Lâm Đông ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, hắn bắt đầu tự hỏi tương lai trong 3 năm có thể xuất hiện biến hóa. Vì Vũ Văn yên Thiên Phú và năng lực, lại thêm đệ lục đặc chủng trại huấn luyện cái này quan trọng nền tảng, nàng vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thực hiện quân hàm tấn thăng. Từ nhỏ đem đến trung tướng, một bước này mặc dù không đơn giản, nhưng vì thực lực của nàng cùng bối cảnh, tuyệt không phải xa không thể chạm. Nếu như nàng thật có thể tại trong 3 năm tấn thăng trung tướng, như vậy nàng sẽ thành quân bộ trong lịch sử trẻ tuổi nhất, trung tướng một trong, này không chỉ có là nàng, cá nhân bị quàng càng là hơn Vũ Văn Gia vinh quang, thậm chí sẽ đối với tất cả quân bộ bố cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Lâm Đống Quẹt miệng có hơi câu lên, lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Hắn hiểu rõ, chính mình là quân bộ điều động giáo quan, nếu như có thể bắt lấy cơ hội này, thắng được Vũ Văn Yên Tán thành, ôm vào Vũ Văn Gia đầu này đuổi, như vậy tương lai, tiền đồ của hắn sẽ là một cái thông hướng huy hoàng đường băng vẳng. Sau ba ngày, đệ lục đặc trung trại huấn luyện chính thức tuyên cáo thành lập. Đây là một cái tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương thời khắc, trại vấn luyện cửa lớn dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt trang nghiêm tưng lâm đống cùng cái khác tất cả giáo quan chỉnh tề mà đứng ở cửa lớn hai bên mắt sáng như bướm thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại nắng sớm trong thả xuống cái bóng thật dài bọn hắn thân mang thống nhất quân trang quân hàm thượng lóe ra riêng phần mình quân hàm ký hiệu trên mặt của mỗi người cũng mang theo một tia nghiêm túc cùng chờ mong chờ đợi lấy trại huấn luyện chủ quan đến thời gian từng giây từng phút trôi qua cuối cùng tại một khắc đồng hồ về sau xa xa truyền đến một hồi trầm thấp tiếng động cơ mấy chiếc xe cho quân đội nhanh chóng lái tới cuốn lên một hồi bùi đất vỡ vàng dừng ở trại huấn luyện trước cổng chính cửa xe mở ra một vị dáng người thẳng tắp tư thế hiên ngang nữ tướng quân dẫn đầu theo trên xe đi xuống, nàng thân mang thẳng thiếu tướng quân trang, quân hàm bên trên kim sắc những vì sao dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, một đầu tóc dài đen nhánh bị chỉnh tề mà buộc ở sau, hai đầu lông mày lộ ra một cô không giận tự bì khí chất, nàng chính là vũ văn liên, vũ văn gia tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, trại huấn luyện tân nhiệm chủ quan. vũ văn Yên xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, nàng đệm bước vững vàng như chân, mắt sáng như nước mà quét mắt trước mắt giáo quan đội ngũ, sau đó chậm rãi đi về phía cửa lớn ở sau lưng nàng, theo sát lấy 15 tên giáo quan, bọn hắn đều là vũ văn Yên tự mình mang tới dòng chính lực lượng. Nay 15 người không có chỗ nào mà không phải là võ giả thần thông cảnh, từng cái người mang kỹ, khí chất phi phàm. Quân hàm của bọn hắn phần lớn là thiếu tá cùng trung tá, quân hàm bên trên quân hàm ký hiệu dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt loa mắt, hiện lộ rõ ràng bọn hắn bất phàm thực lực cùng địa vị. Nhưng mà, tại đây đều nhịp, khí thế hùng vĩ giáo quan trong đội ngũ, có một người có vẻ đặc biệt đột. đột. Quân hàm của hắn chỉ là trợ tại đây phiên bị cao cấp quân hàm quan mang bao phủ mui quân hàm của hắn có vẻ đặc biệt đơn bạc phản phất đang im lặng nói hắn không giống đại chúng. Hắn lâm nhịn không được ở trong lòng thở dài. chung quanh tất cả đều là võ giả thần thông cảnh, với lại mỗi một cái quân hàm cũng còn cao hơn hắn. Đứng ở trong đám người, hắn lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Đặc biệt đứng ở doanh trại cửa chào mừng đám người bọn họ hơn 10 người giáo quan, ánh mắt của bọn hắn dường như tất cả đều rơi vào trên người mình. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo kinh ngạc, hoài nghi, thậm chí là khiêu khích thần sắc. Cái này khiến hắn cảm giác chính mình áp. Ưng Mũ Ban tới nơi này làm huấn luyện viên là hay không là một cái sáng suốt lựa chọn. Xem ra ta sẽ trở thành chút ít quân bộ các huấn luyện viên điềm ngắm Cuộc sống tương lai chỉ sợ không dễ chịu lắm." Hàn Lâm nhịn không được thẩm nghĩ trong lòng. Chương 610, trao đổi chương 610, trao đổi Vũ Văn Tử Quân. Lâm Đống cùng cái khác quân bộ điều động các huấn luyện viên nhanh chóng lên đón tiếp lấy, đều nhịp hướng lấy Vũ Văn Yên thi lễ một cái, trong ánh mắt mang theo kính ý cùng chờ mong. Bọn hắn biết rõ, vị tướng quân trẻ tuổi này đến, không chỉ đại biểu cho trại huấn luyện chính thức thành lập, càng biểu thị tương lai trại huấn luyện phương hướng phát triển cùng phong cách." Ừm." Vũ Văn Yên tiện tay đáp lấy lại, động tác ngắn gọn mà dứt khoát. Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt tại Lâm Đống bọn người trên thân dò qua, lại không có quá nhiều dừng lại liền trực tiếp lướt qua mọi người hướng phía đặc trủng trại huấn luyện trụ sở huấn luyện đi đến bước tiến của nàng kiên định nỗ lực mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm quân bộ các huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau thần sắc lập tức ngưng trọng mấy phần bọn hắn ý thức được vị này tân nhiệm chủ quan phong cách hành sự quả quyết mà hiệu suất cao không để cho mảy may lười biếng thế là bọn hắn không hẹn mà cùng đi theo Vũ Văn Yên cùng với nàng mang tới hơn 10 người dòng chính giáo quan sau đó cùng nhau đi vào trụ sở huấn luyện Vũ Văn Yên mang theo một đám giáo quan ở trong trại huấn luyện lượn quanh một vòng cẩn thận tra xét trong doanh kiến trúc cùng Tân An đạt công trình Ánh mắt của nàng sắc bén mà chuyên chú, phản phất muốn đem mỗi một chi tiết nhỏ cũng khắc ở trong tâm. Làm nàng nhìn thấy trại huấn luyện công trình bố cục hợp lý, thiết bị đầy đủ lúc, trên mặt cuối cùng hiện ra một vòng thỏa mãn ý cười. Nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó triệu tập tất cả mọi người đi vào đại lâu văn phòng một gian trong phòng họp, chuẩn bị tổ chức một cái đơn giản hội gặp mặt, nhờ tất cả giáo quan biết nhau một chút. Trong phòng họp, bầu không khí hơi có vẻ căng thẳng. Các huấn luyện viên theo thứ tự tiến hành tự giới thiệu, âm thanh to, giọng nói tự tin. Nhưng mà, làm đến Thiên Hàn Lâm lúc, tất cả không khí của phòng họp đột nhiên trở nên trở nên vi diệu. Hàn Lâm đứng dậy, Có hơi thẳng tắp sống lưng, hắng dọn một tiếng, bắt đầu giới thiệu chính mình, "Ta là Lăng Tiêu tiên môn thuộc khóa này tốt nghiệp, niệm lực võ giả, thần thông cảnh nhất tầng, năm nay 22 tuổi." Lời của hắn vừa dứt, trong phòng họp trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Cho dù là dành nhất về ẩn tàng tâm tình người, trên mặt vậy không tự chủ được hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Lăng Tiêu tiên môn thuộc khóa này tốt nghiệp, niệm lực võ giả, thần thông cảnh nhất tầng, quan trọng nhất chính là, tuổi tác chỉ có 22 tuổi. Dạng này lý lịch, đủ để cho ở đây mỗi người cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp tiếng nghị luận nổi lên một phía. Có người thấp giọng châu đầu gối ai, có người thì trực tiếp dùng ánh mắt giao lưu, cố gắng theo lẫn nhau vẻ mặt tìm kiếm đáp án. Trong lòng bọn họ không khỏi nói thầm lên, hẳn là vị này trẻ tuổi giáo quan lại là làm Tinh thập nhị trong gia tộc nào đó một cái gia tộc đích tử, chạy đến nơi đây mà vàng. Chỉ là, thập nhị trong gia tộc dường như cũng không có họ Hàn a. Vũ Văn Yên trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười, nếu như nàng không có điều tra qua Hàn Lâm, chỉ sợ cũng phải cho rằng Hàn Lâm là thập nhị trong gia tộc nào đó một nhà đích tử. Ta thế nhưng 23 tuổi mới tấn thăng thần tông cảnh, tiểu tử này so với ta đều muốn sớm một năm. Vũ Văn Yên thầm nghĩ trong lòng, chỉ là không biết hắn có biết hay không thần thông đạo cơ tồn tại. Nếu như không có tu luyện thần thông đạo cơ, dạng này thiên tài cũng chỉ có thể dừng bước lăng hư cảnh, có tránh khỏi có chút đáng tiếc. Đặc trủng trại huấn luyện các huấn luyện viên đem cùng các học viên cùng ăn cùng ở, vì tốt hơn hiểu rõ cùng chỉ đạo các học viên. Bởi vậy mỗi một vị giáo quan đều bị phân phối một gian ký túc xá. Hàn Lâm tại thu xếp tốt hành lý của mình về sau, nhị không được mở ra cá nhân trí não. Hắn sử dụng vừa mới phân phối xuống thân phận đánh dấu, thuận lợi đăng ký đến đệ lục đặc chủng trại huấn luyện website đêm. Hàn Lâm đầu tiên mở ra quân nhu giao diện, trên màn hình ngay lập tức cho thấy đủ loại tài nguyên. Hắn nhìn những thứ này rực rỡ muôn màu tài nguyên, trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng kinh hỉ. Nơi này có các loại chân quý đan dược, cao thâm công pháp, tinh xảo vũ khí, thậm chí còn có một số hi lưu tu luyện công cụ phụ trợ. Nay đại lục đặc trùng trại huấn luyện đan dược, công pháp dự trữ, lại đây cổ võ thế giới bên trong đại đa số tông môn đều mạnh hơn. Hán Lâm trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn tiếp tục xem, phát hiện lại còn có tam giai pháp khí, cái này khiến hắn không khỏi cảm thán. Vũ Văn Gia Thật không hổ là khống chế Lam Tinh Liên Minh thập nhị gia tộc một trong. Quả nhiên thực lực hùng hậu. Thi thực, đệ Lục đặc trùng trại huấn luyện mặc dù lệ thuộc vào quân bộ, nhưng quân nhu cung cấp bên trong những tư nguyên này tuyệt đối không thể nào là quân bộ phát xuống. Quân bộ tài nguyên chủ yếu thiên về tại quân sự trang bị cùng cơ sở vật tư, mà những thứ này cao giai tài nguyên tu luyện đại bộ phận khẳng định bắt nguồn từ Vũ Văn Gia tộc. Cũng đúng thế thật Vũ Văn Gia tộc hướng trại huấn luyện giáo quan cùng học viên biểu hiện ra thực lực một loại cách thức. Thông qua cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện, thu hút cùng bồi dưỡng càng nhiều nhân tài ưu tú, tiến một bước củng cố gia tộc tại Lam Tinh Liên Minh bên trong địa vị. Phần tiên liệt diễm trưởng, tam giai hạ phẩm công pháp, có thể tu luyện ra hỏa thuộc tính pháp lực, nương tụ liệt hỏa thần đại. Trao đổi 200 quân công thiếu dương lục truyền bảo điện, tam giai trung phẩm công pháp, có thể tu luyện ra thiếu dương thuộc tính pháp lực, nương tụ thiếu dương thần đại. Trao đổi 500 quân công lục mạnh huyền băng kính, tam giai thượng phẩm công pháp, có thể tu luyện ra hàn băng thuộc tính pháp lực, nương tụ huyền băng thần đại. Trao đổi 800 quân công. Tuyệt hành diện hộ tiên, tam giai trung phẩm pháp khí, có thể nhiếp nhân hồn phách, điều khiển sinh hồn công kích nhân, mỗi ngày cần tâm đầu viết một giọt bổ tiên. Trao đổi 600 quân công viêm long hổ khiếu kích, tam giai thượng phẩm pháp khí, lúc công kích có thể phát ra rồng ngâm hổ gầm âm, đãng tâm hồn người, có thể ngưng tụ viêm long bạch hổ phát tướng, tấn công địch hộ thể. Trao đổi 1000 quân công. Máu tím huyền linh cao, tam giai hạ phẩm đan dược, công pháp luyện thể phụ trợ linh dưỡng, bôi lên toàn thân, có thể tăng lên công pháp luyện thể hiệu quả, trao đổi 300 quân công nội hỗn thần công đan, tam giai hạ phẩm đan dược, tu luyện công pháp phụ trợ linh dưỡng, vận chuyển công pháp lúc nuốt một hạn, có thể tăng lên tu luyện hiệu quả, trao đổi 400 quân công. Hàn Lâm giờ phút này chính hết sức chăm chú mà xem lấy đệ lục đặc chuẩn trại huấn luyện website game quân nhu giao diện ngón tay của hắn tại trí nào trên màn hình rất nhanh huy động, phán phất đang tìm kiếm một tòa lấy không hết bảo tàng. Hắn chỗ xem xét là chuyên môn mặt hướng thần thông cảnh giáo quan mở ra trao đổi bảo vật bản hối. Nơi này mỗi món bảo vật cũng tinh chuẩn phù hợp võ giả thần thông cảnh nhu cầu, bất luận là thơm ảo khó dò công pháp, sắc bén vô song phát khí, hay là hiệu quả rất cao đang lượn không có chỗ nào mà không phải là trên thị trường chân quý bẩn. Như tại bình thường đấu giá hội bên trên, trong số những bảo vật này tùy ý một kiện đều đủ để biến thành áp chụp vật đấu giá dẫn tới đông đảo tu luyện giả tranh nhau tranh đoạn. mà ở nơi này, hàn lâm lại phát hiện những bảo vật vô giá này đều có thể thông qua quân công đến trao đổi. khi hắn ý thức được điểm này lúc, nội tâm mừng rỡ như là ngày xuân mới lên nắng ấm, trong nháy mắt xua tán đi trước đó bởi vì quân hàm cùng thực lực sai biệt mang tới vẻ lo lắng. cái kia vì áp lực mà hơi có vẻ căng cứng khuôn mặt, giờ phút này vậy như băng phong mặt hồ bị gió xuân quét, dần dần tan ra. hắn nhịn không được ở trong lòng âm thầm may mắn chính mình gia nhập cái huấn luyện này doanh, vì chuyện này ý nghĩa là hắn sẽ có cơ hội tiếp xúc đến những thứ này chân quý tài nguyên tu luyện, từ đó để thực lực của mình. Hàn Lâm đầu ngón tay ở trên màn ảnh càng không ngừng hoạt động lên, mỗi đọc qua một kiện bảo vật, ánh mắt của hắn đều càng thêm sáng lên. Nhưng mà, làm Hàn Lâm ánh mắt chuyển qua cuối cùng một kiện trao đổi bảo vật lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt bắn ra một đạo tinh quang, cả người cũng giống như bị dòng điện đánh trúng bình thường, trong nháy mắt theo trên trố ngồi rất thẳng người. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, đại ngũ hành thần thông đạo cơ, tam giai hạ phẩm thần thông đạo cơ, dùng cái này thần thông đạo cơ, nương tụ cửu tòa thần thông đạo đại, có thể tăng lên đối với ngũ hành công pháp cảm ngộ, có thể tăng lên pháp lực, có thể làm thành đạo chi cơ. Trao đổi 3000 quân công thần thông đạo cơ, lại là thần thông đạo cơ. Hàn Lâm ở trong lòng kêu lên, thanh âm của hắn trong đầu quanh quẩn, như là gõ chống trận, chấn động đến hắn lòng dâng trào. Hắn đội vàng lần nữa cẩn thận đọc vậy được giới thiệu, mỗi một chữ đều giống như được trao cho sinh mệnh, ở trên màn ảnh mới lộ thiệp thước, thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn. Thần thông đạo cơ, đây chính là cùng tiên thiên chi cơ một dạng, chưa bao giờ hướng ngoại giới tiết lộ thông tin, không ngờ rằng, vậy mà sẽ tại đây tọa trong trại huấn luyện xuất hiện. Chương 611, giáo quan chương 611, giáo quan thần thông đạo cơ đây là một cái tuyệt đại đa số võ giả thần thông cảnh cũng không biết thông tin, thật giống như đại đa số tiên thiên cảnh võ giả không biết tiên thiên chi cơ đồng dạng. không có nó, giống nhau có thể tu luyện, có thể tấn cấp, chỉ là như vậy võ giả vĩnh viễn cũng không cách nào tu luyện đến tử phủ cảnh. Hàn Lâm nhìn quân nhu giao diện bên trên đại ngũ hành thần thông đạo cơ, nhìn không được liễu lười không nói nên lời. đối với rất nhiều võ giả thần thông cảnh mà nói, chỉ là nhìn thấy cái này trao đổi, hắn gia trị liền đã không thua kém một kiện tam giải pháp khí. chỉ tiết tu luyện thần thông đạo cơ tiền đề là muốn tại tiên thiên cảnh lúc đều tu luyện đem đối ứng tiên thiên chi cơ. Này đại ngũ hành thần thông đạo cơ tu luyện tiền đề chỉ sợ sẽ là đại ngũ hành tiên tiên chi cơ không có đại ngũ hành tiên tiên chi cơ cho dù đạt được đại ngũ hành thần thông đạo cơ phương pháp tu luyện cũng vô dụng hàn lâm thầm nghĩ trong lòng thực chất nếu như tu luyện đại ngũ hành tiên tiên chi cơ tấn thăng thần thông cảnh về sau dù là gen đúc cửu tòa thần thông đạo đài chỉ cần thu được đại ngũ hành thần thông đạo cơ chỉ cần đem thể nội tám tòa thần thông đạo đài đều hủy đi làm lại từ đầu giống nhau cũng có thể tu luyện thành đại ngũ hành thần thông đạo cơ vũ văn yên đem liên quan tới thần thông đạo đài thông tin tiết lộ cho giáo quan không biết là mục đích gì. Hàn Lâm trầm trầm vào quân nhu trao đổi giao diện nhìn hồi lâu, cũng không hiểu vũ văn yên đến tuẫn cùng có mục đích gì. Đại ngũ hành thần thông đạo cơ, cái này có thể là bảo vật vô giá à? Lại xuất hiện tại quân nhu trao đổi giao diện, lẽ nào là vũ văn yên cố ý thả ra? Thế nhưng nàng tại sao muốn làm như thế đâu? Hàn Lâm trong lòng tràn đầy hoài nghi. Ngày thứ hai, nắng sớm hơi lộ ra, tất cả quân doanh tại mở mở nắng sớm trông có vẻ đặc biệt nghiêm túc. Vũ văn yên thân mang một bộ màu đen trang phục, bên hông đeo tượng trưng cho vô thượng quyền uy quân phủ, nên bước mạnh mẽ nhịp chân đi vào các huấn luyện viên tạm thời tụ tập phòng. Ánh mắt của nàng như nước. Đảo qua ở đây mỗi một vị giáo quan, phản phất muốn nhìn rõ bọn hắn sâu trong nội tâm mỗi một cái góc. Ở đây các vấn lui biên, có mặt lộ trở mong, có thì hơi có vẻ căng thẳng, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ thẳng xuống lưng, vì tối trang trọng tư thế nên đón vị này thần bí mà cường đại quan tiết liệu. "Chư vị, hôm nay ta triệu tập mọi người tới trước, là vì phân phối tiếp xuống dạy học nhiệm vụ." Giọng Vũ Văn Yên thanh lãnh mà kiên định, giống mùa đông gió lạnh, trong nháy mắt xua tán đi trong thính đường lưu lại kia ti dự biếng. "Chúng ta nhóm đầu tiên học viên dự tính có 1 ngàn tên, kế hoạch chia làm 20 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ 50 người." Mỗi chi đội ngũ để cho một tên giáo quan chủ yếu phụ trách, đồng thời, để bảo đảm dạy học toàn diện tính cùng tính chuyên nghiệp, còn sẽ có nhiều tên giáo quan tạo thành giáo quan tổ, chuyên môn phụ trách giáo sư mỗi cái khoa mục. Nang dừng lại một chút, ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hiện tại, chúng ta cần tuyển ra 20 tên đội trưởng, mỗi tên đội trưởng phụ trách một chi đội ngũ. Cái khác giáo quan có thể căn cứ của sở trường của mình, lựa chọn am hiểu khoa mục tiến hành chuyên th Vũ Văn Yên đem một chồng dày cuộn tài liệu giao cho bên cạnh phó quan trong tay, phó quan nhanh chóng mà thuần thục đem những thứ này dạy học tài liệu phân phát đến tam thập tên trước mặt huấn luyện viên. Đội trưởng mỗi tháng có thể đạt được tam thập quân công, khoa mục giáo quan mỗi tháng 20 quân công. Vũ Văn Yên tiếp tục nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Mỗi tháng đều sẽ cử hành diễn tập ba hạng đầu đội ngũ đội trưởng sẽ có quá mức quân công ban thưởng, khoa mục giáo quan nếu có biểu hiện vượt trội người cũng sẽ đạt được quá mức quân công ban thưởng. Lời của nàng giống như một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, đang huấn luyện viên nhõm trong lòng nhấc lên tầng tầng vỡ sóng. Nghe được Vũ Văn Yên nói như vậy, các huấn luyện viên lập tức giật mình, rất rõ ràng, biến thành một chi đội ngũ đội trưởng giáo quan có thể đạt được nhiều nhất quân công, công, nhưng đem đối ứng, phụ trách một chi đội ngũ 50 học viên, tiêu hao thời gian, tinh thần và thể lực cũng không phải khoa mục giáo quan có thể so sánh. Doanh trưởng, 20 tên đội trưởng phải như thế nào tuyển ra đến? Lâm Đống dẫn đầu dơ tay đặt câu hỏi nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tò mò cùng chờ mong. Chính mình báo danh. Vũ Văn Yên nhìn lướt qua mọi người, tiếp tục nói, nếu như không đủ 20 người, còn lại do ta sai khiến, nếu như có thêm 20 người, vậy luận võ quyết định dứt lời, vũ văn yên đứng dậy nói ra, tại ta chỗ này, không có gì dòng chính, không phải dòng chính phân chia, có chỉ là người có khả năng lên, kẻ yếu hạng, muốn ôm thượng vũ văn gia đầu này đuổi, vậy mọi người cũng đừng che giấu, có bản lĩnh gì, tất cả đều bày ra, nhường mọi người thấy, để cho ta nhìn thấy. vũ văn yên lời nói, tựa như một khoảng ngọn lửa nhỏ, khơi dậy tất cả giáo quan nhiệt tình, một hồi trâu đầu ghé hai tiếng nghị luận vang lên, các huấn luyện viên bắt đầu lẫn nhau thảo luận, vũ văn yên chỉ là lặng lặng nhìn, không nói gì, ánh mắt của nàng liếc nhìn một vòng về sau, không tự chủ được rơi vào hàn lâm trên người Hàn Lâm tại đây một đám giáo quan trọng, có thể nói là quân hàm thấp nhất, tu vi thấp nhất, lý lịch thấp nhất giáo quan. Nếu như không phải nàng giới thiệu, Hàn Lâm cái này, thuộc khóa này tốt nghiệp, cho dù là lăng Tiêu Tiên môn tốt nghiệp, cũng không có khả năng tiến vào cái này đặc trùng trại huấn luyện, biến thành một tên giáo quan. Theo lý thuyết, thời khắc này Hàn Lâm nên tràn ngập kích tỉnh, bắt lấy tất cả cơ hội chứng minh bản thân. Nhưng mà, sự thực lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Làm Vũ Văn Yên tuyên bố xong dạy học nhiệm vụ phân phối cách thức về sau, tất cả trong thính đường trong nháy mắt sôi chào. Các huấn luyện viên hoặc tốt năm top 3 mà tập hợp một chỗ nhiệt liệt thảo luận lấy tiếp xuống hành động hoặc một mình trầm tư ánh mắt bên trong để lộ ra đối với tương lai trở mong cùng bất an Hàn Lâm một mình đứng ở trong góc nhỏ lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy trong ánh mắt của hắn không có chút nào ba động giống như Vũ Văn Yên chỗ tuyên bố nội dung cùng hắn không hề quan hệ Hàn Lâm đang suy nghĩ gì Giọng La Quân tại Hàn Lâm vang lên bên hai đem suy nghĩ của hắn kéo về Hàn Lâm mây đầu thấy là quan hệ không tệ giáo quan La Quân La Quân cũng là Vũ Văn Yên mang tới giáo quan một chồng lý lịch hơi sâu nhưng ở quần thể bên trong cũng không dễ thấy La Quân mang theo ý cười ánh mắt nhìn Hàn Lâm khẽ hỏi đây chính là cái cơ hội khó được, ngươi dự định báo danh tranh thủ đội trưởng vị trí sao? Hàn Lâm hơi cười một chút, lại lắc đầu, ta coi như xong. Tu Vi thấp, Lý Lực Cạn, có tư cách gì cùng bọn hắn tranh? La Quân vô vưu Hàn Lâm bả bay, cười nói, ta thế nhưng nghe nói, ngươi còn chưa tốt nghiệp liền đã bị tướng quân coi trọng. Ta không tin thực lực của ngươi, cũng không dám không tin tướng quân ánh mắt. Đến nơi này, cũng không nên giấu giốt, bằng không chẳng những sẽ bị những người kia xem nhẹ, còn có thể để người mảy nghi tướng quân ánh mắt. Hàn Lâm gật đầu, không nói gì. ở đây giáo quan, Tu Vi dường như tất cả đều là thần thông cảnh trung hạ phẩm. Trừ ra Hàn Lâm bên ngoài thấp nhất là thần thông cảnh nhị tầng, cao nhất là thần thông cảnh tứ tầng, lại cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng Hàn Lâm cùng bọn hắn cạnh tranh đội trưởng chức vị, không khác nào vì đấm ngắn trưởng. Đội trưởng để mắt tới quá nhiều người, nếu như đổi thành khoa mục giáo quan, có lẽ lực cản sẽ nhỏ một chút. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu lật lên xem Vũ Văn Yên phân phát xuống tài liệu, đây đều là về trại vấn luyện chuyển thụ khoa mục, chỉ cần có thể tại ở một phương diện khác thắng được, có thể đảm nhiệm khoa mục giáo quan. Một lát sau, Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, chạm chăm vào trong tài liệu một cái khoa mục, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Chương 612, cạnh tranh chương 612, cạnh tranh huấn cảnh kháng tính để thăng đẳng vấn. Cái này khoa mục cần có thể chế tạo huấn cảnh, nhưng học viên bản thân dung nhập trong ảo cảnh, theo cạn sâu vô cùng, độ khó từng bước đề thăng, sứ học viên tại huấn cảnh trong không ngừng tôi luyện tự thân, để thăng đối với ảo cảnh kháng tính, cuối cùng đạt tới nhanh chóng phân biệt huấn cảnh, đem huấn cảnh đối tự thân ảnh hưởng giảm xuống đến nhỏ nhất cảnh giới. Hàn Lâm nhìn trong tài liệu cái này khoa mục, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng ý cười. Huyến cảnh sao? Hàn Lâm tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tự tin cùng chờ mong. Hàn Lâm tu vi cảnh giới để thăng đến thần thông cảnh về sau, hắn phát hiện lục thức miễn diệt công cùng lục đạo luân hồi tu luyện hiệu quả lập tức giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà, này hai bộ công pháp cũng không chỉ là tu luyện công pháp, càng là hơn hai bộ cực kỳ cường đại sát lục công pháp. Với lại, cũng chỉ có đạt tới thần thông cảnh võ giả mới có thể thật sự nắm giữ này hai bộ công pháp sát lục hiệu quả. Lục thức miễn diệt công có tước đoạn, lẫn lộn địch nhân lục thức giác quan năng lực, thậm chí có thể cho địch nhân tạo dựng hư giả lục thức giác quan. Đây là đây bất luận cái gì một môn công đều muốn kinh khủng năng lực, mà lục đạo luân hồi thì càng lợi hại hơn. Nó có thể đem địch nhân ý thức đánh vào lục đạo luân hồi trong, điều khiển hắn lục đạo luân hồi trải nghiệm, để cho địch nhân ý thức vĩnh viễn trầm luân tại lục đạo luân hồi trong, không cách nào tự kiềm chế. Càng làm cho người rung động chính là, lục đạo luân hồi cùng lục thức huyễn diệt công có thể hoàn mỹ dung hợp. Thông qua loại dung hợp này, Hàn Lâm thậm chí có thể cho địch nhân chế tạo một thế hư ảo nhân sinh. Đoạn này nhân sinh trải nghiệm, hoàn toàn không chế ở Hàn Lâm chi thủ. Nếu như một thế chưa đủ, đều hai đời, đệ tam, cho đến muôn đời, thiên thế. Không cần nói, phàm nhân liền xem như đại la tiền, trải nghiệm trăm ngàn đời luân hồi, chỉ sợ cũng phải chân linh vận diệt vinh thế tròn luân chính là nó môn này khoa mục giáo quan ngoài ta còn ai hàn lâm thẩm nghĩ trong lòng một khắc đồng hồ về sau tất cả mọi người đem tự mình lựa chọn khoa mục nộp đi lên vũ văn yên tại chỗ bắt đầu là xem một lát sau vũ văn yên khỏe miệng hiện hiện một vòng cười khẽ đem tư liệu trong tay hướng phía trên mặt bàn ném một cái hai tay quanh đặt ở trên mặt bàn nhìn chúng nhân nói tam thập danh giáo quan tổng cộng có 23 người lựa chọn biến thành đội trưởng vậy liền rút tham tốt vũ văn yên cười nói chỉ cần rút ra 6 người 22 quyết đấu thắng biến thành đội trưởng thua, liền tự mình tuyển một môn khoa mục biến thành khoa mục giáo quan tốt. Ngoài ra, Vũ Văn Yên tiếp tục nói, mỗi cái khoa mục chỉ có thể có một tên giáo quan. Nếu như hai tên trở lên giáo quan lựa chọn cùng một khoa mục, vậy liền tại đây một khoa mục bên trên tiến hành một lần bõ sức, đồng dạng là bên thắng bên trên, kẻ bại lại lựa chọn cái khác khoa mục. Các huấn luyện viên nghe được Vũ Văn Yên sắp đặt, trong lòng đã có tính toán hết. Một ít nguyên bản liền định tranh đoạt đội trưởng vị trí giáo quan, bắt đầu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện mình có thể rút đến tốt ký, thuận lợi bước vào quyết đấu phân đoạn. Mà những tiêu lựa chọn khoa mục giáo quan các huấn luyện viên, thì tại tự hỏi như thế nào tại mình hiểu trong lĩnh vực chỗ hết tài năng đạt được tốt hơn dạy học cơ hội cùng quân công ban thưởng. Tất cả trong tính đường bầu không khí căng thẳng mà nhiệt liệt. Các huấn luyện viên có tại khe khẽ bàn luận lấy tiếp xuống rút tham cùng quyết đấu. Có thì tại yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón sắp đến tiêu chiến. Tất cả mọi người hiểu rõ, này không mệt mệt là một lần chức vị cùng quân công tranh đoạt, càng là hơn một lần biểu hiện ra thực lực mình cùng năng lực cơ hội. Một lát sau, Vũ Văn Yên phó quan tử trong ngực lấy ra một đầu xưa cũ trúc đồng, cẩn thận đem nó cất đặt ở trên bàn. Tất cả lựa chọn đội trưởng chức vị 23 danh giáo quan, theo thứ tự tiến lên, mỗi người theo trúc đồng trong rút lấy một chi tham trúc. Những thứ này tham chúc lên điểm đừng biết hai cái số lượng, trong đó 17 chi tham chúc thượng viết nhàn mà 6 chi tham chúc thượng viết chiến. Rút chúng nhàn ký giáo quan, tự nhiên vậy liền trở thành 20 chi đội ngũ bên trong 17 chi đội trưởng, mà còn lại 6 tên rút chúng chiến ký giáo quan thì cần muốn thông qua chiến đấu đến quyết định cuối cùng ba cái đội trưởng trước vị. Văn ký cũng là thực lực một bộ phận. Vũ Văn Yên nhìn mọi người, nhẹ nói, ngay trước mặt mọi người rút chúng ký, tất cả mọi người cạn lời. Rất nhanh, 6 tên cần thông qua chiến đấu đến tranh thủ đội trưởng chức giáo quan tất cả đều đứng lên. Vũ Văn Nghiên khẽ cười nói, hai hai đôi trầm bên thắng là đội trưởng, kẻ bại là khoa mục giáo quan. "Chư vị, mọi người tương lai đều là đồng nghiệp, không thể hạ tử thủ, điểm đến là dừng." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia uy nghiệm, đồng thời vậy để lộ ra đối với các huấn luyện viên xem trọng cùng chờ mong. Ngoài ra, có hai tên giáo quan đồng thời lựa chọn nguyên cảnh kháng tính để thăng đặc huấn, cho nên tại 20 tên đội trưởng tuyển đi ra về sau, này hai tên giáo quan cũng muốn làm chúng biểu diễn một lượt đối với để thăng nguyên cảnh kháng tính lý giải. Vũ Văn Yên ánh mắt rơi vào Hàn Lâm cùng một tên khác quân bộ giáo quan trên người, tiếp tục nói, "Hai người các ngươi liền lấy lẫn nhau làm đối thủ, chỉ có thể thi triển nguyên cảnh thủ đoạn." đồng dạng là bên thắng bên trên, kẻ bại hạ. Ngoài ra, vẫn là câu nói kia, điểm đến là rừng, không thể cho đối phương tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Theo Vũ Văn Yên tuyên bố luận võ bắt đầu, trên diễn võ trường bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Ánh nắng vẩy tại diễn võ trường bên trên, là trận này thực lực đỏ sức dắt lên một tầng kim sắc quang huy. Diễn võ trường bốn phía, các huấn luyện viên cùng các học viên làm thành một vòng tròn lớn, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng căng thẳng, ánh mắt nhìn chầm chầm trong sân lục vị giáo quan. Vì tiết kiệm thời gian, lục vị giáo quan đồng thời hai hai quyết đấu, sáu tiên võ giả thần thông cảnh đồng thời phóng thích khí tức của mình lập tức nhường diễn võ trưởng không khí trung quanh cũng trở nên ngưng trọng lên khí lưu tại dưới chân bọn hắn hội tụ tạo thành từng đạo gió lốc cuốn lên trên mặt đất các đá rơi lên một mảnh bụi đất hơ a a một tiếng quát lớn trong đó một tên giáo quan dẫn đầu xông về đối thủ của mình một tiếng này tựa như liệu lệnh bình thường sáu tên giáo quan đồng thời đạo thủ trong lúc nhất thời trên bãi tập dị tượng xuất hiện tại pháp lực gia chỉ dưới cho dù là phổ thông nhất quyền nhất cước cũng có như bài sơn nào hải bí lực hướng chi những thứ này các huấn luyện viên riêng phần mình thi triển đều là uy lực mạnh mẽ vô ký. vì chỉ là luật bàn sáu tên giáo quan cũng không có sử dụng vũ khí, thi triển chỉ là công phu quyền cước. bọn hắn vì nội thân là khí, vì quyền cước là nhận. tại diễn võ trưởng thượng triển khai một hồi lực lượng cùng kỹ xảo đỏ sức. Hàn Lâm thờ ơ lạnh nhạt, này sáu tên giáo quan thi triển tất cả đều là tiên tiên cảnh công pháp. tại pháp lực gia trì dưới, những công pháp này cho thấy đủ loại dị tượng, uy lực cũng là tăng lên mấy lần. vì chỉ là luật bản, cũng không phải là sinh tử tương bác, chỉ cần thắng được một chiêu nửa thức cho dù thắng, bởi vậy rất nhanh 6 người đều quyết ra thắng bại. cuối cùng tuyển định 20 tên đội trưởng nhân tuyển, Vũ Văn Yên mang theo một chiêu nghiền ngấm đủ cười. Ánh mắt theo 20 tên đội trưởng trên người nhẹ nhàng đọc qua. Tại đây sắp hàng chỉnh tề trong đội ngũ, có 14 người đều là nàng theo Lăng Tiêu Tiên môn mang tới thân tín giáo quan, thuần một sắc màu đen trang phục, trước ngực kim sắc huy chương dưới ánh mặt trời lóe ra đặc biệt sáng bóng. Bọn hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt bên trong lộ ra đối với Vũ Văn Yên tuyệt đối tín nhiệm cùng đi theo. Mà 6 người khác là quân bộ điều động xuống giáo quan, thân mang màu xanh sẫm quân trang, quân hàng bên trên màu bạc những vì sao hiện lộ rõ ràng thân phận của bọn hắn, bọn hắn đứng ở đội ngũ khác một bên, nét mặt nghiêm túc. Đại lục đặc chủng trại huấn luyện, đối với 1000 học viên mà nói, là sóng lớn cát đối với tam thập danh giáo quan mà nói cũng giống như thế Giọng vũ văn yên thanh lãnh mà kiên định giống mùa đông gió lạnh trong ngay mắt xua tản đi trong chàng lưu lại kia ti lời biếng trong giọng nói của nàng mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm mỗi một chữ cũng như là một khoa cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đang huấn luyện viên nhóm trong lòng nhất lên tầng tầng bận sóng cuối cùng một hồi cạnh tranh huyễn cảnh kháng tính để thăng đặt huấn khoa mục giáo quan vũ văn yên trầm giọng nói Hàn lâm du vũ ra khỏi hàng chương sáu trăm mười chương sáu trăm mười tại quân bộ đảm nhiệm giáo quan du vũ có thể sư ảo thuật lĩnh vực nhân tài kết xuất. hắn chỗ sở trường ảo thuật thành tựu cao, mà hắn thường ngày tu luyện công pháp, càng là hơn huyền diệu vô phương tam giai thần thông cảnh tuyệt học, tiên vân tiên huyết lu. Công pháp này giao phó du vũ năng lực, tuyệt không phải tầm thường ảo thuật có thể so sánh. hắn chỗ tạo nên huyết cảnh, giống tiên ngoại đến vật, vừa không phải trần thế chi cảnh, cũng không phải đơn thuần tưởng tượng, mà là xen vào hư thực ở giữa một loại kỳ diệu tồn tại. đặt mình vào trong đó, phản phất bước vào hỗn độn chưa phân chi cảnh, mình cảnh vật trước mắt như gần như xa, như mơ như vụ, mặc cho ngươi thị lực cho dù tốt, tâm trí lại kiên vậy khó phân biệt trước mắt là chân thực hay là hư ảo, càng làm cho người ta sợ hãi chính là như thế. Huyễn cảnh có xuyên thủng nhân tâm kỳ hiệu. Một sáng lâm bảo, Huyễn cảnh liền sẽ như cao minh họa sĩ, lại là ác độc nhất kia một loại, vì ngươi ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất, nóng cháy nhất dục vọng là thuốc màu, phát họa ra một vài bức làm ngươi không cách nào kháng cự chân cảnh. Nó đem ngươi bản tính trong ẩn nấp sâu nhất, thường ngày tuyệt đối không kỳ nhân âm u mặt, thậm chí là chính ngươi đều đã lang quên, bị đè nén tại tiềm thức tẩm dưới chót tội ác nghiệp tưởng, hết thể vì trực quan lại trần trụi cách thức bày biện ra đến, để ngươi không chỗ che hơn. Tại quân bộ. Dù vũ giáo quan uy danh hiển hách, thực tế tại ảo thuật lĩnh vực, hắn tức thì bị tôn làm ảo thuật giáo quan bên trong nhân tài kiệt xuất. Hắn ảo thuật thành triệu chi sâu, đã đạt tùy tâm sử dụng, xuất thần nhập hóa chi cảnh. Hắn chỗ mở ảo thuật chương trình học, là các tân binh vừa chờ mong lại tính sợ tồn tại. Lần này điều động, Dù vũ cũng là phí hết một phen tâm tư. Hắn biết rõ chính mình am hiểu ảo thuật tại quân bộ là cực kỳ khan hiếm năng lực. Tại quân bộ cái này tràn ngập huyết tính cùng dương cương khí tức tập thể trong, đại đa số người đều là dám đánh dám giết huyết chi sĩ, bọn hắn sùng thượng vũ lực, thương thu với chính diện giao phong đối với cẩn tinh xảo kỹ xảo cùng sâu thẳm tâm trí hảo thuật thường thường thiếu hụt hứng thú. Dù vũ sau khi hiểu rõ tình muốn biết được, điều đi nơi này quân bộ giáo quan trọng, lại không có người nào am hiểu hảo thuật. Cái này khiến y hắn biết đến chính mình tại hảo thuật lĩnh vực đặc biệt giá trị, cũng làm cho hắn đối với tương lai của mình tràn đầy trở mong cùng lòng tin. Nhưng hắn bạn lần không ngờ vũ văn yên tướng quân lần này tới trước, lại cũng mang đến một vị cùng mình mở dạng đối với hảo thuật có tinh thâm thành tựu giáo quan. Thuật khóa này tốt nghiệp, liền xem như lăng tiêu tiên môn tốt nghiệp, kia thì phải làm thế nào đây? Hắn thật sự biết cái gì là thuật sao? sẽ không phải là ở trường học tỉ tiện học hai tay treo đuổi kỹ năng, liền dám chạy đến nơi đây làm huấn luyện viên A. Dù vũ trên mặt mặc dù không có hiện lộ ra, nhưng trong lòng lại cũng không như thế nào coi trọng Hàn Lâm. Theo Dù Vũ, Hàn Lâm chẳng qua là một cái mới ra nhà tranh tiểu tử, lại sao có thể có thể chân chính lĩnh ngộ ảo thuật thâm ảo cùng tinh túi tí đâu? Phải biết, ảo thuật là một môn cực kỳ bác đại tinh thông kỹ nghệ, chỉ có thật sự học qua ảo thuật võ giả mới có thể hiểu ảo diệu bên trong. Như vậy cũng tốt đây ma thuật, ở chỗ nào chút ít không hiểu công việc người ngoài nghề trong mắt, ma thuật sát thực rất thần kỳ, thậm chí sẽ bị cho rằng là ma pháp. Nhưng mà đối với thật sự hiểu công việc người mà nói những kia sẽ chỉ một ít cấp độ nhập môn ma thuật ma thuật sư chẳng qua là chút ít nắm giữ vụ về ảo thuật học đồ mà thôi ở trong mắt Du Vũ Hàn Lâm cái này mới ra đời vừa tốt nghiệp thuật khóa này sinh chính là như vậy học đồ chẳng qua là nắm giữ một hai môn thô thiển ảo thuật dựa vào không biết loại nguyên nhân nào ôm vào Vũ Văn Điên đuổi mới có thể trà trộn vào cái này đặc trùng trại huấn luyện biến thành một tên giáo quan hắn thực sự nan dĩ tương tín như vậy một cái không hề kinh nghiệm người trẻ tuổi có thể thật sự lý giải ảo thuật sâu thẳm nội hàm càng đừng đề cập tại ảo thuật lĩnh vực có chỗ thành tích Du Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tất nhiên tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, muốn cùng hắn cạnh tranh ảo thuật vị trí của huấn luyện viên, vậy cũng đừng trách hắn không cho Vũ Văn Tướng quân mặt mũi, không phải nhường hắn ở đây một đám trước mặt huấn luyện viên ra cái đại xấu không thể. Đến lúc đó, nhìn hắn còn dám hay không tiếp tục ở tại đặc trủng trong doanh trại. Du Vũ nhìn về phía Hàn Lâm, đôi mắt chỗ sâu không khỏi hiện ra một vòng áp ý Vũ Văn Yên thấy hai người đi ra, cười lấy phất vứt tay, nói ra, hai người các ngươi bắt đầu đi, để cho chúng ta xem xét hai vị ảo thuật đại sư đặc sắc quyết đấu. Ảo thuật đại sư sao? Ha ha, hắn cũng sướng. Du Vũ ánh mắt mang cười, nhìn Hàn Lâm tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một tia ghen ghét. Sau một khắc, dù Vũ đột nhiên cảm giác được cảnh vật trước mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, giống như toàn bộ thế giới đều bị một tấm lụa mỏng bao phủ. Ý hắn biết đến, Hàn Lâm đã bắt đầu thi triển ảo thuật. Quả nhiên, sẽ chỉ một ít điều trùng tiểu kỹ. Dù Vũ đột nhiên nở nụ cười, điều này che đậy ngũ giác ảo thuật, hắn thấy, chỉ là một ít không ra gì cho vật đã. Chỉ cần nội tâm kiên định, căn bản sẽ không bị dạng này ảo thuật ảnh hưởng. Hắn thậm chí cảm thấy được, Hàn Lâm chút bản lĩnh này, chẳng qua là chính hắn vẫn chưa thật sự lý giải ra lông cơm phu. Du vũ quyết định không tiếp tục để ý Hàn Lâm điểm này nhỏ nhặt không đáng kể manh khỏe, mà là phối hợp thi triển lên Yên Vận Tiên Huyễn Lục Công Pháp. Theo công pháp vận hành, bên cạnh hắn rất nhanh hiện ra một cỗ nồng đậm sương mù màu trắng, đồng thời khói mù này bắt đầu càng không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng ra. Sương mù trôi đến, giống như tạo thành nhất đạo bình chướng vô hình, đem không khí trung quanh cũng trở nên có chút ngột ngạt. Nhưng mà, ngay tại khói mù này sắp bao phủ Hàn Lâm một khắc này, trong sương khói đột nhiên truyền đến một tiếng Du Vũ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Này tiếng kêu chói hai phá vỡ không khí, để người không khỏi vì đó động dung. Ngay tại dù Vũ bị tức đoạt ngũ giác sau đó, quỷ dị tâm ma theo đáy lòng của hắn nổi lên đi ra, bắt đầu ăn mòn tâm trí của hắn. Những điều bị hắn đè nén, dấu ở sâu trong nội tâm sợ hãi, dục vọng cùng điểm, giờ phút này cũng hóa thành lực lượng vô hình, trái lại dày vò lấy hắn. Hắn nguyên vốn cho là mình nội tâm đủ cường đại, có thể chống cự tất cả ngoại lai ảo thuật công kích, lại không nghĩ rằng, thật sự nhường hắn tan bỡ, là chính hắn sâu trong nội tâm những bậc kia. Dù Vũ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, hắn không thể tin tự lẩm bẩm, hắn, hắn ảo thuật có thể dẫn ra tâm ma. Giờ khắc này, Hắn cuối cùng ý thức được chính mình trước đó phán đoán là cỡ nào hoang đường, muốn cho là Hàn Lâm ảo thuật chẳng qua là chút ít điều trùng tiểu kỹ, nhiều nhất là tạm thời che đậy một chút người ngũ giác, chỉ cần nội tâm đầy đủ quyết định, liền có thể tùy tiện chống cự. Mà giờ khắc này, hắn lại rõ ràng mà cảm nhận được một loại sâu tận xương thủy sợ hãi. Hắn phát hiện chính mình ngũ giác cũng không phải là như trước đó suy nghĩ bị đơn giản che đậy, mà là bị triệt để tước đoạt. Tiểu này tước đoạt cũng không phải là ngoại giới lực lượng cưỡng ép ngăn chặn, mà là đến từ sâu trong nội tâm bản thân phủ kín. Tại Hàn Lâm ảo thuật tác dụng dưới, hắn giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ bị vô biên vô tận hắc ám thôn phệ. Điều này hắc ám cũng không phải là đơn giản khả năng nhìn biến mất, mà là một loại toàn diện giác quan trống không, là một loại để người lâm vào tuyệt vọng thâm viên trải nghiệm. Không có khả năng nhìn, hắn không nhìn thấy một tia sáng, trước mắt chỉ có bóng tối vô tận, không có thính giác, hắn nghe không đến bất luận cái gì âm thanh, thế giới trở nên tĩnh mịch một mảnh, không có khứ giác, hắn ngửi không thấy một tia không khí khí tức, giống như liền hô hấp cũng trở nên dư thừa, không có vị giác, hắn không cảm giác được nước bọt tồn tại trong miệng tràn đầy trống rỗng, không có xúc giác, hắn không cảm giác được thân thể chính mình giống như linh hồn bị rút ra ra đủ thể tại đây bóng tối vô tận cùng trong yên tĩnh dù vũ sợ hãi của nội tâm bị vô hạn phóng đại những kia bị hắn đè nén giấu ở sâu trong nội tâm sợ hãi dục vọng cùng ngưng điểm giờ phút này cũng hóa thành lực lượng vô hình trái lại dày vò lấy hắn hắn bắt đầu hoài nghi mình tất cả hoài nghi thực lực của mình hoài nghi mình đối với ảo thuật lý giải hắn đã từng cho là mình tại ảo thuật lĩnh vực đã đạt đến độ cao tương đương nhưng giờ phút này hắn mới hiểu được chính mình chẳng qua là hết ngồi đài giếng căn bản là không có cách nhìn trộm đến ảo thuật chân chính sâu thẳm một lát sau. Trên sân huấn luyện sương mù màu trắng lặng yên tản đi, chỉ còn lại Du Vũ hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi, trên mặt cũng tràn đầy hoảng sợ thân xác. Chương 614, đổi đi nơi khác chương 614, đổi đi nơi khác sương mù dần dần tiêu tán, Hàn Lâm nhìn té quỹ dưới đất Du Vũ, lập tức có chút ngột. Hắn mẻn mẹn thi triển lục thức viễn diệt công ngũ giác tứ đoạn, còn lại ngũ giác lẫn lộn, ngũ giác rối loạn, ngũ giác tái tạo và các loại thủ đoạn còn chưa thi triển, trừ ra lục thức viễn diệt công ngoại, phía sau còn có càng đáng sợ lục đạo luân hồi chờ lấy đối phương, kết quả còn chưa dùng sức, đối phương liền ngã xuống. Hà Lâm không biết là Lục Thất Huyễn Diệt Công mặc dù tiên tiên cảnh có thể tu luyện, nhưng là lòng đất ma tộc bên trong hoàng tộc cho trong tộc tuổi nhỏ hải từ vỡ lòng, đặt nền móng dùng công pháp. Mặc dù là tiên thiên cảnh công pháp, nhưng muốn đạt tới thần thông cảnh mới có thể đem Lục Thất Huyễn Diệt Công toàn bộ uy lực bày ra. Thực chất, Lục Thất Huyễn Diệt Công cho dù tại công pháp tam giai thần thông cảnh bên trong, cũng coi là đứng đầu nhất sát lục công pháp, căn bản không phải phổ thông võ giả thần thông cảnh có thể tiếp nhận. Vũ Văn Liên thấy cảnh này, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Đối với Hà Lâm, nàng là mười phần xem trọng, mời chào sau liền đã quyết định đại lực bổ dưỡng tại nàng tiền kỳ trong điều tra, mặc dù không thể giải Hàn Lâm toàn bộ thực lực, nhưng cũng hiểu rõ, Hàn Lâm chỉ là thần thông cảnh nhất tầng, cho dù đối thượng thần thông cảnh ba 4 tầng võ giả cũng có niềm tin rất lớn chiến thắng đối phương. cũng đúng thế thật nàng nhường Hàn Lâm đến đệ lục đặc trùng trại huấn luyện, biến thành một tên giáo quan nguyên nhân. tại trên Hàn Lâm báo lựa chọn giáo sư Nguyễn Cảnh kháng tính để thăng đặc huấn khoa mục về sau, Vũ Văn Yên đều đã hiểu, ảo thuật có lẽ là Hàn Lâm áp đáy hòm át chủ bài một trong. kết quả không ngoài dự liệu, Hàn Lâm tại cùng quân bộ giáo quan ảo thuật trong quyết đấu, tùy tiện chiến thắng, với lại có thể rất rõ ràng nhìn ra, tại ảo thuật trong lúc kháng cự giữa hai người có trên lệnh rõ ràng, mang dù vũ giáo quan xuống dưới nghỉ ngơi, huân cảnh kháng tính để thăng đặt huấn quan mục, về sau liền từ hàn lâm giáo quan phụ trách. vũ văn yên nói khẽ. lại qua mấy ngày, quân bộ điều động đến học viên vậy lần lượt đến trại huấn luyện. những thứ này chiến sĩ dường như tất cả đều là tiên tiên cảnh tu vi thấp nhất tiên tiên cảnh ba bốn tầng, tối cao năm sáu tầng, phần lớn đều là tiên tiên cảnh trung hạ phẩm thực lực. học viên đã đến trước liền đã phân tốt đội ngũ, đã đến về sau đều bị riêng phần mình đội trưởng nhận trở về. căn cứ chương trình học sắp đặt trước một tuần lễ là theo thông lệ huấn luyện, chủ yếu là nhường các học viên thích ứng môi trường. do mỗi cái đội trưởng tiến hành thao luyện. khoa mục giáo quan tại đây trong một tuần không có dạy học nhiệm vụ. Hàn Lâm theo trại huấn luyện trong tiệm sách mượn đọc hai quyển sách, một quyển là dị năng lượng dung hợp, ngoài ra một quyển thì là sát khí chú thích kỹ càng. Thiên Thiên cảnh công pháp, phần lớn tu luyện đều là đơn nhất năng lượng. Tấn Thăng thần thông cảnh về sau, vì muốn rèn đúc thuộc tính khác nhau thần thông đạo đại, võ giả thần thông cảnh liền bắt đầu nghiên cứu dị thuộc tính năng lượng, cùng với hai loại trở lên dị thuộc tính năng lượng dung hợp vấn đề. dị thuộc tính năng lượng nghiên cứu đến cuối cùng, muốn nghiên cứu sát khí. Sát khí có thể nói là dị thuộc tính năng lượng cực hạn thể hiện, uy lực lớn đến kinh người. Phạm Lạc có chút theo đuổi võ giả thần thông cảnh, chỗ tập luyện công pháp trong đều muốn dung nhập sát khí tôi luyện mới được. Cùng lúc đó, Hàn Lâm mong muốn căn cứ tam âm độ lục chỉ đổi sáng tạo công pháp còn chưa nghiên cứu ra được, cũng cần theo những sách này trong tìm một ít linh cảm. Ngày này, Hàn Lâm đều ở văn phòng nghiên cứu dị năng lượng dung hợp quyển sách này, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt thời gian một ngày đều trong lúc vô tình chạy đi. Đến lúc cuối cùng một sợi ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ gẩy vào trang sách thượng lúc, Hàn Lâm nhẹ nhàng khép lại sách vở, đứng dậy, duỗi lưng một cái sau đó đi ra văn phòng. lúc này trong trại huấn luyện truyền đến từng tiếng to rõ khẩu hiệu đó là các học viên đang tiến hành buổi chiều cuối cùng huấn luyện. Hàn Lâm cất bước hướng phía đặt huấn ngoài doanh trại đi đến, nhịp chân ở giữa mang theo một tia thoải mái. vừa đi ra đặt huấn doanh cửa lớn, Hàn Lâm liền thấy cách đó không xa là La Quân chính rửa vào tường hút thuốc, khói mù lượn lờ trong, La Quân thân ảnh có vẻ hơi cô đơn. lão la, Hàn Lâm vây tay kêu lên, nhanh đi hai bước. La Quân ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Lâm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ. chỉ thấy hắn đem khói mánh rút hai cái dường như mong muốn tại vứt bỏ trước đó đem tất cả mùi thuốc lá cũng hút vào trong phổi, sau đó vứt bỏ đầu bầu thuốc lá, dùng chân giẫm diệt về sau, nên đón tiếp lấy, lại không muốn học, cả ngày đợi trong phòng làm việc, ngươi cũng không thấy được vui mừng. La quân nói ra, chạy ngay đi, doanh trại ngoại mở vợ con tìm ăn, nghe nói bán tiểu đều là nhà mình ngưỡng, hôm nay ta mời ngươi đi đến thử. Hàn Lâm cười lấy đáp lại, nhìn một thiên thư, quả thật có chút mệnh rồi à, đi tới. La quân nói tiểu có tử, ngay tại khoảng cách doanh trại một cây số ngoại một cái trong thôn nhỏ, nay thôn tử vốn chỉ là thành thị vùng ngoại thành một cái thôn sống nhỏ người ở thưa thớt, điềm tĩnh mà bình tĩnh. Nhưng ở đệ lục đặc chuẩn trại vấn luyện chuyển tới về sau, bốn phía kiếm ăn người vậy nhiều hơn. Mọi người nhìn thấy cơ hội buôn bán, thường thường liền sẽ có mới cửa hàng về dự, Thôn nhỏ dần dần trở nên náo nhiệt, tràn đầy khói lửa nhân gian. Lão bản nương, hai vị. La quân vén rèm lên, một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, còn chưa thấy rõ bên trong, liền bắt đầu lớn tiếng hô lên. Mời vào bên trong. Một cái thanh âm thanh thúy từ bên trong truyền ra, mang theo một tia nhiệt tình cùng hoan nghênh hứng thú. Hán lâm theo âm thanh xem xét, chỉ thấy một cái xinh đẹp thân ảnh đang đứng tại trong quầy. Dao lấy thân thể hướng phía cửa nhìn quanh. Cái này lão bản nương nhìn lên tới hơn 30 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khôn khéo cùng giả dặn. Nàng mặc một bộ đơn giản tạp dề, tạp dề hạ là một thân đắc thể y phục, có vẻ vừa thân thiết lại không mất phong độ. Nàng nhìn thấy La Quân cùng Hàn Lâm đi vào, trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười, đuổi vội vàng nên đón. "Hai vị, mong muốn điểm thứ gì?" Nàng vừa nói, một bên đưa lên menu. Hàn Lâm đánh giá lão bản nương, quay đầu, nhìn về phía La Quân, ánh mắt lập tức trở nên có mấy phần cổ quái, nghe nói các ngư diệu nơi này là nhà mình ướng đến hai cân các ngươi rượu ngon nhất, lại đến chút ít đổ nhắm rượu. Hàn Lâm cười nói, chờ lao bản đến đương rời khỏi. Hàn Lâm cười lấy thấp giọng nói, ngươi sẽ không phải là vì lao bản đương, mới thường xuyên chạy đến nơi đây uống rượu à? Nói nhăng gì đấy. La Quân có chút xấu hổ, thần sát thoáng có chút bối rối, đội vàng giải thích, chờ lao bản đến đương đem rượu Thái đã bưng lên. Hàn Lâm mới phát hiện, nhà này tiệm ăn bên trong kiểu, lại là hoàng tiểu, hơn nữa còn là ấm tốt. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. ấm tốt hoàng tiểu vị chân, uống tại trong miệng tầng thứ rõ ràng, cùng rượu đế rất khác nhau. La Quân tự rót tự uống uống một chén về sau, lại cho Hàn Lâm rót, nói ra, "Ta nói nhà này tửu tốt, vậy khẳng định là tốt, ngươi nếm thử." Hàn Lâm theo một chén về sau, cảm giác quả thật không tệ, trong lúc nhất thời, hai người nâng ly cả chén, bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên, lên, La Quân cùng Hàn Lâm đều là Vũ Văn Yên mang tới giáo quan, tự nhiên ở vào một phe cánh, giữa lẫn nhau lại tính cách hợp nhau, ở trong trại huấn luyện, rất nhanh liền trở thành bằng hữu, thường thường rồi sẽ hẹn ra tiểu tụ, đợi cho trẻ chén say xưa thời khắc, La Quân đột nhiên nói ra, "Ngươi biết không, dù Vũ đánh đổi đi nơi khác báo cáo." "Đổi đi nơi khác báo cáo?" Hàn Lâm sử sốt có thể đến đệ lục đặc chủng trại huấn luyện quân bộ giáo quan, đều là tốn rất lớn đại giới mới có thể thành hàng. Cho dù tại cạnh tranh trong thất bại, bọn hắn bình thường vậy sẽ không dễ dàng chọn rời đi. Dường như Kiêu Ba tên tại đội trưởng cạnh tranh trong thất bại giáo quan, bây giờ ngược lại đảm nhiệm khoa mục giáo quan, vẫn như cũng làm được sinh động, cũng không bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Dù Vũ chẳng qua là bị Hàn Lâm tại hảo thuật thượng đánh bại, hắn hoàn toàn có thể tại cái khác khoa mục thượng tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Như như vậy tùy tiện rời khỏi, trước đó chỗ nỗ lực tất cả nỗ lực, chẳng phải là cũng trôi theo dòng nước. Chương 615 Lớp đầu tiên chương 615, lớp đầu tiên Hàn Lâm như thế nào cũng không có nghĩ đến, chỉ là một lần cạnh tranh thất bại, dù Vũ giáo quan vậy mà sẽ nét mặt chán nản đổi đi nơi khác, rời khỏi đệ lục đặc trùng trại huấn luyện. Phải biết, loại cơ hội này cũng không phải thường có, đệ lục đặc trùng trại vẫn luyện danh này hiếm, cạnh tranh khốc liệt, có thể đi vào người nơi này đều là trải qua tầm tầng sàng chọn tinh anh. Mà thân làm quân bộ giáo quan, mong muốn bước vào mảnh này trại vấn luyện cánh cửa, vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù Vũ khẳng định cũng là phí hết tâm tư, tốn cực lớn đại giới, mới có thể đưa thân trong đó. Nếu như đổi thành Hàn Lâm hắn là tuyệt đối không thể nào vì tại cạnh tranh trong bãi bởi một vị nào đó giáo quan, đều dễ dàng đương tha chính mình thật không dễ dàng mới đạt được chức vị. Hàn Lâm trong lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng ở cùng La Quân nói chuyện thêm trong, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi đến, dù Vũ Am hiểu lĩnh vực là ảo thuật, tại quân bộ, hắn vậy là độc nhất vô nhị tồn tại. Hắn một thân bản lĩnh, dường như cũng tập trung ở ảo thuật bên trên, trừ ra ảo thuật bên ngoài, cũng không có đặc biệt xuất sắc năng lực. Ở chỗ nào lần ảo thuật đọ sức trong, dù Vũ bị Hàn Lâm vì nghiền ép tính ưu thế đánh bại, đây cũng không phải là đơn giản mất mặt sự việc mà là mang ý nghĩa hắn mất đi tại đệ lục đặc chủng trại huấn luyện đặt chân căn cơ. Hàn Lâm thầm cười khổ, sớm biết như vậy, Hàn Lâm đều hắn một cái khoa mục, hắn chẳng qua là cảm thấy viễn cảnh kháng tính để thăng đặt hơn cái này khoa mục, đây cái khác khoa mục muốn đơn giản một ít mà thôi. Về đến ký túc xá, Hàn Lâm rất mau đem du vũ giáo quan đổi đi nơi khác sự việc ném sau, so, bắt đầu tiếp tục thi triển thủy mộng là Hán độ thế công ở trong giấc mộng tiếp tục cải tiến tam âm độ lục chỉ. Hán Lâm ý thức đắm chìm trong tượng như ảo mộng trong mộng cảnh, hết thảy trung quanh cũng trở nên hư ảo mà không thể nắm lấy. Hắn hết sức chăm chú mà vùi đầu vào đối với công pháp cải tiến trong, giống như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn cùng kia thần bí công pháp. Hán Lâm phát hiện, bất kể hắn làm sao nếm thử, đều không thể đem U Minh lực lượng cùng hỏa sát dung hợp lại cùng nhau. Này hai cố năng lượng giống như trời sinh tiêu địch, thủy hỏa bất dung, căn bản là không có cách cùng tồn tại. U Minh lực lượng kia âm trầm lạnh băng, đặc tính cùng hỏa sát kia nóng bỏng cáo kình tính chất qua lại xung đột, mỗi khi hắn cố gắng đưa chúng nó dung hợp, cả hai rồi sẽ qua lại bài xích, thậm chí dẫn phát năng lượng kịch liệt ba động, cố gắng của hắn thất bại trong gian thức. Thông qua mấy ngày nay đối với dị năng lượng cùng sát khí xâm nhập nghiên cứu, Hàn Lâm quyết định sửa đổi ý nghĩ. Tam âm đồ lục chỉ bốn là đem thâm động, âm hàn, âm sát này tam âm hòa làm một thể, phóng thích sau không chỉ uy lực to lớn, còn có thể sinh ra rất mạnh di chứng, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Hàn Lâm bén nhạy phát ra được, này ba loại năng lượng cũng có một cái cộng đồng chỗ, đều thuộc về âm thuộc tính năng lượng. Thế là, Hàn quyết định tại cơ sở này thượng lại để thăng một bước, đem độc sát, hàn sát, âm sát này tam sát hòa làm một thể, diễn hóa thành uy lực cường hãn hơn sát khí. Hàn Lâm tin tưởng, nếu như có thể thành công. Môn công pháp này uy lực khẳng định đây nguyên bản Tam Âm đổ Lục Chỉ nâng cao một bước. Nếu quả thật năng lực thành công, kia môn thần thông này cảnh chỉ pháp, liền không thể gọi Tam Âm đổ Lục Chỉ mà nên gọi là Tam Sát đổ Lục Chỉ. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi cùng ưng phấn. Âm sát Hàn Lâm có thể theo ưu minh lực lượng trong rút ra, đây là hắn sớm đã nắm giữ năng lực. Nhưng mà, độc sát cùng hàn sát muốn nghĩ biện pháp khác. Hàn Lâm bắt đầu trong đầu nhanh chóng tìm kiếm các loại có thể đường cắt, tự hỏi làm sao thu hoạch hai loại sát khí. Trong đáy mắt, một tuần lễ lặng yên chạy đi. 1000 học viên đã thích ứng tất cả doanh trại cùng với trong doanh địa công trình. Tại riêng phần mình đội trường dẫn đầu xuống, bọn hắn bắt đầu tại sân huấn luyện bên trên tiến hành thể năng cùng sức chịu được huấn luyện. Cùng lúc đó, mỗi cái khoa mục các huấn luyện viên vậy sôi nổi đang tràng, chuẩn bị bắt đầu đối với phụ trách khoa mục tiến hành huấn luyện. Bởi vì học viên số lượng đông đảo, mỗi cái khoa mục đều muốn lên giảng bài, cái gọi là giảng bài chính là mấy cái đội cùng nhau tiến hành huấn luyện. Nay phải căn cứ mỗi cái giáo quan năng lực tiến hành phân môn học, có chút khoa mục cần 2, 300 người cùng nhau tiến hành, có chút khoa mục thì có thể 5, 600 người cùng nhau tiến hành. Cứ như vậy Các huấn luyện viên mỗi ngày liền muốn lên tam đường thậm chí là bốn đường, ngũ đường môn học đến ứng đối này một ngàn học viên. Mặc dù giáo sư đều là lặp lại nội dung, nhưng chiều nào đến cũng đều mệt đến mất ngư. Hán Lâm cũng không vui lòng như vậy, hắn mỗi ngày còn muốn có đầy đủ thời gian nghiên cứu công pháp và tu luyện. Bởi vậy, hắn trực tiếp yêu cầu, hắn phụ trách khoa mục, có thể một ngàn học viên đồng thời tiến hành. Tin tức này như là một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, ở trong trại huấn luyện nhất lên tầng tầng bận sóng. Trong lúc nhất thời, bất luận là quân bộ giáo quan hay là vũ văn viên dòng chính giáo quan. Cũng đối với cái ý nghĩ này muốn đồng thời giáo sư 1.000 học viên giáo quan, sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú. Phải biết, nguyên cảnh kháng tính đề thang cái này khoa mục còn không phải thế sao chỉ dùng chữ viết cùng sách giáo khoa có thể giáo sư. Nhất định phải đối với 1.000 học viên thi triển ảo thuật, tại nguyên cảnh trong đề thăng đối với ảo thuật kháng tính. Có thể khiến cho 1.000 học viên toàn bộ đắm chìm trong ảo thuật trong, điều này nói rõ hàn lâm nếu như trong chiến đấu cũng có thể đem một ngàn tên địch nhân dùng ảo thuật vây cuốn thậm chí giết chết cái khác khoa mục cũng là đạo lý giống vậy bất kể cái gì khoa mục nếu như không thể để cho học viên đặc mình vào hoàn cảnh người khác cảm thụ trải nghiệm là không có cách nào nhanh chóng tăng lên bởi vậy theo một lần có thể truyền thụ học viên số lượng cũng có thể khía cạnh nhìn ra mỗi một vị giáo quan thực lực hiện tại Hàn Lâm chỉ là một tên thần thông cảnh nhất tầng võ giả lại mong muốn đồng thời giáo sư một ngàn học viên cái này khiến cái khác giáo quan trong lòng không khỏi dậy rồi cùng chung thủ tâm tình mặc dù mọi người ngoài miệng đều không có nói nhưng trong lòng lại cũng chờ mong Hàn Lâm lần đầu tiên giảng bài lúc số mặt rất nhanh, đã đến Hàn Lâm đệ nhất đường nguyễn cảnh kháng tính để thăng môn học. trong trại huấn luyện còn không có phòng học nào có thể đồng thời dung nạp một ngàn học viên, bởi vậy Hàn Lâm giảng bài địa điểm đều đặt ở hội nghị trong lễ đường. cái này lễ đường rộng rãi sáng ngời, có thể thoải mái dung nạp hơn nghìn người, là tất cả trong trại huấn luyện số lượng không nhiều cỡ lớn sân bãi một trong. làm Hàn Lâm đi vào hội nghị lễ đường lúc, phát hiện trong lễ đường đã không còn chỗ ngồi, một ngàn học viên chỉnh tề mà ngồi tại vị trí trước, bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra chờ mong cùng tò mò, không còn nghi ngờ gì nữa đối với này đường đặc thù chương trình học tràn đầy hứng thú chẳng những các học viên toàn bộ trình diện, ngay cả tất cả giáo quan cùng Vũ Văn Yên cũng đều đến đúng giờ tràng. Các huấn luyện viên ngồi ở lễ đường phía trước nhất hai hàng, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này người trẻ tuổi giáo quan rốt cuộc có gì bản sự có thể đồng thời giáo sư nhiều như vậy học viên. Vũ Văn Yên ngồi ở hàng trước nhất vị trí trung ương, ánh mắt của nàng bình tĩnh mà sâu thẳm, mang trên mặt một tia nụ cười như có như không, ánh mắt vẫn luôn rơi tại trên người Hàn Lâm. Hàn Lâm nhìn thấy Vũ Văn Yên lúc hơi sững sở nhưng thần sắc rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn hít sâu một hơi, đi đến lễ đường phía trước sân khấu đứng vững về sau, liếc nhìn toàn trường, thanh âm của hắn to mà rõ ràng, không dùng mỉm rỗ phồn, lại truyền tới mỗi vị học viên trong hai, lê lớp. giao giao tất cả học viên như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, nhanh chóng mà chỉnh tề mà toàn bộ đứng dậy, động tác của bọn hắn bận gàng, không có một tia dây dưa dài dòng. đúng lúc này, các học viên la lớn, giao quan tốt, tiếng vang lên sáng mà chỉnh tề, như sấm nổ tại trong lễ đường quanh quẩn, thể hiện ra các học viên tinh thần phấn chấn cùng tính kỷ luật. hàn lâm thỏa mãn gật đầu, đáp lại nói, ngồi xuống. giao giao lại là một hồi cái ghế xê dịch tiếng vang về sau, tất cả lễ đường lặng ngắt như tờ. Các học viên ngồi thẳng tắp, hết sức chăm chú nhìn qua Hàn Lâm, chờ đợi lấy chương trình học bắt đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với kỷ luật cái này viên, các học viên làm được coi như không tệ, cái gọi là hảo thuật là một loại thông qua chế tạo hư giả khả năng nhìn, thính giác hoặc cái khác giác quan hiệu quả đến mê hoặc, lừa gạt địch nhân một loại kỹ thuật. Hàn Lâm âm thanh vang dội tại lễ đường vùng trời quanh quẩn, kéo ra đệ nhất đường huyễn cảnh kháng tính để thăng môn học mở màn. Chương 616, khả năng nhìn tốc độ chương 616, khả năng nhìn tốc độ Hà Lâm hao tốn chừng nửa canh giờ, đối với ảo thuật tiến hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích Hắn đứng ở chính giữa sân khấu, âm thanh to mà giàu có tư tính, mỗi một chữ cũng như là một quả cục đá đầu nhập mặt hồ. Tại học viên cùng các huấn luyện viên trong lòng kích thích, từng tầng bật sóng. Tất cả quá trình, bất luận là giáo quan hay là học viên, tất cả đều tại nghiêm túc nghe giảng. Theo ánh mắt của bọn hắn đến xem, cũng vô cùng chuyên chú. Có học viên ánh mắt bên trong lóe ra tò mò cùng chờ mong, giống như đã không kịp chờ đợi mong muốn tự thể nghiệm ảo thuật huyền bí, mà các huấn luyện viên thì mang theo xem kỹ cùng ánh mắt do xét, cố gắng theo Hàn Lâm giải thích trong tìm kiếm hắn thực lực dấu vết để lại. Nửa giờ sau, Hàn Lâm dừng lại, trên mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười hướng phía mọi người nói, nói lại nhiều, cũng không bằng để mọi người tự thể nghiệm một lần. Theo này lớp bắt đầu, ta sẽ tại mỗi lớp bên trên đều bị mọi người bản thân trải nghiệm cái gì là ảo thuật. Nghe được Hàn Lâm nói như vậy, một ngàn học viên nhóm vẫn còn tốt, bọn hắn mặc dù đối với sắp trải nghiệm ảo thuật cảm thấy một vẻ khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng chờ mong, rốt cuộc kiến thức lý thuyết chỉ có thông qua thực tiễn mới có thể thật sự chuyển hóa là năng lực của mình. Nhưng mà, trước hai hàng các huấn luyện viên, sôi nổi hưng phấn lên, bọn hắn tới nơi này dự tính không phải liền là muốn nhìn một chút Hàn Lâm biểu hiện ra ảo thuật có thể hay không đồng thời đối với một ngàn học viên thi triển ảo thuật này không chỉ có là một lần dạy học càng là hơn một hồi thực lực biểu hiện ra một hồi trí tuệ lọt sức ban đầu ta sẽ cho mọi người trải nghiệm một chút đơn giản nhất ảo thuật ngũ giáp tứ đoạn Hàn Lâm kẹp miệng hơi dương lên ánh mắt bên trong hiện lên một tia sảo quyệt ta sẽ dần dần bóc ra các ngươi khả năng nhịn thính giác khứu giác vị giác xúc giác để các ngươi trầm luân tại một mảnh hắc ám trong khi đó các ngươi biết mình tồn tại nhưng lại không thể nhận ra cảm giác đến chính mình tồn tại dùng cái này chiếu rọi nội tâm của các ngươi thế giới lúc này. Một sáng các ngươi tâm linh xuất hiện lỗ thủng, rồi sẽ dẫn động tâm ma. Hàn Lâm lời nói, nhưng tất cả học viên lập tức biến sắc. Hậu thiên cảnh tấn thăng tiên thiên cảnh lúc, rồi sẽ gặp được tâm ma. Mặc dù tất cả mọi người ở đây đều đã thuận lợi tấn thăng làm tiên thiên cảnh võ giả, nhưng bọn hắn lại không nghĩ lại trải qua một lần tâm ma khảo nghiệm. Loại đó giống như đứng ở bên vách núi, mệnh rủ xuống nhất tuyến, hơi chút vô ý, rồi sẽ rơi xuống vách núi. Vĩnh thế trầm luân trải nghiệm, tin tưởng không ai vui lòng lại trải nghiệm một lần. Các học viên trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, một ít học viên trên mặt thậm chí xuất hiện vẻ sợ hãi. Tuyệt đại đa số ảo thuật. Mục đích cuối cùng nhất, đều là câu dẫn trong lòng các ngươi chỗ sâu nhất không có thể hồi ức. Một sáng tâm linh xuất hiện lỗ thủng, liền sẽ bị tâm ma ăn mọn, nhẹ thì tu vi đại giảm, thể xác tinh thần bị hao tổn, nặng thì thân tử đạo tiêu, linh hồn mẫn diệt. Hàn Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, bởi vậy, có thể hay không trực diện trong lòng các ngươi chỗ sâu, không nhận tâm ma quấy nhiễu, là môn này khoa mục. Thanh âm của hắn tại trong lễ đường quân quẩn, mỗi một chữ cũng như là trọng truy gõ lấy chúng nhân tâm linh, nhường các học viên khắc sâu ý thức được ảo thuật tính nguy hiểm cùng môn học này tầm quan trọng. Hàn Lâm ánh mắt như chim ưng sắp bén, tại trong lễ đường chậm rãi lên nhìn, đem mọi người nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, nét mặt căng thẳng mà chờ mong, không khỏi con cong khóe miệng, một vòng tự tin ý cười ở trên mặt nở rộ. "Mọi người chuẩn bị xong chưa?" Giọng Hàn Lâm nhu hòa mà giàu có tư tính, tại trong lễ đường quân quần, ta đến 3 giây, 3 giây về sau, ta đem dần dần tức đoạt các ngươi ngũ giác. Nếu có vị tiên học viên không kiên trì nổi, chỉ cần quát to một tiếng, có thể ngay lập tức theo ngũ giác thức đoạt diện cảnh trong tránh ra. Trong lễ đường lặng ngắt như tờ, các học viên mím trợn thần, khẩn trương chờ đợi Hàn Lâm đến ngược dừng lại một lát sau, Hàn Lâm chậm rãi đưa tay, ngón tay thon dài trên không trung sẹt qua nhất đạo yêu nhã đường bằng cùng, cuối cùng dừng lại tại ba ngón tay bên trên ba. Giọng Hàn Lâm vừa dứt, trong lễ đường giống như thời gian cũng đọc lại, các học viên tâm bị cao cao treo lên, giống như một giây sau muốn rơi vào vực sâu vô tận nhị. bầu không khí càng thêm căng thẳng, có vài học viên theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, hô hấp cũng biến thành rồn rập lên một. Theo Hàn Lâm cuối cùng nhất tự rơi xuống, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, tiếng vang kia tại các học viên trong thay lại như hồng trung đại lũ chấn động đến bọn hắn tâm thần câu chiến, giống như toàn bộ thế giới cũng tại thời khắc này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. khả năng nhìn tất đoạn, Giọng Hàn lâm bỗng nhiên trở nên trầm thấp mà khả khàn, giống tới từ địa ngục chỗ sâu ác ma liều diễu tại mọi người bên thai quen quẩn. đúng lúc này, các học viên trước mắt thế giới bắt đầu bật mèo, biến hình, sắp thái từng chút một rút đi, cảnh vật trầm rãi mơ hồ, cuối cùng lâm vào một mảnh bóng tối vô tận. có vài học viên theo bản năng mà dùng sức nháy mắt, thậm chí lấy tay dùng sức vào mắt, cố gắng xua tan trước mắt ám, nhưng bất kể bọn hắn cố gắng như thế nào, trước mắt thủy chung là hoàn toàn tĩnh mịch nhánh. hán lâm vị dạy học tận lực đem ngũ rác tước đoạt quá trình chậm dần. Hắn muốn có thể trong nháy mắt tước đoạt tất cả mọi người ngũ rác, nhưng đây cũng không phải là hắn mục đích. Dạy học ý nghĩa ở chỗ nhường các học viên bản thân trải nghiệm mỗi một chi tiết nhỏ, cảm thụ ảo thuật huyền bí cùng lực lượng. Bởi vậy, hắn lựa chọn kéo dài quá trình, mặc dù này lại gia tăng hắn tiêu hao, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Nhìn thấy Hàn Lâm bắt đầu biểu thị, một đám giáo quan cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, sôi nổi quay người, mắt sáng như nước hướng lấy sau lưng những học viên kia nhìn lại. Bọn hắn muốn cho là Hàn Lâm chỉ là phô trương thanh thế, nhưng mà một màn trước mắt để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Tất cả học viên đều không ngoại lệ, tất cả đều hai mắt vô thần, giống như trong nháy mắt bị đoạt đi linh hồn, biến thành công không tức giận khô lỗi. Mặc dù đại đa số học viên hiểu rõ đây chỉ là ảo thuật, cũng không phải là chân chính ngủ, nhưng vẫn là có không ít học viên trên mặt hiện ra bất an cùng thần sắc hoảng thân thể run nhẹ nhẹ, không còn nghi ngờ gì nữa bị bất thình lình hắc ám rung động. Lại thật sự có thể đối mặt một ngàn người. Một tên giáo quan nhịn không được thấp giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy cùng kinh ngạc, trong mắt hiện ra một vòng thật sâu kiêng kỵ. Hắn nguyên bản đối với Hàn Lâm năng lực có chỗ hoài nghi, Nhưng sự thật trước mắt nhường hắn không thể không lại lần nữa xem kỹ cái này người trẻ tuổi giáo quan. Hàn Lâm có thể một nháy mắt tức đoạt một ngàn học viên ngũ giác, hơn nữa thoạt nhìn không tốn sức chút nào, không còn nghi ngờ gì nữa vẫn có dư lực. Thực lực như vậy, đủ để cho bất luận kẻ nào sinh ra lòng kiêng kỵ. Ở đây các huấn luyện viên đều là tinh anh trong tinh anh, bọn hắn biết rõ huyễn thuật sư trô đáng sợ. Hàn Lâm hiện ra thực lực, đã siêu biệt tưởng tượng của bọn hắn. Hắn không bèn bèn là một tên huyễn thuật sư, càng là hơn một tên có thể lấy một địch vạn cỡ giả. Trên chiến trường, Dạng này vết thuật sư hoàn toàn có thể một người thành quân, đối kháng đến hàng vạn mà tính thậm chí hàng mấy trăm ngàn địch nhân. Hắn tồn tại, đủ để cải biến chiến cuộc, biến thành quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt. Hàn Lâm thực lực như là một tòa núi cao nguy nga, khiến cái này các huấn luyện viên ngước nhìn, đồng thời cũng làm cho bọn hắn ý thức được mình cùng hắn chiến lệnh. Trong lòng bọn họ vừa có kính nể, cũng có một tia bất an, vì Hàn Lâm xuất hiện, mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải lại lần nữa ước định thực lực của mình cùng địa vị. Chương 617, Vũ Giác Tức Đoạt chương 617, Vũ Giác Tức Đoạt Hàn Lâm lặng lặng nhìn trong lễ đường một ngàn học viên, ha gã giống như thủy triều vào tới đem các học viên vây quanh. Một ít học viên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh hoàng. bọn hắn gấp nắm quả đấm, hô hấp dồn dập, giống như tại trong hốc gáy lạc mất phương hướng. Hàn Lâm nhìn ở trong mắt, trong lòng đã hiểu, đây chỉ là bắt đầu, chỉ là tức đoạt khả năng nhìn, liền để một ít học viên trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nếu như tiếp tục cái khác bốn cảm tức đoạn, nhất định sẽ làm cho những học viên này sinh ra tâm ma, thể xác tinh thần bị thương. Hàn Lâm cũng không tiếp tục, hắn cho các học viên một chút thời gian đi thích hướng. làm cho người ngoài ý muốn là, chỉ một lát sau sau đó, những kia vừa mới còn hơi có vẻ khó chịu. Khắp khuôn mặt là bối rối thần sắc các học viên lại từng cái nhanh chóng chấn định lại bọn hắn hai mắt nhắm chặt nét mặt dần dần trở nên trở nên kiên nghị hàn lâm khẽ gật đầu trong lòng âm thầm tán thưởng không hổ là theo mỗi cái quân khu tuyển chọn tỉ mỉ ra tới ưu tú nhất chiến sĩ năng lực tại như thế trong thời gian ngắn ngủi điều chỉnh tâm tính bực này tố chất tâm lý đúng là khó được thật tốt trải nghiệm ngũ giác bị bóc ra cảm giác quen thuộc sau đó về sau nếu như trong chiến đấu gặp được cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi do hàn lâm như là hồng trung đại lữ tại các học viên bang lên bên hai xuyên thấu hắc ám cho bọn hắn mang đến một tia chỉ dẫn Sau 3 phút, Hàn Lâm mở miệng lần nữa, giai đoạn tiếp theo, chúng ta đem bóc ra vị giác. Không đợi mọi người phản ứng, Hàn Lâm lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, mà âm loại âm thanh vang lên lần nữa, vị giác tứ đoạn. Doọng Hàn Lâm vừa dứt, các học viên liền cảm giác được đầu lưỡi truyền đến một hồi kỳ dị chết lặng cảm giác, loại cảm giác này nhanh chóng lan tràn đến tất cả khoang miệng, đem vị giác chăm chú bao bấy. Các học viên kinh ngạc phát hiện, nguyên bản mẫn cảm vị giác giờ phút này giống như bị một tầng bình chứng vô hình ngăn cách, bất kể bọn hắn làm sao nếm thử đi cảm giác, tất cả hương vị cũng trở nên không rõ ràng, thậm chí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. 3 phút lặng yên trôi qua, Hàn Lâm nhìn qua trước mắt này một ngàn học viên, bọn hắn hoặc biết đôi môi, hoặc nắm chặt sầm quyền, nỗ lực thích ứng lấy vị giác bị tức đoạt khó chịu. Hắn gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, lập tức lên tiếng lần nữa, âm thanh tại trong lễ đường quanh quẩn, kế tiếp sẽ là khứu giác, xúc giác, thính giác tức đoạt, đến lúc đó, các ngươi đem triệt để Lâm vào ngũ giác biến mất trong bóng tối, một sáng tâm thần động giao động, rồi sẽ dẫn động tâm ma an ổn. Nếu có người vô pháp kiên trì, chỉ cần hô to một tiếng, có thể ngay lập tức giải trừ ngũ giác tức đoạt trạng thái. Doanh Hàn Lâm mang theo một tia thật trọng, tiếp tục nói, mọi người nhất định phải lượng sức mà đi, tâm ma cùng nhau. Nếu như không thể kịp thời thoát ly trạng thái, nhẹ thì tinh thần bị hao tổn, nặng thì lâm vào điên cuồng, cũng không còn cách nào khôi phục. Nói xong, Hàn Lâm nhẹ nhàng huy động vào tay, các học viên chỉ cảm thấy chót mũi một hồi mát lạnh, đúng lúc này, thiếu giác liền bị tức đoạn, hết thể trung quanh mũi đều biến mất hầu như không còn, giống như bọn hắn bị cất đặt tại một cái hoàn toàn vô vị trong thế giới. Các học viên khẽ nhíu mày, nỗ lực thích ứng lấy loại biến hóa này, có ít người theo bản năng mà hít sâu mấy hơi, cố gắng tìm về mùi vị quen thuộc, nhưng lại tốn công vô ích. Lại qua hai phút, Hàn Lâm lần nữa động tác, lần này là xúc giác bị tứ đoạn. Các học viên lập tức cảm giác thân thể giống như bị một tầng bình chứng vô hình ngăn cách, ngoại giới lạnh nóng, cứng mềm, thô ráp hoặc bóng loáng và xúc cảm cũng trở nên không rõ ràng, thậm chí hoàn toàn biến mất. Trên mặt bọn họ nét mặt càng thêm phức tạp, có run nhẹ nhẹ, có cắn chặt hàm răng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất an. Hàn Lâm ánh mắt đảo qua mọi người, hắn năng lực nhìn thấy một ít học viên cái chán đã diễn ra mồ hôi hột, nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ kiên định, không ai lựa chọn bỏ cuộc. Trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng, những học viên này tố chất tâm lý quả nhiên quá cứng, không hổ là mỗi cái quân khu tinh anh. thính giác tức loạt sắp bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Giọng Hàn Lâm vang lên lần nữa, lần này, ngựa khí của hắn càng thêm nghiêm túc, phản phất đang là các học viên gõ cuối cùng cảnh báo. Theo ngũ giác bị triệt để tức đoạn, mọi người đem xa vào đến vĩnh hằng trong bóng tối, không ăn vô vị không sợ không nghe thấy ý mắng, chỉ có ý thức tồn tại. Đến lúc đó, tất cả nhục thân đều sẽ trở thành phong ấn ý thức quan tài, nằm trong loại trạng thái này, thời gian cùng không gian khái niệm đều sẽ mơ hồ, lý trí cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần biến mất, cả người chỉ sợ đều sẽ điên mất. Làm khả năng nhìn bị tê đọng, trước mắt không còn là sát thái lộng lây thế giới, mà là vô biên vô tận hắc ám. Tiểu này hắc ám giống như có thôn phệ linh hồn lực lượng, để người lâm vào vô tận sợ hãi cùng cô độc trong. Người không cách nào dự báo phía trước là đường bằng phẳng hay là thâm nguyên, bên cạnh là đồng bạn hay là mánh thú. Tiểu này đối với không biết sợ hãi đem thời khắc ăn mòn thần kinh của ngươi. Vị giác biến mất, có thể đồ ăn trở nên phẻ nhạt vô vị. Bất luận là sơn chân hải vị hay là cơm rau dừa, cũng như là nhai sắc đến bình thường, không cách nào đem lại chút nào cảm giác thỏa mãn. Ngươi không cách nào thông qua hương vị cảm giác thức ăn mới mẹ cùng mỹ vị, càng không cách nào hưởng thụ mỹ thực mang tới sung sướng cùng anủi, loại cảm giác này đem dần dần làm hao mòn ngươi đối với cuộc sống nhiệt tình. Súp giác đánh mất, để ngươi không cảm giác được ngoại giới ấm lạnh cùng vật thể tính chất. Ngươi không cách nào cảm thụ gió nhẹ quất vào mặt ôn nhu, cũng vô pháp trải nghiệm ánh nắng vẩy lên người ôn hòa. Ngươi giống như bị một tầng bình chứng vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài, không cách nào cùng ngoại giới sinh ra bất luận cái gì chân thực tiếp xúc, điều này một thân một mình cảm giác khiến cho ngươi dần dần mê thất bản thân. Thiếu giác đoạn, khiến cho ngươi không cách nào ngửi được hương hoa, cỏ thức ăn hương khí và mỹ hảo hương vị cũng vô pháp thông qua khí tương lai cảm giác nguy hiểm lần cận ngươi làm mất đi cái này quan trọng cảm giác con đường không cách nào toàn diện mà biết nhau cùng thích ứng môi trường từ đó tăng lên sinh tồn độ khó cùng nguy hiểm thính giác biến mất khiến cho ngươi lâm vào tĩnh mịch trở mặc ngươi nghe không được chim hót tiếng gió tiếng mưa và tự nhiên âm thanh cũng vô pháp nghe được người khác kêu gọi cùng cảnh cáo ngươi sẽ cùng với bên ngoài âm thanh triệt để ngăn cách không cách nào thông qua âm thanh đến thu hoạch thông tin giao lưu tình cảm cùng cảm giác nguy hiểm điều này cô độc cùng bất lực khiến cho ngươi dần dần lâm vào tuyệt vọng là ngũ giác bị triệt để tước đoạn, người đem lâm vào một loại cực kỳ thống khổ cùng tuyệt vọng trạng thái. Dưới loại trạng thái này, thời gian sẽ trở nên dị thường chậm chạm, giống như ngưng kết thành một cái chảy chậm, chậm chậm trôi dòng sông. Mỗi giây cũng như là một thế kỷ loại dài dằng dặc, mà không gian khái niệm cũng sẽ trở nên không rõ ràng, người không cách nào cảm giác chính mình thân ở chỗ nào. cũng vô pháp xác định chính mình cùng chung quanh sự vật khoảng cách cùng vị trí quan hệ. Điều này đối với thời gian cùng không gian mê thất sẽ cho người sinh ra bất an mãnh liệt cùng mê man, giống như mình bị chủ xuất tới vũ trụ bên giới, cô độc mà bất lực. Càng đáng sợ chính là, theo lý trí dần dần biến mất. Suy tư của người sẽ trở nên hỗn loạn mà mơ hồ. Nguyên bản rõ ràng suy luận cùng sức phán đoán đem không còn tồn tại, thay vào đó là các loại hoang đường ảo giác cùng ảo tưởng. Người có thể biết nhìn thấy không tồn tại sự vật, nghe được không tồn tại âm thanh, thậm chí sẽ cùng ý thức của mình tiến hành đối thoại. Hiểu này lý trí sụp đổ, khiến cho người dần dần chết đối bản thân cùng hiện thực nhận biết, cuối cùng lâm vào triệt để đến cuồng. Loại trạng thái này, rất dễ sinh sôi tâm ma, thậm chí sẽ thu hút vực ngoại tiên ma tới trước cướp đoạt thân, một sáng bị để mắt tới, nhục thân sắp bị cưỡng ép đột phá ý thức phàm tuyến, biến thành tiên ma khôi lỗi thể xác mà nguyên bản ý thức thì có thể bị triệt để xóa đi hoặc biến thành lĩnh hàng nô lệ. Chương 618, trải nghiệm chương 618, trải nghiệm Hàn Lâm mắt sáng như búc chăm chú mà nhìn chăm chú toàn trường, cảm giác của hắn trong nháy mắt trải rộng ra, tạo thành một tấm vô hình người lớn bao phủ lại tất cả hội trường. Hắn chặt chẽ giam khống mỗi một vị học viên tình huống, chỉ e có vài học viên để chứng minh chính mình kiên cường mà dám chống đỡ lấy không muốn thoát ly ngũ giác bóc ra trạng thái, mặc cho nội tâm nhìn thẳng tâm ma. Hàn Lâm hiểu rõ, làm như vậy mặc dù có thể kiên định nội tâm, kiên cường ý chí, nhưng cũng rất dễ dàng lọt vào tâm ma ăn mòn từ đó chết bản thân, đến lúc đó, cho dù nghĩ hồ, chỉ sợ cũng vì lâm vào quá sâu mà không cách gọi ra. bởi vậy, Hàn Lâm không dám có chút lời biếng, nhất định phải chặt chẽ chú ý loại tình huống này, kịp thời đem đệ tử như vậy theo trong nguy hiểm cứu ra. đúng lúc này, một đám học viên trong, đột nhiên có người phát ra một tiếng thê lương két lên, này bén nhọn âm thanh như là mũi tên bình thường, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả giáo quan ánh mắt, chỉ thấy tên học viên này đầu đầy mồ hôi, mồ hôi một lớn trừng hạt đầu theo gương mặt trượt xuống, trong đôi mắt hiện hiện vẻ sợ hãi, con mắt càng không ngừng chuyển động, giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng cảnh tượng. Trên gương mặt cơ thể có hơi bầm mẹo, thân thể cũng tại vì hoảng sợ mà run rẩy, cả người phảng phất đang cùng nhìn không thấy ác ma bật lộn. Hàn Lâm hướng phía tên học viên này khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu nỗi thống khổ của hắn cùng dãy rủa, lập tức ánh mắt hướng phía học viên khác nhìn lại, tiếp tục chú ý tình trạng của bọn họ. "Này thanh gọi, đồng thời không qué dời đến cái khác ngũ giác bị tước đoạn học viên." Dưới loại trạng thái này, kiên trì thời gian càng lâu, đạt được càng nhiều chỗ tốt, có thể cũng không phải là chỉ là để thăng ảo thuật kháng tính đơn giản như vậy. Theo thời gian trôi qua, lần lượt từng học viên, theo từng tiếng kêu to, toàn bộ theo ngũ giác tứ trong trạng thái tỉnh táo lại, Khi bọn hắn khôi phục vũ giác, lại lần nữa cảm nhận được thế giới một khắc này, vũ giác tức đoạt lúc ký ức giống như nước thủy triều vào tới, vẫn đang rõ mồn một trước mắt, nhiều tất cả đã tỉnh lại học viên hơi có chút sợ mất mật. Bọn hắn nhìn về phía nở đủ cười hà lâm, ánh mắt bên trong vậy nhiều hơn mấy phần e ngại, phản phất đang nhìn một vị tới từ địa ngục ma quỷ. Một khắc đồng hồ về sau, tuyệt đại đa số học viên cũng theo vũ giáp tức đoạt trong trạng thái tỉnh táo lại, bọn hắn miệng lớn mà thở hổn hển, ánh mắt bên trong còn lưu lại một tia hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là sống sót sau hai nạn may mắn. Nhưng mà trong lễ đường còn có 3 tên học viên. Bọn hắn vẫn đang ở vào ngũ giác tức đoạt trạng thái. Này ba tên học viên giờ phút này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mồ hôi rớt đầm quần áo, thân thể bởi vì quá độ căng thẳng cùng sợ hãi mà toàn thân run rẩy. Tứ chi của bọn hắn giống như bị một cỗ lực lượng vô hình một mực trói buộc, bất kể bọn hắn làm sao liều mạng giãy giụa, thân thể lại từ đầu tới cuối duy trì lấy cứng ngắc bộ dáng, giống như bị vô hình dây thừng trói chặt lại. Lực chú ý của mọi người giờ phút này cũng tập trung vào này ba tên vẫn đang tại kiên trì học viên trên người. Mấy tên giáo quan trên mặt, thậm chí xuất hiện vẻ lo lắng, bọn hắn trao đổi lẫn nhau lấy lo nghĩ ánh mắt, sẽ không xảy ra chuyện a một tên giáo quan nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một kia bất an. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn kêu ba tên học viên, dường như đang mong đợi bọn hắn năng lực đột nhiên tỉnh táo lại. đây là sắp nhập ma điểm báo a. một tên khác giáo quan trong mẻ, trong giọng nói mang theo một kia bất đắc dĩ cùng lo lắng. hắn nhìn về phía Hà Lâm, muốn nói lại thôi. đúng lúc này, một sợi màu đen ma mà khí, giống như ưu linh theo ba tên học viên trong mi tâm nổi lên đi ra, tại trán của bọn hắn chỗ chậm rãi cuốn lực quanh. đúng lúc này, một hồi giống mị ma loại nữ tử tiếng cười duyên đột nhiên vang lên, tiếng cười kia tràn đầy hấp dẫn cùng tà ác, quấn tại tất cả trong lễ đường nhưng tất cả người ở chỗ này trong lòng cũng nổi lên thấy lạnh cả người. Nhập ma, ngồi ở vũ văn yên bên cạnh một tên giáo quan, thần sắc nghiêm lại, theo bản năng mà đứng dậy, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng đề phòng, giống như tùy thời chuẩn bị xông đi lên cứu trợ kia ba tên học viên. đúng lúc này, mọi người đột nhiên nghe được cách một tiếng thanh thủy búng tay âm thanh, đây là Hàn Lâm lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. sau một khắc, này ba tên học viên đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong để lộ ra một kia mê man cùng hoảng sợ. có thể nhìn thấy con mắt của bọn họ chỗ sâu đã hiện ra một vòng đỏ sậm, phảng phất có một viên màu đỏ sậm ma văn trong mắt chậm rãi chuyển động, tản ra quỷ dị bao mang. a, này ba tên học viên phảng phất là theo trong cơn ác mộng thức tỉnh bình thường, phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. con của bọn hắn kịch liệt có bảo, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu kinh ngạc cùng bất an, giống như vừa mới tại trong hắc ám mắt thấy cái gì cảnh tượng đáng sợ. giờ phút này bọn hắn toàn thân cơ thể căng cứng, mùi hôi đẫm quần áo, thân thể run nhẹ nhẹ, dường như còn chưa theo vừa nãy trong sự sợ hãi hoàn toàn khôi phục lại. cùng lúc đó. Tiên Thiên Cảnh võ giả khí tức, vậy không hề che lấp mà theo trong cơ thể của bọn họ tùy ý thả ra ngoài. Cố khí thế cường này như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, tương đợt đối tiếp nhau hướng trung quanh khuyết tán mà đi. Trung quanh các học viên cảm nhận được cố khí tức này, không khỏi nhíu mày, cảm thấy có hơi khó chịu. Một ít học viên thậm chí theo bản năng mà làm ra để phòng tư thế, sát mặt ngưng trọng nhìn này ba tên học viên. Đối với Tiên Thiên Cảnh võ giả mà nói, toàn lực phóng thích khí tức của mình là một loại rất có khiêu khích tính hành vi, nếu như không phải quanh toàn bộ là đồng học, chỉ sợ cũng phải có người hướng ba người bọn họ khởi sướng phản kích này ba tên học viên ít nhất phải tĩnh dưỡng một tháng mới có thể khôi phục. Trước đó đứng thẳng lên tên kia giáo quan trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu và bất đắc dĩ. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, Hàn giáo quan rõ ràng đã đã cảnh cáo bọn hắn, nhưng ba người bọn họ vẫn nhất ý đi một mình. Ra đề nghị, đem này ba tên học viên. đúng lúc này Hàn Lâm đột nhiên hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia tinh mang, khỏe miệng dương nhẹ, lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Mọi người không khỏi đưa ánh mắt về phía hắn, trong lòng tràn đầy tò mò cùng hoài nghi. Hàn Lâm trong miệng khẽ nhả nhất tự Lâm. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại như hồng trung đại lũ loại tại trong lễ đường quen quẩn, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Trong mấy mắt, pháp lực như là cuộn trào mãnh liệt sông lớn loại tại Hàn Lâm thể nội lao nhanh mà ra, cửu tự chân ngôn thuật tại pháp lực mạnh mẽ thuốc đầy dưới, hiệu quả chí ít tăng lên ba thành. Cố này pháp lực phun trào như là một hồi mưa đúng lúc, nhanh chóng bao phủ tất cả lễ đường. Cửu tự chân ngôn thuật chi lâm tự quyết, Nó ý thể sát tinh thần ổn định, trừ tà bất sâm. Một sáng thi triển có thể tiêu trừ trên người tất cả không tốt trạng thái, đồng thời có thời gian ngắn bá thể hiệu quả, không nhận đối phương tiêu cực hiệu quả ảnh hưởng các học viên chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa mà lực lượng cường đại tràn vào thân thể, nguyên bản khó chịu cùng sợ hãi trong nháy mắt bị đuổi tàn ra, tinh thần vì đó dung một cái. ngay cả kia ba tên đã nhập ma học viên, thân thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, ánh mắt lại lần nữa trở nên trong suốt, bọn hắn hơi sững sờ, sau đó lộ ra sống sót sau hai nạn vẻ may mắn. đây, đây là tất cả giáo quan tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. trước đó còn cảm thấy Hàn Lâm lên lớp có chút nguy hiểm giáo quan, giờ phút này trong lòng cũng chỉ còn lại bội phục. Có thủ đoạn như thế, căn bản không cần lo lắng các học viên sẽ bị tâm ma quấy nhiễu. Hắn nắm ý thức được, Hàn Lâm không chỉ có là một vị nghiêm khắc giáo quan, càng là hơn một vị có công lực thâm hậu cùng đặc biệt dạy học phương pháp đạo sư. Giờ phút này, một mực thần sắc nghiêm túc vũ văn biên, trên mặt cuối cùng hiện ra một vòng nụ cười, hướng phía Hàn Lâm khẽ gật đầu. Động tác này mặc dù nhỏ bé, lại ẩn chứa đối với Hàn Lâm khẳng định cùng tán hường. Mọi người nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, sau đó lại trải nghiệm một lần ngũ giác tức đoạt lúc trận thái. Hàn Lâm mỉm cười nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cổ vũ cùng chờ mong. Sau đó chương trình học sẽ một mực như thế, cho đến mọi người năng lực tại ngũ giác tước đoạt trạng thái kiên trì 10 phút đồng hồ, sau đó ta sẽ dẫn mọi người lại trải nghiệm ngũ giác lẫn lột, ngũ giác rối loạn, ngũ giác tái tạo và vá trạng thái. Nếu như mọi người thích đứng nhanh, bước kế tiếp, ta sẽ dẫn mọi người trải nghiệm một cái khác đoạn nhân sinh, một đoạn cùng các ngươi hiện tại hết toàn cuộc đời khác nhau. Nếu như các ngươi năng lực tại cuộc sống như thế trong, không có mê thất bản thân, như vậy ná tự tin, tương lai gặp được bất luận cái gì hảo thuật, các ngươi đều có thể trước tiên khám phá. Dũng Hàn Lâm hùng hậu hữu lực, tại trong lễ đường quân tràn đầy tự tin cùng kiên định. Nhưng mà Đối với những thứ này tại chính mình quân bộ được xưng là bình vương chiến sĩ mà nói, lời nói này lại như sấm xét giữa trời quang, nhiều tâm linh của bọn hắn nhận lấy cực lớn xung kích. Trên mặt của bọn hắn lần đầu tiên lộ ra thần sắc thống khổ, ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại cùng căng thẳng, thậm chí còn mang theo một tia tuổi thân. Những thứ này ngày bình thường kiêu ngạo chiến sĩ, giờ phút này lại cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng kiêu chiến.